Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chứ một xuyên qua gì thế, đồ vô sỉ, thân văn cầu thu Nãi nãi, cố kiều đột nhiên từ trên giường kinh ngồi dậy, hô hấp rồn rập, một thân mồ hôi lạnh Đôi ở trên người như cũ là kia giường lại hắc lại phá lạn chăn đông Trước mắt như cũ là kia nơi nơi phá động lọt gió một nhà ngói, nàng nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới Nguyên tưởng rằng là cái ác mộng, chính là hợp với hai ngày tỉnh lại đều là cái dạng này cảnh tượng. Nàng biết nàng là thật sự xuyên qua, từ 21 thế kỷ cố kiểu biến thành cổ đại nông thôn cố xảo nhi, trở về không được. Bất quá trước 2 ngày nàng nếu là bừng tỉnh lại đây, không phải mai thì chính là cố bà tử thủ chính mình, hôm nay như thế nào không ai. Đang nghĩ ngợi tới, bên lỗ tai liền truyền đến lao phụ nhân tức giận thanh âm, người lăn, người cút cho ta đi ra ngoài. Cùng lúc đó, còn cùng với một trận len ca len ken tiếng vang, như là ấm sành quăng ngã nát. Thầm thầm ngươi như thế nào đánh người đâu ta còn không phải là làm mai cô giúp ta thêu hai đôi giày vớ sao? Không chừng mai cô trong lòng vui đâu. Nam nhân cợt nhả thanh âm truyền đến, ngữ khí ngang lớn, không có hảo ý, cố kiều lập tức nhíu mày. Có nữ nhân khóc nỉ non thanh âm truyền đến, như là thở hổn hển dường như, ngay sau đó đột nhiên liền chặt đứt. Sau đó là lão phụ nhân một tiếng kêu sợ hãi, xảo nhi nàng lương Mai cô phỏng chừng là vui mừng đến ngất đi rồi. Nam tử đáng khinh thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi, ngươi, ngươi cút cho ta lão phụ nhân quát. Cố kiểu vội vàng chống thân thể lê dày chạy đến cửa, xuyên thấu qua hở khép kẹt cửa liền nhìn đến một cái dáng người lùng tráng, diện mạo đáng khinh nam nhân đang đứng ở nhà nàng sân cửa, đầy mặt thèm nhỏ rãi mà nhìn chầm chầm nàng thân thể này nương xem. Nàng thân thể này nương chính là nam nhân trong miệng Michael, giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh, bị nàng mãi mãi cố bà tử đỡ. Thấy nam nhân trơ mặt ra không đi, cố bà tử khí giận, một lần nữa tún lên trong tầm tay điều trổi, chỉ vào hắn, ngươi có đi hay không Lại không đi ta liền. Phanh một tiếng, một cục đá trực tiếp tạp tới rồi nam nhân dưới chân. May mắn nam nhân lui đến mau bằng không đầu gối đều đến tạp thanh. Cố bà tử kinh ngạc quay đầu, liền thấy nho nhỏ cố kiểu đứng ở dưới mái hiên. Trong tay còn dơ mặt khác một cục đá, sắc mặt xanh mét mà quát, lan. Nói nàng trong tay cục đá lại đột nhiên tạp đi ra ngoài. Cố bà tử thấy thế, lập tức đem con dâu mai thị đặt ở trên mặt đất, bước chân vội vàng mà chạy tiến lên đi khóa viên môn cầm điều chổi chỉ vào lui ra ngoài nam nhân lạnh lùng nói ngươi muốn dám lại đến chúng ta nương ba liền bẩm báo tộc lão nơi đó đi tộc lão tộc lão chỉ sợ sẽ không quản việc này nhưng cố bà tử cũng là bị buộc đến nóng này không có cách nào chỉ có thể trước nói như vậy bất quá nhìn chung thấy hôm nay chiếm không được hảo cũng không hề tới gần tràn đầy dữ tợn trên mặt lệ khí mọc thành cụm ta vốn dĩ tưởng giúp các ngươi một phen nếu các ngươi như vậy không biết tốt xấu cũng đừng trách ta không nói thân thích tình cảm các ngươi cho ta chờ Hắn lược hạ tàn nhẫn lời nói liền đi rồi. Đám người vừa đi, Cố bà Tử lập tức tay chân nhúng ra, vẫn là Cố Kiều tay mắt lanh lế đem người đỡ lấy. Bất quá nàng thân thể này mới 11 tuổi, trường kỳ dinh dưỡng bất lương, cùng đậu giá dường như, lại bệnh nặng mới khỏi, nơi nào đỡ được người, tức khắc hai tổ tôn cùng nhau ngã ở trên mặt đất. Cố bà Tử lại là cái hiếu thắng, một phen lau trên mặt nước mắt, đem Cố Kiều kéo vào trong lòng ngực, nhà ta xảo nhi sợ hãi đi. Không sợ, ngoái ngoái ở a. Cái này ôm ấp cùng trong thế giới hiện thực mãi, mãi ôm ấp giống nhau như lúc, cô hồn dã quỷ cố kiểu nhịn không được mũi lên men, nước mắt lập tức liền ra tới. Ngoan ngoãn nhi, không khóc ra đi, chúng ta nhìn xem người nương đi. Cố bà tử vội vàng chống thân thể, lại đem cố kiểu kéo lên. Hai người lúc này mới đem kế xỉu mai thị lộng tới trong phòng phá phản thượng. Người thủ ngươi nương, ta đi lộng ăn. Cố bà tử lập tức giảng đạo, sau đó đi bếp thượng. Cố kiểu chỉ có thể trước thủ mai thị, nghĩ đến này trong nhà tình huống không cấm thở dài. Nàng xuyên qua tới sau liền tiếp thu nguyên chủ ký ức, nơi này kêu đại hy quốc, không thuộc về trong lịch sử bất luận cái gì một cái triều đại. Nàng nơi nơi này là cái gọi là cố gia thôn thôn, bên trong tất cả đều là họ cố nhân gia. Cố xảo nhi tổ tiên nguyên bản là phú hộ, cố gia một mạch đơn truyền, tới rồi nàng tổ phụ này một thế hệ, tổ phụ lấy cố bà tử lục thị, hai người cảm tình thực hảo, cũng chỉ sinh hạ cố hy một cây độc đinh mầm. Cố hy là cái ái đọc sách lại được đến cách vách thôn Mai Tú Tài tận tâm tận lực mà bồi dưỡng, Mai Tú tại cảm thấy Cố Hi nhất định có thể trở nên nổi bật, liền đem dưới gối duy nhất con gái duy nhất Mai cô hứa cho Cố Hi. Mai thị vào cửa sau, tận tâm hầu hạ trợ phu, hiếu kính cha mẹ chồng, cùng Cố Hi cầm sát hòa minh, đảo cung qua một đoạn ngọt ngào nhật tử. Cố Hi tựa như người trong thôn nói như vậy, văn khúc tinh hạ phàm, thế nhưng liền mạch lưu loát, một đường vượt năm ải, chém sáu tướng, qua thi hương thành, cử nhân láo ra. Cử nhân kia chính là có viên chức, cố gia từ đây thay đổi địa vị, từ nông hộ biến thành quan gia, cố tình trời không chiều lòng người. Thủy nguyên 31 năm, cố hy vào kinh đi thi, 3 tháng hạ tuần, dự thi tin tức còn không có truyền tới cố gia thôn, thiên hạ liền rối loạn. Hoàng đế băng hà, thái tử vào chỗ, phiên vương triệu vương đánh vội về triệu tang danh nghĩa, ở không có truyền triệu dưới tình huống liền thẳng đến kinh thành, chờ thái tử phản ứng lại đây đã là nguy cấp. Theo sau, thiên hạ phân tranh, khói bốc lên tứ phương. Sau lại triệu vương binh bại lui thủ Khương Hà lấy Nam, các cứ phương Nam danh giới, cùng tân Hoàng Nam bắc ràng co. Trận này hoàng thất phân tranh, liền như vậy đức quáng mà rằng co 12 năm. Thẳng đến năm nay nguyên tiêu, triệu vương chết bất đắc kỳ tử, yến vương phụng mệnh xuất 15 vạn đại quân huy binh Nam hạ thu phục non sông, cuối cùng là trợ hoàng đế nhất thống Nam Bắc. Mà cố ra thôn vào chỗ với Khương Hà lấy Nam, từng bị triệu vương thống trị dài đến 12 năm lâu. Năm đó triệu vương binh mã giết đến cách vách thôn thời điểm. Mai Tú Tài chỉ vào triệu vương quân đội mắng to bọn họ cướp đoạt chính quyền, đương trường huyết bắn ba thước. Cố gia nhất giàu có, bị cướp bóc không còn, đương gia nhân cố thịnh, tức cố xảo nhi tổ phụ cũng bị loạn đao thọc chết, cố bà tử mang theo mang thai mai thị tránh ở giếng tránh được một kiếp. Theo sau, cố gia thôn cùng với bên cạnh thôn biến thành chiến tranh lương túi. Chiến tranh làm này đó nguyên bản liền bần cùng thôn trở nên trước mắt vết thương, mà bọn họ cố gia cũng chỉ dư lại hai cái phụ nhân cùng cố xảo nhi cái này đứa bé hiện giờ càng là nhà chỉ có bốn bức tường, ăn không đủ no. đến nỗi cố hi chỉ sợ đã sớm chết ở bên ngoài. nay 12 năm, trong thôn vô luận nam nữ già trẻ đều cần thiết xuống đất làm ruộng, bảo đảm trong quân cung lương. tầng tầng bóc lột xuống dưới, sớm đã dân chúng lầm than. tại đây ăn người niên đại, cố gia thôn ai cũng không rảnh lo ai. cũng may khổ nhật tử rốt cuộc qua đi, triệu vương chết bất đắc kỳ tử, hoàng đế kết thúc chiến tranh. mùa xuân tới rồi, đại nhất thống thời đại tới, nhân tâm cũng lung lay. Đồng dạng, đầu trâu mặt ngửa cũng lui tới. Nhìn chung chính là kiêm như quỷ thần xà. Hắn đã sớm mơ ước mai thị mỹ mạo, ban đầu bởi vì mặt trên cường bình chân áp muốn thu lương, chính mình đều ăn bữa hôm lo bữa mai tròn nên không dám tưởng, hiện giờ đỉnh đầu núi lớn dịch hai, kia một viên sắc tâm liền ngoe dục dịch, rốt cuộc ước chế không được. Thúc tẩu muốn tị hiểm, hắn tuy rằng là ra năm phục huynh đệ, nhưng cũng họ cố, ấn bối phận cũng tiêu cố hi một tiếng ca, hiện giờ thế nhưng tìm tới muốn tới. Không cứ gọi tẩu tẩu mà thẳng hô này khuê danh Michael, thậm chí còn thảo muốn giày vỡ này quả thực chính là lòng tư Mã Chiêu. Cố bà tử đáng thương Michael hoài con mồ côi từ trong bụng mẹ, lại cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, đã sớm đem Michael trở thành chính mình thân nữ nhi. Nếu Michael muốn nhị gả, nàng tuyệt đối đồng ý, nhưng kia không phải là làm nhìn chung loại này lưu manh nhẹ đãi. Cho nên nhắc tới điều chổi liền đem người đánh đi ra ngoài. Chỉ là, nương, kia nhìn chung chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhu nhược mai thị bị cố bà tử đỡ, một bên uống cháo một bên giảng đạo. Nàng thời trẻ khó sinh, lại lôi kéo cố xảo nhi lớn lên, còn phải làm việc nhà nông, thân mình hao tổn đến lợi hại, vốn chính là nhược liêu phủ phong nhân nhi, hiện giờ càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gọi người đau lòng. Cố Kiều nhớ tới nàng trước hai ngày mới xuyên qua tới thời điểm, mấy ngày liền mưa to, trong nhà mưa rột, cô xảo nhi suốt cao đi đời nhà ma, thay đổi nàng này một sợi dị thế cô hồn trụ vào khối này nho nhỏ thân thể. Nếu không phải Mai Thị cùng cố bà tử cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố nàng, chỉ sợ nàng cũng hào bất qua tới. Hiện giờ Mai Thị như vậy, một là bị nhìn chung vô sỉ khí cực, thứ hai cũng là vì chiếu cố chính mình quá mức hao tâm tốn sức, chỉ sợ lại muốn bệnh nặng một hồi. Quả nhiên, cố bà tử vi Mai Thị cháo loãng, lung tung an ủi vài câu, làm nàng ngủ hạ, chờ tới rồi buổi tối thời điểm, Mai Thị liền thiêu đến nói lên mê sẵn tới. Trong thôn không có đại phu. Cố bà tử chỉ có thể dùng phương thuốc dân gian, dùng khăn dính thủy không ngừng mà thế mai thị trà lao thân thể. Cố Kiều cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Cố bà tử không cấm ôm tiểu cháu gái, nước mắt liên liên, nhà của chúng ta xảo nhi trưởng thành, cũng biết chiếu cố mẹ, còn biết che chở chúng ta, thật là cái hảo hài tử. Cố Kiều nhớ tới buổi chiều cố bà tử quan viện môn cảnh tượng, nàng rõ ràng là sợ nhìn trung bọt vào tới bị thương chính mình. Nhìn cố bà tử này trương hiền từ hòa ái gương mặt. Nàng lập tức nhớ tới trong thế giới hiện thực chính mình mãi mãi, tức khắc bi từ giữa tới, ở cố bà tử trong lòng ngực khóc lên. Nàng mãi mãi, nàng sẽ không còn được gặp lại. Nàng từ nhỏ cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau, là mãi mãi từng đường kim mũi chỉ cùng nàng thi đậu đại học. Sau lại nàng công tác thuận lợi, mắt thấy hai tổ tôn liền phải quá thượng hảo nhật tử, ai biết mãi mãi đột nhiên bị khám ra dạ dày ung thư. Nàng ở bệnh viện bồi giường, chơ mắt mà nhìn tử thần một chút một chút đem nàng mãi mãi sinh khí thu hoạch lại bất lực. Mà ngay đó, nàng mới từ chợ bán thức ăn mua đồ vật trở về, đang chuẩn bị cấp mãi mãi làm điểm nhi ăn, ai biết đột nhiên thế xỉu, mặc danh mà liền xuyên đến cái này gì thế. Nàng mãi mãi còn không biết như thế nào lo lắng nàng đâu, mà nàng sẽ không còn được gặp lại mãi mãi. Giờ này khắc này, không biết là nguyên chủ cảm tình tàn lưu, lại hoặc là nàng đột nhiên xuyên qua đến nơi đây bơ vơ không nơi nương tựa, nhớ tới chính mình mãi mãi, tóm lại nàng ôm cố bà tử chính là một đốn khóc giống. Cố bà tử chỉ đương nàng buổi chiều dọa tới rồi, rốt cuộc như vậy tiểu nhân cô nương, dưới tình thế cấp bách nhặt lên cục đá tạp người, chỉ sợ xong việc cũng sẽ sợ hãi, lập tức chấn ăn nói, xảo nhi không sợ, mãi mãi ở chỗ này à, không sợ, ngoan tôn không sợ. Cố kiều bị nàng thô lệ bàn tay vô vẻ thông thống khoai khoai mà khóc một hồi. Chờ khóc xong sau, cố bà tử lại đem nàng hống lên giường. Hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ tới thì tốt rồi a. Cố bà tử nhẹ giọng hứng nói. Cố Kiều nhìn nàng cho chính mình giấu hảo góc chăn, lại xem nàng xoay người qua đi chiếu cố Mai Thị, trong lòng tức khắc nảy lên phức tạp cảm xúc. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, nàng kỳ thật phía trước liền cảm giác được cố bà tử cùng Mai Thị đối chính mình hảo, chỉ là vô pháp tiếp thu mà thôi. Nàng tưởng trở về, phi thường tưởng trở về. Chính là, nếu nàng vĩnh viễn trở về không được đâu. Nhìn cố bà tử bận rộn thân ảnh, nàng không cấm nhắm hai mắt lại, khỏe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nếu trở về không được liền đem các nàng trở thành chính mình thân nhân đi. Nay một đời, nàng phải hảo hảo bảo hộ đối nàng tốt mãi mãi, còn có nàng đột nhiên nhiều ra tới mẫu thân. Bởi vì nàng nhịn không được tưởng, chính mình ở thế giới kia thân thể có thể hay không cũng ở một sợi dị thế hồn phách, nếu chính mình đối cố bà tử cùng Mai Thị Hảo, có thể hay không kết hạ thiện duyên, làm nàng mãi mãi cũng có thể an tâm mà đi song sinh mệnh cuối cùng lữ trình. Trưng hai trong nhà không có lương thực, chặt đứt đường sống. Hôm sau, cố kiều là bị đói tỉnh lại Nàng tối hôm qua liền uống lên non nửa chén cháo loãng, trong chén không thấy một chút du tanh, lại đúng là trường thân thể tuổi tác, có thể không đói bụng đến mau sao. Nàng ngồi dậy, xoa xoa bụng, theo sau mặc tốt quần áo xuống giường. Mai thị còn không có tỉnh, trên chán đắp một khối phương khăn. Cố kiều đi qua đi, rỗi tay sờ sờ nàng mặt, cảm giác không hề giống tối hôm qua như vậy nàng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cái này thiếu y thiếu dược nghiên đại, sinh cái tiểu bệnh đều đủ để chí mạng, cố kiều không khỏi lo lắng nàng duỗi tay giúp Mai Thị che chắn, sau đó nhỏ rộng ra cửa đi. Mới ra môn, liền nhìn đến cố bà tử cầm cái một thang tử từ viện môn khẩu đi vào tới. Cố Kiều còn không biết nên như thế nào mở miệng gọi người, cố bà tử đảo trước trông thấy nàng, vội vàng đem thang tử sau này tăng đi, nói: xảo Nhi tình a, mau đi rửa cái mặt, nãy ngoại thực mau nhóm lửa nấu cơm cho ngươi a. Cố Kiều nhìn thấy cố bà tử động tác, không cấm nói, không phải không có ăn sao? cố bà tử thân sắc có chút né tránh. Trả lời, không, còn có một ít, ta mới vừa mượn tới rồi. Triệu vương quân đội ở binh bại thời điểm cuốn đi trong thôn sở hữu lương thực dư, cố gia thôn đã nháo nổi lên nạn đói. Có người ra ẩn giấu lương, còn có thể chống đỡ một vài, nhưng các nàng gia liền ba cái phụ nữ và trẻ em, vốn dĩ trồng trọt thời điểm liền không có cái gì thu hoạch, nơi nào còn dám nhiều tảng, sợ chọc giận quân gia mất đi tính mạng. Này đó lương thực có thể chống được một tháng, đã thực không dễ dàng. Cố kiều từ cố xảo nhi trong trí nhớ biết được, cố bà tử còn tới cửa đi thân thích ra mượn lương. Nhưng đây là cái ai cũng không rảnh lo ai nên đại, trừ bỏ thúc tổ ra mượn các nàng một thăng mễ ngoại, nhà khác đều nói không lương, không chịu ngoại mượn. Nay không, mới mượn một thăng mễ cũng ăn sạch, cho nên cố kiểu mới có này vừa hỏi. Nàng không cấm nói, mãi mãi, ta thấy, thăng tử là chống không. Cố bà tử thân thể cứng đờ, theo sau thở dài, đem dấu ở phía sau thăng tử đem ra, nhưng nàng thực mau tỉnh lại lên, nói, không, còn có ăn. Cố Kiều không cấm kỳ quái, nơi nào còn có lương thực. Sau đó nàng liền nhìn đến cố bà tử đi vào trong phòng, khiêng tới thang lầu, bỏ lên trên các mái. Cố Kiều chỉ có thể nghe được sột sột xoạt xoạt thanh âm, chờ cố bà tử xuống dưới thời điểm. Nàng liền nhìn đến nàng thằng tử trang non nửa thằng chưa đi ra màu vàng hạt tóc. Nàng tức khắc kinh ngạc, trong lòng lại ngăn không được vui mừng, hỏi, nhà của chúng ta còn có lương. Cố bà tử biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp, theo sau gật gật đầu. Cố Kiều lại cảm thấy có chút không quá thích hợp, nhưng không thể nói tới, đang muốn mở miệng. Hư! cố bà tử làm nàng im tiếng, quét mắt Michael, sau đó mang theo nàng đi phòng bếp. Tới rồi phòng bếp sau, nàng dùng thủy đào một chút hạt thóc, sau đó phao, lại đi nhóm lửa. Cố Kiều liền ở bên cạnh giúp đỡ nhặt tuổi lửa, trong lòng lại rất nghi hoặc, nếu trong nhà có lương, vì cái gì trước hai ngày cố bà tử còn muốn tới chỗ mượt lương. Mà này nghi hoặc thực mau được đến giải đáp. Sau nửa canh giờ... Cố bà Tử bưng ngao tốt cháu đi trong phòng. Mai thị đã tỉnh dậy lại đây, chính hễ khỏe mà nằm ở trên giường, hô thanh nương, mau đứng lên đem cháu uống lên, ăn mới có thể hảo đến mau. Cố bà Tử đem cháu chén đưa cho cô Kiều bưng, sau đó đem Mai thị đỡ lên, lúc này mới tiếp nhận chén đi uy Mai thị. Mà Mai thị nhìn đến trong chén hoàng bạch tương gian cháu loãng, tức khắc sắc mặt đại biến, nương, đây là, ngay như thế nào có thể đem cốc loại cấp nấu tới ăn? Cốc loại, xem tên đoán nghĩa, gạo hạt giống. Cố Kiều tức khắc hiểu được, trách không được cố bà tử đem đồ vật phóng tới trên gác mái tiểu tâm gửi, trách không được trước hai ngày tình nguyện mượn lương đều không có động nó. Nại nại, này nếu là ăn gốc loại năm nay trong đất loại cái gì? Nàng lập tức lo lắng nói, hiện tại đã là hai tháng đế, quá hai ngày liền phải gieo giống, đem hạt giống ăn, này một năm hoa màu nhưng làm sao bây giờ? Đây là uống rượu độc giải khát ta. Hơn nữa ở nông thôn nông thôn, loại lương chính là duy nhất mạng sống chiêu số, này nếu là đem hạt giống ăn. Không phải chặt đứt đường sống sao Thu dịch chết, người dịch sống Ta không đem gốc loại toàn bộ Hà Nội Ăn trước no rồi lại nói Người muốn chết đói, cái gì cũng chưa Mặt khác, chúng ta lại đến nghĩ cách Cố bà tử vội vàng giảng đạo Ánh mắt kiên quyết Cố kiều ngẩn ra, chỉ cảm thấy nàng cái này Nói nói thật đúng là không hổ là dưỡng ra cử nhân nữ nhân Như vậy nhanh chóng quyết định dũng khí Không phải người bình thường sở hữu Nhanh ăn đi, ăn no chúng ta lại nghĩ cách nàng lại cấp cố kiều thịnh một chén, cố kiều hốc mắt từng đỏ, lập tức bưng lên tới uống lên, kẹp gạo thân xác cháo cũng không tốt uống, còn có chút quát thiết hầu, nhưng đói đến tàn nhẫn, cố kiều thế nhưng còn cảm thấy thập phần thơm ngọn. chờ nàng uống xong sau, nàng mới phát giác cố bà tử không có uống, không cấm hỏi, mãi mãi, ngài như thế nào không uống? Ta ở bếp thượng đã ăn qua, hai người các ngươi mau ăn, chạy nhanh đem thân thể dưỡng lên. Mai thị không biết, nhưng cố kiều lại là biết đến, cố bà tử căn bản là không ăn. Nhưng sợ làm cho Mai Thị lo lắng đối bệnh tình bất lợi, cho nên nàng không có chọc thủng cố bà tử. Chờ ra nhà ở sau, cố kiều bước ra tiểu bước đuổi theo cố bà tử, khuyên đủ, mãi mãi, người là thiết cơm là cường, tựa như ngài nói như vậy, muốn ăn trước no rồi mới có sức lực nghĩ ra lộ, không phải sao. Cố bà tử nhìn tiểu cháu gái, trên mặt hiện ra vui mừng ý cười, không cấm ngồi sổm xuống thân tới, giải thích nói, mãi mãi là đại nhân, buổi sáng ăn ít một đốn cũng không có gì. Chờ giữa trưa thời điểm. Ngãi ngãi nhất định bồi nhà ta xảo nhi ăn a. Nói nàng đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi, tay lại bị cố kiểu túng chặt. Ngãi ngãi, ta tuy rằng là tiểu hải tử, nhưng trong nhà tình huống ta cũng rõ ràng. Liên tính chúng ta ăn cốc loại, cũng chỉ có thể quản cái mấy ngày, chung quy không phải thượng sách, chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp. Cố bà tử ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới nhà mình cháu gái có thể trật tự rõ ràng mà nói ra những lời này tới. Nàng hơi hít sâu một hơi, sau đó nói, là đến nghĩ biện pháp. Nói xong nàng túi đầu nhìn về phía Cố Kiểu, rắc nàng tay nhỏ, nói, cùng lại nãi, nãi tới. Nàng đem ấm sành phóng tới trên bệ bếp, sau đó nắm Cố Kiểu đi tới sân phía tây nam bên cạnh giếng, đem thùng nước cấp tún đi lên. Năm đó ta và ngươi nương chính là tránh ở này khẩu giếng mới thoát ra một kiếp. Người mẫu thân bệnh tật ốm yếu, chính là khi đó ở trong nước phao lâu lắm qua hạ khí, ta này lao thấp khớp cũng là. Nàng tựa hồ nghĩ tới nào đó không tốt hồi ức, con ngươi lộ ra vài phần hồng. Theo sau nàng giọng nói vừa chuyển. Nói, ngươi tổ phụ sinh thời tặng ta một chi kim châm, ta và ngươi nương ra giếng thời điểm, ta đem kia chi kim châm cắm vào đáy giếng khe đá giấu đi. Mấy năm nay triệu vương quân đội khống chế thôn, tiền bạc căn bản vô dụng. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, khoảng thời gian trước ta liền tưởng đem kim châm lấy ra bắt được chấn trên đi đường, nhưng mấy ngày liền mưa to, vô pháp ra thôn, nước giếng cũng trướng, quá sâu không hảo lấy. Nay một kéo, đầu tiên là ngươi sinh bệnh, hiện giờ ngươi nương cũng bị bệnh liền tính nước giếng lại thâm cũng cần thiết đến đem cây châm lấy ra, bằng không liền thật sự đi đến tuyệt lộ. Nói nàng lập tức đứng dậy, đối cố kiều nói, nếu ta một người hạ giếng, lại không giống tuổi trẻ thời điểm còn có sức lực bò lên tới, ngươi chờ, ta đây liền đi tìm. Tìm ngươi thúc tổ, thỉnh hắn tới hỗ trợ. Thực hiển nhiên, chuyện này cố bà tử cũng không tưởng nói cho mặt khác bất luận kẻ nào, trước mắt chỉ là không có cách nào mới nghĩ đi tìm người. Cố kiều cũng thực mau hiểu được, thế đạo tan vỡ. Nếu nàng mãi mãi này chi kim châm lộ tài, chỉ sợ sẽ khiến cho mầm thai họa Mãi mãi? Nếu không ngươi nói cho ta ở đâu cái phương vị, ta đi xuống đi. Hơn nữa chúng ta tiểu ở giếng cũng linh hoạt. Cố Kiều vội vàng giảng đạo. Không được. Nước giếng rất sâu, hơn nữa ngươi bệnh nặng mới khỏi. Cố bà tử lập tức phủ định. Chính là mãi mãi, không phải ta ác ý phỏng đoán người khác. Thúc tổ cho mượn lương cho chúng ta, bất quá là bất đắc dĩ, nếu thật đối chúng ta cô nhi quả phụ có quan tâm. Vì cái gì liền ở tại cách đó không xa, lại tùy vào kia nhìn chung năm lần bảy lượt tới cửa quấy giày. Trưng ba hạ giếng vớt châm, tiểu nhân nhìn chăm chú. Cố bà tử bị hỏi trụ, không nghĩ tới cháu gái như thế thấu triệt. Nàng chỉ phải tân bịt có nói, cái kia nhìn chung, hắn có cậy vào, cho nên ngươi thúc tổ bọn họ cũng không muốn đắc tội hắn. Cố kiểu như mày, trong lòng lại nói, nói trắng ra là chính là thúc tổ một nhà cân nhắc qua đi, lựa chọn nhìn chung thôi. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Cũng chi cái này thúc tổ chỉ là đường đâu, lại không phải nàng ra ra cô thịnh thân huynh đệ. Ngãi ngãi, làm ta hạ giếng đi, ta có thể. Nàng nghiêm túc mà nhìn về phía cố bà tử giảng đạo. Việc cấp bách, vẫn là đem kim chấm lấy ra lại nói. Cố bà tử phát hiện, cái này cháu gai giống như bệnh nặng một hồi sau liền thay đổi một người, thế nhưng không hề tựa lúc trước như vậy nhát gan nút nhát. Có lẽ mấy ngày nay trong nhà lầm vào khốn cảnh, liền sinh sự tình, cho nên bức cho nàng bay nhanh trưởng thành lên. Nàng không cấm sờ sờ cố kiều đầu, vui mừng nói, nhà ta xảo nhi trưởng thành. Cho nên mãi mãi, làm ta hạ giếng đi. Cuối cùng, cố kiều vẫn là thuyết phục cố bà tử. Người từ từ, cố bà tử không còn hắn pháp chỉ có thể đi trước bếp thượng thêm củi lửa thiêu thủy, sau đó lại đi đến sân cửa, quan sát bốn phía hay không có người, xác định không người lúc sau lập tức đem viện môn đóng lại. Đối cố kiều dặn dò nói, nước giếng thâm, nếu là không thích hợp lập tức túm dây thừng, mãi mãi đem ngươi kéo lên. không sợ ta có kinh nghiệm. Cái gì kinh nghiệm? Cố bà tử sử sốt. Không, không có gì, ta là nói ta thích nhất chơi thủy. Cố bà tử nhớ tới cháu gái mùa hè lao ái đi theo Mai Thị đi bờ sông đấm vi rỉ, nhịn không được lại lần nữa dặn dò, này cùng cửa thôn cái kia hà không giống nhau, kia sông nhỏ thủy thâm nhiều nhất đến ngươi eo, giếng này thủy chính là có thể yên quá ngươi. Nghe nói mãi, một có không đối liền lập tức kéo dây thường A. Hảo. Cố kiều lập tức gật đầu như đảo tỏi. Vừa rồi hơi kém nói lỡ miệng, nàng đã quên chính mình đã không phải Cố Kiểu, là Cố xảo Nhi. Năm đó nàng khi còn nhỏ cùng trong đời sống hiện thực mãi mãi ở tại trong thôn, nhà mình hậu viện liền có một lu giếng. Khi đó mỗi năm yêu cầu đào giếng, nàng là cái con khỉ quậy, thậm chí đều không cần dây thừng, hai tay hai chân chống giếng vách tường liền có thể theo cục đá phùng chậm rãi trượt xuống, sau đó cầm soát đem xoát xoát xoát mà đem giếng vách tường trên tảng đá bùn, rêu xanh xoát sạch sẽ, lại cùng chỉ con khỉ dường như nhảy đi lên. Chờ nàng đi lên sau, mãi mãi liền sẽ dùng mượn tới bơm nước bơm đem nước giếng rút cạn. Chờ này lên tân nước giếng, nàng lại đi xuống đào một lần, sau đó lại rút cạn, mỗi năm một lần đào giếng mới tính xong việc. Cho nên đối với hạ giếng chuyện này, nàng cũng không phạm sợ, thậm chí còn thực chờ mong, tổng cảm thấy là ở ôn lại qua đi cùng mãi mãi ở chung điểm tích. Bất quá duy nhất yêu cầu lo lắng chính là này vẫn là hai tháng đế, thời tiết còn thực lạnh, nàng thân thể này ngâm mình ở trong nước, không biết có thể chịu đựng được không. Cũng may nước giếng đông ấm hạ lạnh, hẳn là sẽ không như vậy đến xương. Nàng thực mau đem chính mình bên ngoài cũ áo đông cùng gót chân giày cởi ra. Nay đầu, cố bà tử đem thùng nước gỡ xuống, ở nàng thoát hảo quần áo sau lập tức đem dây thường hệ tới rồi nàng trên eo. Ta nhớ rõ ở cái này phương vị, bởi vì lúc ấy ta bỏ lên tới liền hướng về phía cái này phương hướng. Người trước tiên ở cái này phương vị tìm một chút, đại khái ở ta phần vai vị trí. Cố bà tử đứng ở chính mình nói cái kia phương hướng, cấp cố kiểu nói. Cố Kiều gật đầu, sau đó từng bước một, như thằn lằn giống nhau theo giếng vách tường cục đá, chậm rãi hạ giếng đi. Vào nước thời điểm nàng nhịn không được run run một chút, vẫn là cảm thấy lánh. Nhưng nàng cắn răng một cái, chậm rãi hoàn toàn đi vào trong nước. Cũng may là ban ngày, giếng ánh sáng tuy rằng không tốt, lại có thể làm nàng thấy rõ bốn phía cảnh tượng. Cố bà tử cũng thực đáng tin cậy, không có chỉ sai địa phương, cố Kiều đóng hai lần khí, lần thứ hai vào nước liền thành công mà đem kim châm cấp tìm được rồi. Cố bà tử lập tức đem nàng túm đi lên. Cố Kiều người mới vừa đứng vững, viện môn đã bị người gõ văng lên. Có hay không người ở nhà? Đại ba mẫu, mau mở cửa. Là ngươi kháng thúc. Cố bà tử giảng đạo, bay nhanh mà thế. Cố Kiều giải dây thừng, hai tổ tôn thần sắc đều là biến đổi. Cố Kiều đánh cái hát xì, đem kim châm hướng trong lòng ngực một suy, xếp lên chính mình áo đông cùng dậy liền hướng gần nhất trong phòng bếp trốn đi. Cố bà tử vội vàng đem thùng nước hệ hảo, thang kết một tá, sau đó đứng dậy. Tới. Hát gì? Cố kiều tránh ở phòng bếp phía sau cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn trầm chầm, chầm trong viện tình cảnh. Chờ cố bà tử mở cửa sau, nàng liền nhìn đến một cái lưu cao mã đại nam nhân đi vào tới, đúng là trước hai ngày mượn lương cho các nàng gia vị kia thúc tổ nhi tử cố Khang. a Khang A, sao ngươi lại tới đây? Cố bà tử không cấm hỏi. Đại ba mẫu, ngài yên tâm, ta biết ngài cùng tẩu tẩu nhật tử không hào quá, kia lương là ta cha mẹ cho các ngươi mượn. Ta không phải tới thúc giục các ngươi còn lương. Thúc giục các ngươi, kia không phải đem người hướng tuyệt lộ thượng bước sau. Nói, cố khang tiến lên hai bước, hơi cong hạ thân tử nói, ta lần này à, là cho các ngươi báo tin tới. Báo tin. Cố khang tả nhìn một cái, hữu nhìn xem, sau đó đệ thấp thanh âm hỏi, nói phía trước ta phải hỏi trước hỏi ngài, ngài ra những cái đó đồng ruộng khế đất còn ở đây không. Cố bà tử âm thầm cảnh giác, không cấm hỏi lại, ngươi hỏi cái này làm gì. Ta này không phải xem nhà ngươi chính phòng đều thiêu, thế ngài lo lắng sao? Hôm nay cái trường tới, làm tộc Lao Thông Chi Đại gia, triều đình Tân Ban Thuế Pháp, yêu cầu một lần nữa đo đạc đồng ruộng. Có khế đất nhân gia cầm khế đất đi ký tên ấn dấu tay, xác định đồng ruộng cùng mẫu số, khế đất đánh rơi nhân ra tìm trong tộc chứng minh, một lần nữa bổ thượng khế thư, đến nỗi kia vô chủ đồng ruộng, toàn bộ thu về triều đình. Có việc này. Cố bà tử lập tức ngẩng đầu. Cố khang gật gật đầu, sắc có việc này. Cho nên ta mới hỏi ngài khế đất có phải hay không ném, này nếu là ném, kia đã có thể phiền thoái. Cố bà tử sắc mặt biến đổi, tức khác có chút sốt ruột, kia làm sao bây giờ? Nhà ta khế đất năm đó cùng chính phòng một khối thiêu không có, này muốn tìm trong tộc chứng minh, như thế nào chứng minh? Hẳn là đi tìm tộc lão. Ta đây hiện tại liền đi tìm hắn lão nhân ra. Cố bà tử lập tức nóng nảy. Cố khang vội và ngăn lại nàng, tộc lão đang ở tiếp đái trường, lúc này ngài muốn đụng phải đi, quấy dày tộc lão. Đến lúc đó còn như thế nào cầu tộc lao hỗ trợ? Ngày ngày mai lại đi đi. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Cố bà tử lập tức phản ứng lại đây, theo sau vội không ngừng nói cảm ơn, cảm ơn Khang chất nhi, đại bá mẫu cảm ơn ngươi. Nói lời này làm gì, người một nhà xa lạ. Nếu tin tức đã truyền tới, chất nhi này liền đi trở về. Cố Khang theo sau cáo tử. Cố bà tử đem hắn đưa đến cổng lớn, đám người đi xa, lúc này mới một lần nữa khóa viện môn. Nàng tại đây đầu mang ơn đội nghĩa, Lại không ngờ kia cố khang đi đến chỗ ngoặt chỗ, một bên đột nhiên toát ra cá nhân tới, đúng là nhìn chung. Sự tình làm được thế nào? Nhìn chung hỏi. Cố khang cười hắc hắc, vươn tay đi. Nhìn chung điếu môi, sau đó từ trong lòng ngực móc ra 20 văn đồng tiền phong tới hắn lòng bàn tay. Cố khang lại dùng ngón tay lay, một quả một quả mà số, xác định một văn không ít, lúc này mới đem đồng tiền cất vào trong lòng ngực, sau đó cười nói, đương nhiên là làm tốt. Hỏi qua, không có khế đất. Nhìn Chung nghe nói lời này, khoe môi một câu, lộ ra cài âm ngoan tươi cười. Cố Khang không cấm run lên, lại nhịn không được thấu đi lên hỏi, toàn đường ca, ngươi muốn làm cái gì? Ta kia đại bá mẫu cũng không phải là ăn chay. Nhìn Chung cười nhạt một tiếng, yên tâm, ngươi liền hỏi câu nói, liên lụy không được ngươi. Đi rồi. Ai? Cố Khang vươn tay đi, còn tưởng hỏi lại cái gì, nhìn Chung cũng đã đi xa. Hắn lại móc ra trong lòng ngực hai mươi văn tiền, tươi cười tràn đầy cả khuôn mặt, hắc hắc này tiền nhưng tới thật dễ dàng. Sau đó xoay người về nhà đi. chương Bốn phát hiện manh mối, kinh hoàng thất thố. Cố bà tử trong lòng trang này có sự, chờ đem viện muôn một lần nước hóa. Lúc này mới vội vội vàng vàng mà chạy về phòng bếp. Nãi nãi, làm sao vậy? Cố Kiều chỉ nghe xong hơn phân nửa, cũng không quá rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Cố bà tử thấy nàng một thân con nước lục cục, nha một tiếng, lập tức đem trong nồi nước ấm cấp múc tiến trước tiên chuẩn bị tốt thùng gỗ, lại nước lạnh, chờ độ ấm thích hợp. Lập tức làm cố kiểu phao đi vào, Mau cho ta hảo hảo ngâm một chút Đuổi một đuổi hàn khí Mặt khác không cần lo lắng Cố bà tử vội vàng giảng đạo Cố kiểu thành thật mà cởi quần áo ngâm mình ở nước ấm Sau đó đem kim châm đưa cho cố bà tử Ngước mắt nhìn nàng nói Mãi mãi, ta cũng là nhà này một phần tử Ngài đều nói ta đã trưởng thành Cho nên ngài liền nói cho ta được không Vừa rồi khang thúc tới rốt cuộc nói gì đó Nàng thân thể này mới 11 tuổi trước mắt mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn cố bà tử thanh âm lại mềm mềm mại mại dễ nghe tức khắc làm cố bà tử không đành lòng tự tuyệt. cố bà tử lúc này mới một năm một mười mà đem chính mình cùng cố khang đối thoại nói cho nàng nghe cố kiều nghe xong nghĩ đến nhà mình sân mặt bắc đoạn bích tàn viên phản ứng đầu tiên là ngại ngại nhà chúng ta khế đất thật sự thiêu không có thật thiêu không có cố bà tử thở dài thô lệ ngón cái vuốt ve kim trâm nhìn kim trâm trên có khắc mẫn phương hai chữ hốc mắt hơi ướt Nàng thanh âm chấm thấp, nói, năm đó triệu vương quân đội giết người tổ phụ, lại đem nhà của chúng ta cướp sạch không còn. Hình như là trong quân đội có quy định không thể giết thôn dân, bọn họ vì hủy hoại chứng cư phạm tội, liền dứt khoát thả một phen hỏa, đem nhà của chúng ta thiêu. Cũng may ông trời mở mắt, nửa đêm hạ mưa to, cho nên chỉ thiêu chính phòng, ngần ấy năm chúng ta mới có xương phòng tới đặt chân. Kiêu ngải cùng nương bỏ lên trên giếng sau như thế nào chạy thoát? Những người đó sẽ không diệt khẩu sao? Chúng ta ở giếng ngây người hai ngày, chờ bò lên tới thời điểm quân đội sớm đã đi rồi, sau lại triệu vương lại phái tới thu lương người cùng phía trước những người đó không phải một bác, cho nên mới còn sống. Cố kiều nga một tiếng, sau đó thở dài khẩu khí. Nhà nàng sân cực đại, cùng tứ hợp viện có chút tương tự, rồi lại không phải đều giống nhau. Mặt bắc là bị thiêu hủy chính phòng, phía tây là xương phòng, tổng cộng hai gian, giữa bắc kia một gian là các nàng ba người hiện tại ngủ phòng, giữa nam kia một gian là phòng bếp. Mặt đông có một cái kho lúa, kho lúa mặt sau có một loạt đơn sơ một phòng ở, hẳn là chuồng heo hoặc láng lưu vòng. đến nỗi năm diện, chính là cao cao tường viện. Toàn bộ sân chỗ rửa mà kiến, mặt bắc chính phòng liền rửa vào sơn. Hiện giờ chính phòng đã tiêu, chỉ còn lại có đoạn bích tàn viên. Trên núi đất đỏ suy sụp xuống dưới che đậy chính phòng mặt sau bài thủy mương máng, đảo hướng thành một khối thổ, cố bà tử còn ở mặt trên loại rau xanh. Phòng ốc tuy rằng đã rách nát, nhưng từ sân cách cục. Cùng với kia tất cả đều là thạch gạch xây thành cao cao tường viện liền có thể đem năm đó giàu có và đông đúc nhìn thấy một vài. Khế đất thiêu không có việc gì, người Khang Thúc đã nói, triều đình hạ lệnh, chỉ cần trong tộc ra chứng minh, liền có thể đem khế thư bổ thượng. Ta chờ ngày mai liền đi tìm tộc lão, đem việc này chứng thực. Cố bà tử đối Cố Kiều nói. Cố Kiều gật gật đầu, theo sau nghĩ đến vừa rồi Cố Khang cùng Cố bà tử nói chuyện khi biểu tình, không cấm hỏi, mãi mãi, cái kia Khang Thúc người thế nào? Nàng tổng cảm thấy cái kia cố khang thần sắc lập lòe, không giống như là cái gì người tốt. Người khang thúc. liền như vậy đi. Cố bà tử thở dài, khó mà nói cái gì, chỉ nói, bất quá hắn có thể tới báo tin đi một chuyến, chúng ta nên cảm tạm nhân ra. Nga. Cố kiều gật đầu. Đến giữa trưa thời điểm, cố bà tử cắt một đống rau xanh lá cây, sau đó cắt nát phiên xào, liền buổi sáng ngao lạn cháo loãng giải quyết ba người cơm trưa. Cố Kiều không nghĩ hai mắt một bôi đen tại đây địa phương sinh tồn, chờ ăn cơm chưa sau, liền đánh tìm xài danh nghĩa ra cửa. Tuy rằng có cô xảo nhi ký ức, nhưng cố xảo nhi trời sinh tính nút nhát, trong trí nhớ sâu nhất chính là cùng mẫu thân hạ hà đấm ý có thể chơi thủy, đối với trong thôn nhân ra còn có nông cải việc đều chỉ có nông cạn ấn tượng. Cố Kiều từ trong nhà ra tới sau, phát hiện các nàng ra ly cửa thôn xa nhất, thúc tổ ra ước chừng cùng nhà nàng cách gần 10 mét khoảng cách, sau đó dư lại nhân ra. Thưa thất phân bố ở cách đó không xa chân núi. Toàn bộ thôn giống như cũng liền hai mươi tới hộ nhân gia. Một cái hà tử dãy núi chi gian chảy ra, vốn lượn vài dặm, hai bờ sông là phì nhiêu đồng ruộng, cũng là cố gia thôn sinh tồn chi buồn. Lúc này đúng là đầu mùa xuân, bờ sông biên đã có dương liễu toát ra tân mầm. Nước sông thanh triệt, sóng nước long lánh, ảnh ngược phất động cánh liễu, đảo thêm gia thú. Bất quá cố kiểu lại không công phu thưởng thức, nàng nhìn từng khối lưu trữ năm trước lúa cọc, róc thủy đồng ruộng không cấm những mày. Cố gia thôn hai tháng đế đã bắt đầu ấm lại, nàng cảm giác nơi này khí hậu cùng nàng trong thế giới hiện thực sinh hoạt nông thôn khác biệt cũng không lớn. Nếu là ở các nàng chỗ đó, lúc này trong đất hoặc là là cây cải dầu, hoặc là là khoai tây, dù sao như thế nào đều sẽ không làm mà không. Chẳng lẽ nơi này người còn không biết này khí hậu, hoa màu có thể loại hai mùa. Nàng linh mày, sau đó trở về đi. Chỉ là mau về đến nhà thời điểm, nàng lại quải cái cong, đi nàng thúc tổ ra. Nàng thúc tổ cố thắc một nhà phòng ở rách nát, tường viện thấp bé, cố kiều không lưng, từ mương máng lặng lẽ đi qua đi. Mới vừa đi đến kho lúa cách đó không xa, liền nghe được một đạo phụ nhân thanh âm. Người nhanh lên nhi. Trong chốc lát công công cùng bà bà liền đã trở lại. Ngay sau đó lại chuyển đến xôn xao tiếng vang. Cố kiều ngẩng đầu, liền nhìn đến cố khang đang từ kho lúa đem hạt thóc dùng thang tử múc ra tới, sau đó đảo tiến hắn tức phụ nhi cao thị nắm ba bố. Thúc tổ ở nhà nhiên còn có nhiều như vậy lương thực. Cố kiều há to miệng, ngay sau đó phản ứng lại đây, cố khang vợ chồng đây là... Trông coi tự trộm. Người chạy nhanh. Cao thị thúc giục nói. Hảo hảo, đều 10 thăng. Lưu toàn cày ruộng đều mới thu 5 thăng mễ đâu. Ta này tuy rằng là hạ thóc, khẳng định có thể nghiền ra 5 thăng mê tới, định có thể đả động hán. Không được. Lại đến 5 thăng. Không phải. Tức phụ nhi. Nghe ta. Luyến tiết hài tử bộ không lang, nếu là kia nhìn trung thật biến thành. Nhà ta nhiều hai khối phì mà, nhiều lương thực đều có thể thu hồi tới. Hảo hảo hảo, nghe ngươi. Hai vợ chồng lại tiếp theo múc năm thăng hạt thóc, sau đó Cố Khang lúc này mới chạy nhanh từ kho lúa ra tới, đem kho lúa bản tử một khối tiếp một khối một lần nữa về đến tại chỗ. Mau cấp nhìn chung đưa qua đi, việc này nhất định phải biến thành. Này có thể so ngươi kia 20 cái tiền đồng đáng giá nhiều. Được rồi. Sau đó Cố Khang liền xách theo bao tải, lập tức hướng sân ngoại đi đến. Cố Kiều trộm mà theo đi lên, phát hiện hắn sao tiểu đạo, thật đúng là hướng nhìn chung ra phương hướng đi. Nhìn chung là ai? Đó chính là cái hạ tam lạc người. Cố Khang cùng người như vậy giao tiếp, lại có thể là cái gì người tốt? Cố Kiều vốn dĩ tưởng lại cùng quá khứ, nhưng nhìn chung ra tưởng viện cũng tu đến cao, nàng chính là đi phỏng trừng cũng nghe không đến cái gì. Nghĩ đến đây, nàng hơi trầm âm, sau đó xoay người đi sau núi. Cổ đại núi rừng thảm thực vật thập phần tươi tốt, nàng thân thể này yếu đối mong manh, nghĩ nghĩ. Nàng không dám một mình lên núi, mà là tùy tiện ở chân núi nhặt một ông xài, sau đó nhấp môi trở về nhà. Nghĩ đến cố Khang, nàng trong lòng liền không yên ổn, tổng cảm thấy cô Khang đi tìm nhìn chung, cùng hắn hôm nay sớm tới tìm tìm cố bà tử nói kia một phen lời nói có liên hệ. Sẽ là cái gì liên hệ đâu? Nàng chấm ngâm đi vào trong viện, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng buông tay đem tủi lửa ném tới trên mặt đất, vội vội vàng vàng mà đi tìm cố bà tử. Nãi mãi, Nãi nãi, làm sao vậy? Cố bà tử vội vàng từ nhà ở đi ra. Nãi nãi, nếu tộc trưởng không cho chúng ta ra làm chứng minh đâu. Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Trương năm chiếm đoạt thổ địa, đổi trắng thay đen. Ngươi nha đầu này nói cái gì mê sảng, tộc lao nhất công chính, như thế nào sẽ không cho chúng ta ra làm chứng minh đâu? Cố bà tử sờ sờ nàng đầu, Trấn ăn nói, ngày mai nãi nãi liền đi hỏi à, việc này à, ngươi cũng đừng hạt cân nhắc. Cố Kiều còn tưởng nói cái gì nữa, lại phát hiện cố bà tử ngẩn đầu lên nhìn về phía phương xa, mày hơi cho, trong mắt cũng mang theo không xác định. Nàng lời nói lập tức tạp ở trong cổ họng, mãi mãi trong lòng khẳng định cũng sốt ruột, cũng không xác định, chỉ là không nghĩ làm nàng lo lắng mà thôi. Nàng thân thể này quá yếu, hơn nữa đối quy tắc của thế giới này cũng không thế nào hiểu biết, kế tiếp chỉ có tĩnh xem này biến, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Vạn nhất, nàng đã đoán sai đâu? Nghĩ đến đây. Nàng hơi phun ra khẩu cho khí. Chờ đến buổi tối thời điểm, thúc tổ cố thác ra đột nhiên ồn ào nói tao tặc. Cố bà tử không khỏi lại đi thăm một phen, cố thác một nhà lại ấp úng, không nói cái gì bị trộm. Cố bà tử cũng không tiện hỏi nhiều, liền đã trở lại. Cố kiều không cấm tiến đến nàng bên hai, đem chính mình ban ngày nhìn thấy sự tình cấp cố bà tử nói. Cố bà tử chấn động, ngươi thật nhìn thấy. Cố kiều gật đầu, trả lời, cho nên thúc tổ mới không chịu nói đến cùng bị trộm cái gì. Bởi vì ngày sáng nay đi mượn lương thời điểm, hắn mới cự tuyệt ngài. Cố bà tử đối thượng cố kiểu cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, tức khắc cứng họng, qua hồi lâu mới thở dài. Này A khang ra hai vợ chồng rốt cuộc muốn làm cái gì? Chỉ sợ, đánh cái gì ý đồ xấu? Cố kiểu lời nói lạnh lẽo. Cố bà tử cũng không cấm như mày, trong đầu tiếng vọng khởi ngày hôm qua nhìn chung ném xuống kia một câu các ngươi cho ta chờ. Nghĩ đến cháu gái nói khế đất ra làm chứng minh vấn đề, nàng không cấm có chút hoảng. Cho nên ngày hôm sau sáng sớm nàng liền vội vội vàng vàng mà chạy đến tìm tộc lao. Chỉ là này vừa đi chính là hơn phân nửa ngày, cố Kiều lưu tại trong nhà chiếu cố mai thị, thấy nàng lâu đi chưa về, trong lòng suốt ruột không thôi. Giữa trưa thời điểm, cố bà tử rốt cuộc đã trở lại, cả người lại giống già mua 10 tuổi, hốc mắt hồng hồng không nói, tóc cũng có chút hỗn độn. Nãi nãi, cố Kiều vội vàng từ trên giường trượt đi xuống, chạy tới cửa. Cố bà tử ôm chặt nàng, nước mắt nháy mắt liền chạy xuống dưới. Cố Kiều vội vàng bắt lấy nàng vật áo, ngửa đầu hỏi, mãi mãi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Cố Bà Tử nhìn thấy con dâu còn bệnh nằm ở trên giường, nhanh chóng lau nước mắt, sờ sơ cố Kiều đầu, nói, không, không có việc gì, không có khả năng. Cố Kiều nói xong, lập tức ý thức được chính mình tiếng nói quá lớn, vội vàng duỗi tay nắm cố Bà Tử muốn đi ra ngoài, cố Bà Tử bất động, cố Kiều sốt ruột, vội vàng hạ giọng giảng đạo, mãi mãi, ta đã trưởng thành, ngài nếu không nói. Ta chính mình thượng trong thôn hỏi. Nói, cố kiều dứt khoát buông ra láo nhân tay, bước qua ngạch cửa liền đi ra ngoài. Ai, xào nhi. Cố bà tử vội vàng theo ra tới. Cố kiều xoay chuyển thân thể nhìn nàng, những mày nghiêm túc hỏi, rốt cuộc sao lại thế này. Cố bà tử ngẩn ra, bị ánh mắt của nàng nhất trụ. Nàng đột nhiên gian phát hiện, chính mình này cháu gái thế nhưng trở nên cực có chủ ý lên, không cấm hỏi, xảo, xảo nhi. Ngươi như thế nào? cố kiều biết chính mình cùng nguyên chủ cố xảo nhi tính cách khác nhau như trời với đất, cố bà tử khẳng định nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng xuyên qua loại chuyện này quá mức mơ hồ, cố bà tử lại là mỗi ngày thủ nàng, liền tính hoài nghi cũng lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ. Chỉ là nàng không khỏi lo lắng cố bà tử đem chính mình trở thành quái lực loạn thần chuẩn bị, trong đầu bay nhanh vận chuyển, theo sau nói, mãi mãi, ta lần này phát suốt, thiêu xong sau liền cảm giác đầu thanh tỉnh rất nhiều, chỉ cảm thấy trước kia đều mơ màng hồ đồ. Ngài cùng nương đã vất vả như vậy, ta lại không hiểu thông cảm, gấp cái gì cũng giúp không được. Nói, nàng mũi lên men, hốc mắt từng đỏ. Nàng trong đầu nghĩ đến chính là chính mình kia ở trong thế giới hiện thực không người chiếu cố nãi nãi, cho nên nước mắt thực thông thuận mà liền chạy xuống dưới. Cố bà tử xem nàng rơi lệ, tâm tức khắp nắm thành một đoàn, lập tức đem nàng kéo vào trong lòng ngực, xảo nhi, ngoan tôn kê Cố kiều nguyên bản là giả ý, ai biết khóc lên lại động chân tình, một phát không thể vãn hồi. Qua hảo sau một lúc lâu tổ tôn hai mới thu nước mắt. Cố Kiều không quên chính sự, lập tức hỏi: "Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? mãi mãi ngài liền cho ta nói đi." Cố bà từ lúc này mới đem hôm nay buổi sáng chính mình đi tìm tộc lao sự tình cho nàng nói. Nhà bọn họ nguyên bản là phú hộ, có ruộng tốt 50 dư mẫu. Triệu Vương quân đội chiếm lĩnh cô ra thôn sau, bởi vì muốn bảo đảm lương thảo thu hoạch, liền thúc dục mọi người xuống đất loại lương, đồng ruộng liền không hề phân chia là nhà ai. Đến nỗi mỗi nhà đồ ăn dựa theo lao động phân phối. Thúc tổ ra lao động nhiều, tự nhiên phân lương nhiều, cố xảo nhi người nhà với số lẻ hộ, tự nhiên không nhiều ít lương. Mà trước mắt, đồng ruộng muốn một lần nữa thu về các gia, cố bà tử bởi vì không có khế đất, kia nhìn chung thế nhưng dứt khoát, nói kia đồng ruộng tất cả đều là hắn. Cái gì? Cố kiều nghe được lời này, rốt cuộc minh bạch cố khang ngày hôm qua đi tìm nhìn chung làm gì. Trách không được cao thị sẽ nói, nhiều hai khối vì mà, nhà hắn nhiều lương thực đều có thể thu hồi tới. Thì ra là thế. Cố Khang khẳng định là chịu nhìn chung sai xử, cô ý tới hỏi thăm nhà nàng khế đất có ở đây không, sau đó nhìn chung mới dám như vậy đúng lý hợp tình mà đổi trắng thay đen. Cố bà tử không cấm chảy mắt gật lệ, ta tìm tộc lao, tộc lao không để ý tới. Ta lại một nhà một nhà bái phỏng, nhưng thế nhưng không ai chịu đứng ra nói câu công đạo lời nói, ngay cả ngươi thúc tổ ra, đều đẩy nói không rõ. Bọn họ như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Năm đó nhà của chúng ta nam đinh thiếu. Cha ngươi lại là cái chịu đọc sách, ngươi tổ phụ liền đem đại bộ phận đồng ruộng thuê đi ra ngoài. Bởi vì địa tô thu nhân tiện nghi, bọn họ đều cấp thuê, cơ hồ mỗi nhà đều thuê loại quá nhà chúng ta mà, hiện tại khét ngược, một đám toàn trang nổi lên hồ đồ. Nói tới đây Cố bà tử liền tức giận đến cả người run rẩy. Cố Kiều không cấm cầm Cố bà tử tay, hít sâu một hơi, thế nàng phân tích nói, ngại ngại, thúc tổ hẳn là chỉ là không muốn đắc tội nhìn chung, nhưng Cố Khang lại là nhìn chung đồng lõa. Mặt khác Chỉ sợ nhìn chung cũng cho tộc lao chỗ tốt, bằng không tộc lao sẽ không như vậy thiên rút. Chỉ là ta không rõ, nhìn chung rốt cuộc có cái gì cậy vào, vì cái gì mọi người đều sợ hắn đâu. Đây là nàng nhất nghi hoặc địa phương. Cố bà tử thực mau vì nàng giải hoặc, bởi vì toàn thôn cũng chỉ có hắn một người có nghiêu, có lê. Không có hắn, mọi người đều đừng nghĩ xối đất, càng miễn bản loại lương. Cố kiều ngạc nhiên, này, chết không được, cổ đại nông thôn, này nghiêu cùng lịch nhưng đều là quý trọng tài sản. Toàn thôn đều phải dựa vào nhìn chung suối đất, chẳng khác nào nhìn chung nắm đại gia mệnh môn. Tình huống như vậy hạ, nơi nào còn có người dám đắc tội với hắn. Chỉ một thoáng, cố kiểu như bị sương đánh cả tím giống nhau, suy sụp không thôi. Nàng rốt cuộc xuyên đến một cái như thế nào đáng giận nhân đại, một con trâu thế nhưng là có thể khống chế toàn thôn người sinh tử. Không, khẳng định còn có biện pháp, nàng đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Đúng rồi, ngãi ngãi, khế đất có quan phủ lập hồ sơ sao. Chúng ta có phải hay không có thể tìm quan phủ làm chứng? Cố Kiều chỉ có thể nghĩ đến này phương pháp. Cố bà tử lại lắc lắc đầu, nha muôn khẩu, chiều nam khai, có lý không có tiền bạc tiến bảo. Đừng nói ta không có tiền bạc xử bất động kia con ra, chính là đánh này mười mấy năm trước, ai lại biết năm đó khế thư còn ở đây không? Cố Kiều rất muốn nói, mặc kệ có ở đây không, dù sao cũng phải thử một lần. Nhưng nàng thực mau ý thức đến, ý tưởng này quá ngây thơ rồi, bằng không tộc lao vì cái gì thiên giúp nhìn chung. Nhìn chung lại vì sao không có sợ hãi Đây là cái cấp bậc tiên minh thời đại Giai tầng chi gian giống như dựng lên là trời Các nàng ra ba cái phụ nữ và trẻ em Căn bản đừng nghĩ dễ dàng gặp quan Mà trong thôn nhất có quyền lên tiếng chính là tộc lao Nhìn chung mượn tộc lao thế Tự nhiên có thể áp đến các nàng không thở nổi Tùy ý đổi trắng thay đen Từ từ, đổi trắng thay đen mãi mãi ta có biện pháp Chương 6 xảo nhi hiên kế Đánh thổ bắt thử Còn có thể có biện pháp nào Cố bà tử cảm thấy cháu gái đây là đang an ủi nàng, không cấm thở dài. Sự thành do người sao? Cố Kiều trong mắt quay tròn vừa chuyển, hết sức rào hoạt, mãi mãi, ngươi kêu Kim Trâm không phải muốn bắt đi đâu sao? Có thể hay không trước mượn ta dùng một chút? Còn có, nhà chúng ta còn có cha ta cha bảo tồn bút mực sao? Cha ngươi bút mực? Có. Năm đó cha ngươi đi theo ngươi ông ngoại đọc sách, lúc đầu bút mực liền lưu tại nơi đó. Hai nhà xảy ra chuyện sau, ngươi nương từng đi đem cha ngươi. Người ông ngoại bút mực cùng với sách vợ chờ đều lấy trở về. Cố Kiều đống chốc lời, này liền dễ làm, hơn nữa ta nhớ rõ, ta nương còn có con dấu. Mai Thị là cái hiểu biết chữ nghĩa, không chỉ có như thế, còn thập phần sùng bái người đọc sách. May mắn Mai Thị đem những cái đó bảo bối đều thu lên, bằng không nàng còn không có biện pháp. Nàng không cấm lôi kéo cố bà tử ống tay áo, làm cố bà tử ngồi xổm xuống. Cố bà tử khó hiểu, lại vẫn là ngồi xổm xuống thân đi. Cố Kiều lập tức đưa lô thai. Đối nàng nói ra kế hoạch của chính mình. Sau khi nghe xong, cố bà tử sợ ngây người, không cấm hỏi, này, này có thể được không? Tóm lại, sẽ không so hiện tại càng không xong, không phải sao? Hảo, vậy chiếu ngươi nói làm. Cố bà tử lập tức hạ quyết tâm. Theo sau, hai tổ tôn ý theo kế hoạch hành sự. Hai cái canh giờ sau, cố kiều đem cắt rất rau xanh lá cây dùng rơm dạ bó lên, sau đó ôm một phen đi cố thoát ra. Nha, xảo nhi như thế nào tới? Liêu thị chính cùng Cao Thị ở trong sân đóng đế giày, thấy nàng lại đây, lập tức hô. Ba thím. Thầm thầm. Cố kêu ngọt ngào mà hô một tiếng, sau đó lại hỏi, ta đem rau xanh để chỗ nào nhi? Cho ta đi. Cao Thị lập tức đứng dậy đi đem rau xanh nhận lấy, theo sau vui vô cùng. Đại bá mẫu này rau xanh loại đến cũng thật hảo. Ta cũng không biết mùa đông rau dừa còn có thể lớn lên như vậy Thủy Linh. Này không phải không cơm ăn, buộc vô pháp sao? Sớm biết rằng nhà chúng ta cũng loại điểm nhi đồ ăn tốt xấu lót một lót bụng cũng không biết có thể hay không loại đến sống sợ bạch bạch lãng phí hạt giống ai liêu thị thở dài nhìn không được lau nước mắt cố kiều nghe hiểu lời này ý ngoài lời là nhà ta đều ăn không đủ no nơi nào còn quản được nhà ngươi mà này nước mắt trừ bỏ đau lòng nàng bị trộm rất lương thực ở ngoài cũng là vì phòng ngừa chính mình mở miệng mở lương cao thị chính là kia trộm lương tặc, thấy nhà mình bà bà nhắc tới việc này tức khắc sắc mặt ngượng ngùng có chút trở dạ lập tức ôm rau xanh vào phòng bếp. Cố Kiều tắc đi ra phía trước, giả ngu sung lăng mà lôi kéo Liêu thị tay, tận tâm mà sắm vai chính mình tiểu hài nhi nhân vật, an ủi nói: "Bà thím, ngài đừng khóc." Liêu thị không cấm kéo qua tay nàng, hiền từ hỏi: "Ai, bé ngoan, ngươi hôm nay như thế nào tới?" Ngại mãi nghe nói ngài ra tao tác, sợ ngài quá thương tâm, khiến cho ta cho ngài đưa rau xanh tới, khoan khoan ngài tâm. Ngài cũng biết, nhà ta sớm không có gì ăn, cũng cũng chỉ có nảy rau xanh lấy đến ra tay. Liêu Thị vội vàng chặn đứng nàng câu chuyện, rau xanh thực hảo, lễ khinh tình ý trọng, người nại nại có tâm. Một bộ sợ Cố xảo Nhi mở miệng muốn lương bộ dáng. Cố Kiều trong lòng thở dài, có chút bất đắc dĩ, trên mặt lại không thể hiện, chỉ nói, vốn dĩ nại nại chuẩn bị chính mình lại đây, nhưng nói là muốn sửa sang lại cái gì khế đất, lúc này mới kêu ta lại đây. Khế đất? Cao thị sững sờ ở phòng bếp cửa, theo sau bước chân vội vàng mà đã đi tới, vẻ mặt kinh ngạc. Cố Kiều ngửa đầu, nhất phái khờ dại đạo đúng vậy, nãi nãi một hồi ra liền cầm cái quốc đi chính phòng kia trong đất loạn đảo, lúc này mới đem rau xanh đều rút. nói nàng lập tức bưng kín miệng, liêu thị mặt lập tức kéo xuống dưới, hóa ra là không địa phương tặng mới đưa đến nàng nơi này tới. cao thị lại thân thiết mà nhéo nhéo cố kiều gót má, đại bá mẫu chẳng lẽ là đang tìm bảo? xào nhi mau cấp thầm thầm nói một câu, xem ngươi nãi nãi có thể tìm ra tới rồi cái gì bà bối. tiểu hài tử nghe được tầm bảo tự nhiên vui mừng nhất, cố kiều lập tức vui vẻ gật đầu. Hương phấn mà giảng đạo, mãi mãi từ kia trong đất đào ra một cái hồ gỗ, lớn như vậy, phương, bên trong trang hảo chút giấy, còn có con dấu đâu. Ta hỏi mãi mãi đó là cái gì, mãi mãi nói là khế đất, còn nói lao tổ tông phủ hộ đâu. Cao thị một đôi lông mày lập tức nhíu lại, sắc mặt không phải rất đẹp. Thầm thầm, ngươi làm sao vậy? Không có gì, thầm thầm thực thích ngươi đưa rau xanh đâu. Cao thị nghĩ một đằng nói một nẻo, một lòng đã sớm không biết bay tới nơi đâu. Cố kiều theo sau từ biệt. Chờ nàng rời đi không lâu, nàng quả nhiên nhìn đến cao thị vội vã ra cửa đi, cũng không biết là đi tìm cố khang vẫn là nhìn chung. Cố kiều trên mặt thiên chân lập tức tan hết, cả khuôn mặt trở nên nghiêm túc nghiêm nghị lên. Đêm nay, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Là đêm, nguyệt hát phong cao. Giờ tí canh ba, toàn bộ thôn lâm vào một mảnh hát cá yên tĩnh giữa. Một đạo màu đen bóng người ở đồng ruộng đi qua, thực mau tới tới rồi thôn đuôi nhân ra bên ngoài. Kia thân ảnh có chút lung tráng. Đối mặt nhân gia hộ cao cao tường viện, không cấm khó khăn. Đột nhiên, hắn phát hiện tường cao một chỗ có sụp đổ, không cấm tâm hoa nổ phóng, lập tức sau này lui 10 tới bước, sau đó nhanh chóng phát lực vọt qua đi, đột nhiên một chút căng thượng tưởng, sau đó thả người nhảy dựng. Bùm. Một tiếng vang lớn. Chân tường hạ lại phóng một cái lu nước to, người nọ bất ngờ, lập tức ngẩng đầu, ai ngờ mới vừa ngoi đầu đã bị bao bố chặt chẽ bao lại, ngay sau đó côn đồng như mưa điểm giống nhau rơi xuống trên người. Tích tích tích tích một trận rồn dập đồng la thanh cũng tùy theo gõ vang chào tặng chào tặng non nớt giọng trẻ con nhanh chóng ở trong núi quanh quẩn thức mau nơi xa nhân gia hộ đều thắp đèn sau đó có người hướng thôn đuôi hội tụ lại đây chào tặng chào tặng cố kiều dùng một chú ý dùng sức mà nhìn cũ nát nổi sát càng tiêu càng có lực cố thác một nhà là nhanh nhất tới rồi nhìn đến đứng ở viện ngoại cố kiều cố thác sửng sốt không cấm hỏi tặc ở đâu đâu hồi thúc tổ tặc ở trong sân đâu Bị ta nãi nãi nhìn. Nay tặc, không chừng chính là trộm ngài ra đồ vật cái kia. Nếu không phải ta cùng ngải nãi nghe nói ngài ra bị trộm, có phòng bị, chỉ sợ nhà ta đêm nay cũng sẽ bị trộm cái tinh quang. Cố Kiều lập tức trả lời. Cố thác sắc mặt biến đổi, mang theo nhi tử cố khang đội vàng đi vào trong viện. Cố Kiều thấy trong thôn người đều hướng nơi này đuổi, trong lòng hơi định, lập tức đi theo vào sân. Cố bà tử tựa như đánh thổ bát thử dường như, chỉ cần lưu nước người toát ra đầu tới. Nàng lập tức liền một côn gõ đi xuống. Cố Kiều ở trong lòng cho nàng điểm cai tán, sau đó chạy chậm qua đi, vẻ mặt ngây thơ chất phát mà hô, mãi mãi, mãi mãi, thúc tổ bọn họ tới. Cố bà tử lập tức rửa theo cái bản, hoa một tiếng khóc ra tới, hô, thác lao đệ à, này kẻ cắp khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ a, Khi dễ nhà của chúng ta không nam nhân liên tính, nhà các ngươi hắn thế nhưng cũng dám đi trộm. Như vậy trộm nhi, chính là đánh chết đều không qua a, Khóc lóc kể đồng thời. Nàng trong tay chảy gỗ nhưng xuống rốc hung, lăng là không làm kia kẻ cắp có ngoi đầu cơ hội. chương bảy vu hoan giá hoạ, chủ trì công đạo. Cố thác vừa nghe, tức khắc nổi trận lôi đình. Cái này niên đại, đánh chết cái trộm nhi hợp tình hợp pháp, nghĩ đến nhà mình mới tao tặc. Mặc kệ này kẻ cắp có phải hay không tối hôm qua trộm nhà hắn cái kia, hắn đều không khỏi cùng chung kẻ địch. Lập tức tiến lên. Cố khang lại một phen giữ chặt hắn, hô, cha. Cố kiều lập tức tún chặt cố khang đem trong tay bắt lấy gậy gỗ để tiến lên đi, nháy mắt to khẩn cầu nói, khang thúc, ô ô, mau giúp ta lại đánh trộm nhi. cố khang sử sốt, liền này một cái trước mắt công phu, cố thác đã tiếp cố kiều trong tay gậy gỗ, đi lên liền hướng bao bố thượng gõ một côn thúc tổ đang đánh, cố kiều lập tức ở bên cạnh hoan hô vỗ tay. cố khang sốt ruột đến không được, thấy hắn cha cùng cố bà tử một người một đồng, bao tải thượng đều đổ máu, lập tức tiến lên hô, đừng đánh, lại đánh liền chết người. Cố bà tử lúc này mới thu tay, quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Cố Khang bị nàng ánh mắt nhất trụ, không cấm lui về phía sau một bước, vừa lúc đụng vào mới tới rồi Cao thị. Hai vợ chồng một cái đối diện, Cao thị trong mắt hoảng sợ không thôi, nhưng ngay sau đó hiểu được trượng phu ý tứ, lập tức ga kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng hô, "Cha chồng đừng đánh, ta sợ thấy huyết." Cố Thác lúc này mới thu tay, vẫn chưa hết giận, "Ta cả đời này, hận nhất ăn trộm ăn các người." Lời này nói được sát khí nghiêm nghị. Cố Khang cùng Cao Thị đều không khỏi run lên. Sao lại thế này? Lúc này, tộc lao cùng với mặt khác thôn dân cũng đều chạy tới. Thật sự là ngày hôm qua cố thác ra tao tạc sự tình liền nháo đắc nhân tâm hoàng sợ. Thời buổi này, nhà ai đều chỉ có như vậy quý giá một chút ít gạo thóc, nếu là lại bị trộm, kia đã có thể sống không nổi nữa. Cho nên hôm nay vừa nghe đã có tặc, mọi người đều chạy tới, liền tưởng đem tặc tử bắt lấy. Trong viện lập tức trên đầy, có hai người giơ cây đuốc, tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng lên Chỉ thấy góc tường lưu nước Lý Chính Trang một người, người nọ đầu cháo bao tải, bao tải cùng lưu thủy đều dính chút huyết. Mà lưu nước người rốt cuộc đỡ lưu duyên, lúc này mới được công phu mở miệng, nói, ta không phải chồng nhi, ta là nhìn chung. Nhìn chung. Mọi người kinh ngạc. cố Khang lập tức tiến lên đi thế người nọ lấy bao tải, quả nhiên lộ ra nhìn chung kia trương tràn đầy giữ tận mặt. a cố Kiều đúng lúc thét trói thai ra tiếng, ôm chặt cố bà từ đuổi, sau đó hô, thưa thúc thúc là ăn chồng nhi Hư thúc thúc là ăn chống nhi Non nớt giọng trẻ con lập tức nhắc nhở Đại gia đã xảy ra cái gì Cố thắc cũng là chấn động Không cấm chỉ vào nhìn chung Như thế nào là ngươi Nhìn chung phi một tiếng phun ra một búng máu Ánh mắt hung tận mà quét về phía Cố Thác, Sau đó nhìn về phía tộc lao phương hướng Cố khang tắc đưa lưng về phía mọi người Lén lút chiều nhìn chung xuôi tay Ai biết nhìn chung lại cũng không thèm nhìn tới hắn Rối tay gian nan mà tưởng từ lưu nước bỏ ra tới Cố khang vội vàng rối tay đi dịu hắn Chờ đem người từ lưu nước vớt ra tới, nhìn chung lại mặt khai hắn tay, không nhận tình của hắn. Nhìn đến đầy đầu huyết ô nhìn chung, mọi người đều có chút sửng sốt. Cố bà tử dẫn đầu đã mở miệng, xách theo chày gỗ chỉ vào hắn, chất vấn nói, nhìn chung, nửa đêm canh ba, ngươi đến nhà ta tới trộm đồ vật, ngươi còn có cái gì hào giảng. Nàng ngay sau đó chuyển hướng tộc lão, nói, thỉnh tộc lao cho chúng ta cô nhi quả phụ chủ trì công đạo a. Này, này rốt cuộc sao lại thế này a? Bên cạnh thôn dân không cấm nghi hoặc. Cố bà tử thật sâu mà cúc một cung, sau đó lão lệ tung hành, giảng đạo: "Ta đã biết, khẳng định là ban ngày nhìn chung nghe nói ta tìm được rồi khế đất, cho nên vì xâm chiếm nhà ta đồng ruộng, liền tới trộm nhà ta khế đất. Thật là tà tâm bất tử a." Cố bà tử nói lời này thời điểm, một đôi mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm tộc lão, tộc lão sắc mặt không cấm đỏ lên, ngay sau đó hỏi nàng: "Lục thị, ngươi nhưng có cái gì bằng chứng?" Cố Kiều nghe được lời này, tức khắc muốn cười lạnh. Nàng vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía tộc lao, mềm mại hỏi, tộc lao, nếu hư thúc thúc không phải tặc, hắn làm gì phiên nhà ta tường A? Hơn nữa nhà ta đồ vật đều bị hắn trộm đi đâu? Ngài vì cái gì không hỏi hắn, muốn hỏi ta nại nại đâu? Hai tử thanh triệt sáng ngời tầm mắt ở cây đuốc chiếu dội hạ, phản phất một mặt gương, rõ ràng mà chiếu gặp người tâm đáng ghê tởm. Tộc lao nghẹn lại, bị này đồng nôn đồng ngữ hỏi ách. Nhìn chung lại là cái vô lại, không cấm quát, ta liền xem nhà ngươi trên tường thiếu cái động chuẩn bị giúp ngươi ra bổ bổ, nào biết liền rơi xuống. Thầm thầm, ngươi nói ta trộm đồ vật, chứng cứ đâu? Cố bà tử tức giận đến ngực phập phồng, có phải hay không ta tìm được chứng cứ, ngươi liền nhận. Chứng cứ đâu? Lấy không ra chứng cứ ngươi chính là bôi nhỏ. Nhìn trung giật giật cổ, ngang ngược vô cùng. Chứng cứ liền ở lưu nước, ngươi vào nhà trộm ta cháp, nơi đó mặt còn trang ta hôm nay mới từ trong đất đảo ra khế đất công văn, cùng lao cố cho ta liều kim cây châm. Cái gì? Mọi người biên sắc, thật là có chứng cứ. Nhìn chung biên sắc, ngươi nói bậy, ta căn bản là không có. Hồ không nói bậy đem chắc vớt ra tới sẽ biết. Cố bà tử lập tức cắt đứt hắn nói. Nhìn chung biên sắc, ngươi thiết kế ta. Cố bà tử lập tức chảy mắt gật lệ, chỗ đồ vật ngược lại nói ta vu hãm, này thiên hạ còn có vương pháp tộc quy sao. tộc lão, đồ vật liền ở lưu nước, ta nhìn từ trong tay hắn rơi vào đi, thỉnh ngài vì chất tức làm chủ a. Chất tức một nhà không có nam nhân. Lại không nghĩ bị tiểu bối khi dễ đến tận đây, chiếm đoạt đồng ruộng không nói, hiện giờ lại vẫn muốn ta này vừa làm ruộng vừa đi học dưỡng ra cử nhân nhân ra gánh lấy ác danh, này quả thực chính là muốn ta mệnh à. Nói, cố bà tử lập tức quỳ xuống, cố kiều cũng đi theo quỳ xuống, tổ tôn 200 miệng một lời nước nở nói, thỉnh tộc lao làm chủ. Làm gì vậy? Mau nâng dậy tới. Tộc lao lập tức xử quải trường hô. hắn bên người lập tức có tiểu bối tiến đến đỡ cố bà tử. Cố bà tử quỳ không dậy nổi, thái độ kiên quyết Lại túi người dập đầu, hô, thỉnh tộc lao làm chủ. Đến lúc này, tộc lao đã vô pháp thoái thác, chỉ có thể trước sai người đem nàng trong miệng theo như lời cái kia chắc vớt lên. Chỉ chốc lát sau, thật đúng là từ lưu nước vớt ra một cái nửa thước vuông gỗ. Có người dơ cây đuốc chiếu qua đi, cầm hộp gỗ người tắc làm cho mọi người mặt đem chắp cấp mở ra. Chắc đã phao thủy, bên trong có một sắp giấy, trên giấy phóng một chi kim trầm, sáng sáng sáng lên. Mọi người nhìn đến kim trầm. Trong mắt đều lộ ra kinh ngạc cùng tham lam thần sắc. Có phụ nhân nhịn không được kinh ngạc cảm thán, thật là có kim châm. Cố bà tử quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt mà giảng đạo, tộc lao, còn có trong tộc trưởng bồi có lẽ nhận được này căn cây châm. Đây là năm đó con ta cố hi cao trung cử nhân, hán cha vì làm ta hiến khách, cố ý đi trong thành đánh. Ngày đó tiệc cơ động hiến khách, mọi người đều ứng thấy ta chân quá. Trừ cái này ra, kim tán thượng còn khắc lại ta khuê danh. Tộc lao cầm kim châm nhìn kỹ. Mặt trên quả nhiên có chữ viết, đúng là mất Vương. bởi vậy xác định này xác thật là lục thị chi vợ. hắn lại run run ống tay áo, sau đó duỗi tay đi phiên kia kim châm phía dưới khế đất công văn. Kết quả công văn ngộ thủy, mặt trên chữ viết cùng con dấu sớm đã thấm khai, mơ hồ thành một đoàn, hắc hắc, hồng hồng, không thể công nhận. Ta vốn dĩ cho rằng khế đất toàn bộ bị thiêu, sau lại mới nghĩ đến, nhà ta kia khẩu tử sinh thời nhất tham tiền. Ta này cây châm chỉ đeo một lần liền không cho ta đeo. Nói là muốn thu hồi đi nóng chạy, tương lai cho hắn tiểu kim tôn. Ta trái lo phải nghĩ, mới nhớ tới vàng thật không sợ lửa, nếu ta không ở chính phòng tìm này chi kim trầm có thể hay không bị nhà ta kia khẩu tử giấu đi. nay không, ta hôm nay thương tâm muốn chết, về nhà tới đem mà toàn bộ phiên một lần, rốt cuộc ở kia ngầm tìm được rồi cái này chắc. Vốn dĩ chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền đi tìm tộc lao, ai ngờ nửa đêm liền gặp tặc. Tộc lão cầu ngài làm chủ a Tộc lao mí mắt nhảy nh không cấm nhìn về phía nhìn chung. nay có khế đất cùng không khế đất, kia nhưng hoàn toàn bất đồng. Trương Tám bao tải nói chuyện, lộ ra dấu vết. Nhìn chung lại lập tức quát, kia khế đất đều bị bọt nước qua, ai biết là thật là giả. Cũng là, này không hảo phân biệt thật giả. Tộc Lao nói tiếp. Cố kiểu xem như phát hiện, này tộc Lao chính là cái bo bo giữ mình tường đầu thảo, hơn nữa ngầm không biết cùng nhìn chung đặt thành cái gì giao dịch, cho nên có thể bảo nhìn chung tác bảo. Nàng cười lạnh một tiếng. Theo sau cố ý nhảy ra chỉ vào nhìn chung nói, kia còn không phải trách ngươi, đều là ngươi. Tộc lão, ta thúc tổ gia hôm qua cũng bị trộm, khế đất trước không nói, hư thúc thúc khẳng định trộm đồ vật, ta thúc tổ gia bị trộm đồ vật cũng khẳng định ở hắn chỗ đó. Đúng vậy, đi lục soát một lục soát nhà hắn, liền biết ta thác lao để ra đồ vật có phải hay không cũng bị hắn trộm. Cố bà tử lập tức đi theo nói. Liêu thị vừa nghe nói chính mình bị trộm đồ vật có khả năng tìm trở về, lập tức hô, đúng đúng đúng, lục soát hắn phòng ở. Nương. Cao thị không cấm suốt ruột mà kéo nàng tay áo, nhắc nhở nói, nhìn chung có nguy. Có nguy có ích lợi gì? Người cha chồng đều đem người đánh, người đã đắc tội, trước đem đồ vật tìm trở về quan trọng." Liêu thị trả lời. Cố Thác hiển nhiên cũng là như thế này tưởng, trừng mắt nhíu chặt, đối tộc Lao không lưng nói, thỉnh tộc Lao nắm rõ. Cố Khang cùng Cao thị lập tức như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, hai vợ chồng sốt ruột đến không được. Mà Cố Thác mặt khác hai cái huynh đệ nhìn đến nhà mình đại ca chịu khi dễ cũng lập tức khẩn cầu tộc lao làm chủ. Nhìn chung hoàn toàn không hoảng hốt, đó là hà thóc, chẳng lẽ hạt thóc còn viết có tên không thành. Các ngươi cứ việc đi lục xuất hảo. Hắn nghiêng đầu, sau đó lạnh lùng mà liếc cố kiểu hai tổ tôn liếc mắt một cái. Cao thị lại cực kỳ, vội vàng cho hắn đưa mắt ra hiệu. Liêu thị cao mày, ngươi đôi mắt chịu. Không. Cao thị vội vàng xúc đầu. Vậy thiếu cùng kia nhìn chung mắt đi mày lại, người nam nhân còn ở bên cạnh đâu. Cao th Nàng chỉ có thể dùng sức ninh bên cạnh cố khang một phen. Cố khang đau đến nhe răng trợn mắt, còn tự cho là thông minh mà hạ giọng giảng đạo, sợ cái gì, cha không ra. Cao thị quả thực sắp ngất qua đi. Cố kiều lại một phen giữ nàng lại tay, năn nỉ nói, thầm thầm, ngươi có thể đỡ ta nãi mãi một phen sao. Thiên qua tối, ta sợ nãi nãi té ngã. Đi đỡ ngươi đại bá mẫu đi. Liêu thị đã mở miệng, cũng đem chính mình tay rút ra đưa tới cố khang trong tay. Cao thị không có cách nào. Chỉ phải đi theo cố kiểu đi đỡ cố bà tử. Thức mau, tộc lão làm người mang theo nhìn chung, đoàn người hướng nhìn chung trong nhà chạy đến. Nhìn chung là dưỡng như cày ruộng một phen hảo thủ, đây là trong nhà tổ nghiệp, cho nên nhà hắn sân còn tính rộng mở. Hai cái rất có hy vọng trong tộc trưởng bối hỏi cố thác ra ném cái gì sau, tức khác sắc mặt khó khăn, này. Nhìn chung nhịn không được hét lên, này sợ không phải ném lương, mà là ăn không nổi cơm chuẩn bị lì lợm la liếm đi. Ai có thể chứng minh ta nhìn chung ra lương thực chính là trộm nhà hắn? Ngươi! Cố thác khí giận, xoay người thẳng đến nhìn chung ra nhà chính đi. Người trong thôn đều biết nhìn chung thích đem lương thực đôi ở nhà chính. Ngày đêm nhìn, cố thác tự nhiên cũng biết. Hắn chỉ vào nhìn chung ra chân tường hạ đôi lương thực túi giảng đạo. Năm trước thu sau phần lương, nhà ngươi liền ngươi một người. Nơi này lương thực hiển nhiên vượt qua hạng ngạch số lượng, đó chính là trộm. Đừng quên, còn có ta cày ruộng tránh đâu. Nhìn chung phản bác. Cày ruộng tránh cũng có định số Ta còn đi cách vách thôn cài ruộng Ngươi đều biết không Này Cái này Thật sự là công nói công hữu lý Bà nói bà có lý Trong lúc nhất thời Thôn dân nghị luận sôi nổi Hiển nhiên cũng không biết tin ai hảo Bất quá nhìn đến nhìn chung còn có như vậy Tứ khẩu túi lương thực Đại gia trong mắt đều không khỏi tỏa ánh sáng Phải biết rằng Nhìn chung ra đã có thể hắn một người Kia thật sự là một người ăn no cả nhà không đói bụng a. Từ từ Liêu thị lại nâng bước đi đi lên, tinh tế mà nhìn chầm chầm kia bao tải, sau đó ngón tay run rẩy, này, đây là nhà của chúng ta bao tải. Thế nào, bao tải còn có thể nói không thành. Ngươi kêu nó một tiếng ngươi xem nó có thể hay không đáp ứng ngươi. Nhìn trung thập phần kiêu ngạo. Liêu thị lại chỉ vào kêu bao tải góc trái bên dưới mụn và kích động nói, này vừa thấy chính là con dâu ta cao thị bổ, nàng quán sẽ lười biếng, trực tiếp dùng bình châm khóa biên, ta nói bao nhiêu lần cũng không chịu sửa. Cao thị nghe được lời này, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, chờ chạm được nhìn chung người ánh mắt, nàng sắc mặt lại tiếp theo từ hồng chuyển bạch. Mọi người cũng chỉ chỉ trò trò, thật sự là liêu thị không thiếu cùng trong thôn phụ nhân đàm luận nàng con dâu này. Bao tải là trang lương dùng, yêu cầu thập phần giám chắc, bình châm tuy rằng tỉnh tuyến, nhưng một khi chỗ nào đó phát sinh quắc cọ, liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ một vá, cho nên thông thường sẽ không có nhân ra bổ bao tải lựa chọn bình châm. Như vậy xem ra, này bao tải thật đúng là cao thị may vá. Nhà ta bao tải như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Nhìn chung, hiện tại ngươi còn có cái gì hảo thuyết sao? Nhà ta lương thực chính là ngươi trộm. Liêu thị lập tức chỉ vào nhìn chung mắng. Nhìn chung sắc mặt đột biến, không nghĩ tới một cái phá bao tải đều có thể bị nhận ra tới. Hắn lập tức phi một tiếng, cái gì trộm, này lương thực là ngươi nhi tử, con dâu hiếu kính ta. Cố thắc cùng liêu thị không cấm đồng thời quay đầu nhìn về phía cố khang vợ chồng. Đây là có chuyện gì? Tộc lao lúc này rốt cuộc phát ra âm thanh. Uy nghiêm hỏi, ta, ta không biết cô khang khẩn trương đến cả lầm, ngay sau đó một tay đem cao thị tún tới rồi chính mình trước mặt chống đỡ, hô, là cao thị chủ ý. Cao thị hoảng sợ, không cấm tức giận trượng phu yếu đuối nhát gan, rồi lại không thể không đối mặt cha mẹ chồng, tộc lao khảo vấn, cùng với mọi người ánh mắt. Nàng trên chán lập tức toát ra mồ hôi, đầu bay nhanh chuyển động, nghĩ đến cha mẹ chồng đã đắc tội nhìn Chung, cái này chỉ có chạy nhanh đem chính mình trích ra tới mới là, lập tức chỉ vào nhìn Chung nói, hắn nói bậy. Rõ ràng chính là hắn trộm. Nhìn Trung hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị cao thị cắn ngược lại một cái, biểu tình nháy mắt trở nên hung ác nham hiểm, không cấm ha hả cười nhẹ ra tiếng. Người cười cái gì? Cao thị hoảng loạn. Ngao. Nhìn Trung đột nhiên nhảy đứng dậy, liền phải chiều nàng đánh tới. A. Cao thị sợ tới mức hoa rung thất sắc, vội vàng lui về phía sau. Nàng phía sau cố khăng lại so với nàng lui đến càng mau, thế cho nên cao thị dưới chân một vướng, phía sau không người. Thế nhưng một thí đôn té lăn quay trên mặt đất. Nhìn chung cũng đã bị trong thôn thanh tráng niên đệ lại, hắn hung tận mà ngao hai tiếng, sau đó hung thần ác sát mà giảng đạo, "Nếu ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Rõ ràng chính là các ngươi vợ chồng hai người nghe nói ta có thể bắt được Cố bà tử gia đồng ruộng, cho nên chủ động đưa lương kỳ hảo, muốn cho ta phân hai khối đồng ruộng cho các ngươi trồng trọt. Nhà Minh đại bá mẫu đổ vật cũng nhớ thương, không biết hai mới là tặc. Cố Kiều lại nhanh chóng bắt được nhìn chung trong lời nói phá động, lập tức giảng đạo: Nhà mình đại bá mâu đồ vật. Nói cách khác, ngươi là thừa nhận kia đồng ruộng là nhà ta lạc. Trương chín nhanh mồm dẻo miệng, mượn sức thôn dân. Nhìn Trung sứng sốt không nghĩ tới ngày xưa chất phác tiểu nha đầu thế nhưng trở nên nhanh mồm dẻo miệng. Mọi người cũng bị việc này thái phát triển cấp kinh tới rồi. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố bà tử tiến lên một bước, cấp sự kiện định rồi tính. Tộc lao, trước mắt sự thật rất rõ ràng, nhìn Trung như toan xâm chiếm nhà ta ruộng đất, đến nôi cô khang ngày đó cô ý tới hỏi thăm nhà ta khế đất hay không còn tại chỉ sợ cũng là bị nhìn trung mê hoặc mà phạm vào hồ đồ cố kiều nghe được cố bà tử lời này hơi nhướng mày thầm nghĩ mãi mãi đây là muốn bảo cố khang a bất quá cũng là các nàng ra trước mắt người đơn lực mỏng thật vất vả làm thúc tổ một nhà cùng nhìn trung đứng ở mặt đối lập nếu chết cắn cố khang chỉ biết mất đi đồng minh cho nên hiện giờ chỉ có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí này quả nhiên cố khang nhìn thấy các thôn dân khinh thường ánh mắt Không cấm chiều cố bà tử điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, đại bà mẫu, ta chính là bị hắn lửa lửa. Cố Khang, nhìn chung khó thở. Cố Khang run lên, lại đem chính mình tàng tới rồi cố bà tử phía sau. Cố Kiều lại không nghĩ xem bọn họ chó can chó, lập tức kéo kéo cố bà tử tay. Cố bà tử vì thế đối tộc Lao nói, sự thật đều đã rõ ràng, thỉnh tộc Lao làm chủ, thay ta cô nhi quả phụ chủ trì công đạo. Tộc Lao mím môi, dâu đi theo run run, đang muốn ra tiếng. Lại bị nhìn chung đánh gãy. kia mà là nhà ngươi không giả, nhưng năm đó thịnh thúc lúc sắp chết, mời ta thay quan tâm thế nhi. Mấy năm nay ta vẫn luôn đối ngài cùng tẩu tẩu đều rất là chăm sóc, hiện giờ đại đường ca rơi xuống không rõ, xảo nhi còn chưa thành ra, này đồng ruộng tự nhiên từ chất nhi tiếp tục trông giữ, nếu không không phải vi phạm thịnh thúc di mệnh. Ngươi, ngươi đây là cường đoạn, cố bà tử kinh hãi. Nhìn chung cười đến nham hiểm, thầm thầm có thể nào như vậy nói chất nhi đâu. Chẳng lẽ thẩm thẩm tính toán không tuân vong phu di mệnh? Cố bà tử suýt nữa khí phun ra huyết, chỉ thò tay run rẩy nói, Ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Ở cái này xuất giá toàn phu, phu vi thê cương nhân đại, nhìn chung dọn ra một cái cái gọi là di mệnh, tức khác làm cố bà tử không biết nên như thế nào phản bác. Quan trọng nhất chính là, một đám thôn dân đều đang xem diễn, không có bất luận cái gì một người giúp nàng. Này, mới là nhìn chung dám cường đoạt tự tin từ đâu ra di mệnh? một đạo non nớt giọng trẻ con đột nhiên vang lên. sau đó mọi người liền thấy cố kiều bung ra cố bà tử tay đi ra. ta tổ phụ thân chết hết sức trong viện tất cả đều là binh lính nhìn chung ngươi căn bản vô pháp tiếp cận làm sao tới di mệnh? này thứ nhất nàng nói xong đi phía trước mại một bước thứ hai đã có di mệnh lại vì sao bỏ gần tìm xa không tìm ta thúc tổ một nhà ngược lại tìm ngươi cái này tiểu bối mọi người sôi nổi gật đầu cố kiều lại tiến thêm một bước cuối cùng Ngươi đã nói có di mệnh, vì sao ban ngày lại nói đồng ruộng vì ngươi sở hữu, chỉ tự không đề cập tới chân tướng như thế nào? Có thể thấy được ngươi sớm đã lòng ngông dạ thú, tính toán xâm chiếm nhà ta đồng ruộng. đã ngươi đã mất che chở chi tâm, tưởng ta tổ phụ ở thiên có linh, cũng đoạn sẽ không lại làm người thay trông giữ đồng ruộng. Hảo, nói rất đúng. Cố Khang lập tức đi đầu vỗ tay, nhìn Chung sắc mặt xanh mét, hiển nhiên không dự đoán được này thí đại nữ hoa thế nhưng như thế lợi hại. Cố Kiều nhìn lướt qua mọi người. Thấy tộc Lao vẫn không tỏ thái độ, không khỏi thất vọng buồn lòng, nàng chỉ có thể tiếp tục rèn sắc khi còn nóng, xoay người đối thôn dân giảng đạo, nhà ta có ruộng tốt 53 mẫu, nhưng ra vô nam đình, dân cư lân bạc, tất nhiên loại không được nhiều như vậy mà. Nếu là các vị trưởng bối không chê, đại ta ra đồng ruộng xác định, ta mãi nãi nguyện lấy ruộng tốt cho thuê, một mẫu đồng ruộng 5 thăng mễ, bất quá là các ngươi cày ruộng giới, đến nôi thuế ruộng, tự hành gánh vác. Mặt khác, mỗi năm xuân thu nhị quý tài hương đánh quốc cần tập thể đẳng ra một hai ngày thời gian trợ giúp nhà ta. Nàng thốt ra lời này xong, mọi người lập tức châu đầu ghé thay ánh mắt tỏa ánh sáng. Người nói chính là thật vậy chăng? Có người suốt ruột hỏi. Một mẫu điển điệu tô mới 5 tháng mễ, này thật là quá tiện nghi. Khu, khu Nhìn Trung hung thần ác sát mà nhìn về phía hỏi chuyện người, người nọ vội vàng ruột đầu đi. Cố kiểu khinh thường mà nhìn nhìn Trung liếc mắt một cái, theo sau ngược lại tiếp tục nhìn về phía thôn dân trả lời, tự nhiên là thật. Không tin các ngươi hỏi ta mãi mãi. Cố bà tử nguyên bản cảm thấy không ổn, thậm chí bất an, nhưng nhìn đến cháu gái kia khí định thần nhàn bộ dáng, lời nói đến bên miệng liền quải cong, Sảo Nhi nói, chính là ta tưởng nói. Cố Sảo Nhi đối thượng cố bà tử tín nhiệm ánh mắt, tức khắc cảm xúc bành bái. Phải biết rằng, cố bà tử chính là cổ nhân a, nhưng nàng lại nguyện ý cho chính mình trăm phần trăm tín nhiệm. Trong phút chốc nàng cảm động không thôi, cũng càng thêm kiên định chính mình phải bảo vệ cố bà tử cùng Ai Thị quyết tâm. Nàng lập tức nói. Nhưng này hết thảy tiền đề đều là muốn bảo đảm nhà ta mà có thể lấy về tới. Cho nên còn thỉnh các vị thân tộc trưởng bối làm chứng kiến. Các ngươi dám? Ai muốn dám đất cho thuê cũng đừng tưởng ta hỗ trợ cày ruộng. Nhìn chung lập tức uy hiếp nói. Cố Kiều trong lòng cười lạnh một tiếng, này thật là cháy nhà ra mặt chuột, thế nhưng liền uy hiếp đều dùng tới. Nàng lập tức giảng đạo, đừng bị hắn uy hiếp. Hắn cũng chỉ vào cày ruộng nuôi sống chính mình, nếu các ngươi mỗi người đều thuê nhà ta mà Hắn chẳng lẽ còn chỉ lê nhà hắn mà không thành. Nếu hắn muốn tự đoạn tài lộ, các ngươi sợ cái gì? Lại vô dụng, chúng ta đi cách vách thôn, mỗi mẫu điển nhiều cấp người nọ một thăng mễ, hắn còn sẽ ngại ta đường xa không thành. Nhiều một hai khối mà, nhiều gạo thóc đều có, còn để ý này một hai thăng. Phúc! Nhìn Trung Tức khắc tức giận đến hộp ra một búng máu. Cố kiều lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, theo sau xoay người đối với tộc lao giảng đạo, tộc lao theo lẽ công bằng làm việc, mấy năm nay đối xảo nhi mẫu thân cùng mãi nãi đều nhiều có quan tâm, xảo nhi không có gì báo đáp, nguyện lấy tam mẫu đồng ruộng tương tạo. nói vậy ta tổ phụ trên trời có linh thiêng, cũng sẽ tán thành xảo nhi này cử. nói xong nàng đối với tộc lão thật sâu mà cúc một cùng, cung kính mà trịnh trọng mà giảng đạo, thỉnh tộc lão vạn mạc chối từ, toàn xảo nhi một nhà từng quyền báo ân tri tâm. cố bà tử tức khắc minh bạch cháu gái dụng ý, cũng đi theo không lưng, thỉnh tộc lão chịu dẫn. mặt sau thôn dân nghĩ đến vừa rồi cố xảo nhi ương thuận hứa hẹn. Một đám cũng ở bên cạnh đi theo phụ họa, tộc lao, ngài liền tiếp nhận rồi đi. Mọi người đều minh bạch, chuyện này chỉ có tộc lao đã mở miệng mới có thể thành. Mà tộc lao đã mở miệng, những cái đó đồng ruộng về cố bà tử một nhà, bọn họ mới có thể được đến thuê điền lợi ích thực tế. Đúng vậy, tộc lao, ngài liền tiếp nhận rồi đi. Khế đất công văn đều ở chỗ này đâu. Đúng vậy, vốn dĩ chính là bọn họ ra đồng ruộng, trước kia ta không đều thuê quá sao. Ta cũng có thể chứng minh. Chỉ một thoáng. Các thôn dân một đám đều đứng dậy, cho thấy kiêm mà chính là cố xảo nhi ra. chương mười nhận rõ tình thế, hoài bích có tội. Tộc lao biết đại thế đã mất, hơn nữa nói thật ra, cố bà tử một nhà trực tiếp cho tam mẫu đất, tuy rằng so nhìn Trung ương thuận chỗ tốt muốn thiếu một ít, nhưng hắn có thể đạt được một cái hảo thanh danh, còn không cần lo lắng hãi hùng, làm sao nhạc mà không vì đâu. Hắn hơi loát một phen hoa dâm dâu dê, sâu kín mà thở dài, lúc này mới duỗi tay đỡ cố bà tử. Đương hắn nắm lấy cố bà tử cánh tay thời điểm, cố bà tử không cấm lệ nóng doanh trọng, không phải cảm động, mà là trải qua khúc chết nàng biết, chuyện này rốt cuộc thành. Tạ tộc lão Nàng không cấm nước nữa nói. Tạ tộc lão Cố kiều lập tức khôi phục mềm mềm mại mại đáng yêu bộ dáng. Khu khu. Tộc lao ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía nhìn chung, hiện giờ cố bà tử một nhà nếu nguyện ý tự hành quản lý đồng ruộng, ngươi cũng không cần phải xen vào kia di mệnh, làm tốt chính mình sự tình thì tốt rồi. Nhìn Trung còn tưởng nói cái gì nữa, đối thượng tộc lao trong đông có kim ánh mắt, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, không dám ngôn ngữ. Kia hắn trộm nhà ta lương thực làm sao bây giờ? Liêu thị lập tức nhảy ra tới. Ta nói, kia không phải trộm. Nhìn Trung lấy cố bà tử một nhà vô pháp, lửa giận nháy mắt chuyển rời đến phản bội chính mình cố khang một nhà trên người. Liêu thị hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía tộc lão Tộc lao, ngài cũng muốn vì ta ra làm chủ a Nếu nhìn Trung nói là cố khang cùng cao thị cho hắn. Các người tốt nhất hỏi trước hỏi cố Khang. Tộc lao quen ba phải. cố Khang bị nhìn chung ánh mắt dò đến, tức khắc run bẩn bật, không khỏi kéo kéo liêu thị. Nương, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, à. Cái này nhút nhát nam nhân, thế nhưng không dám tìm nhìn chung tính sổ. cố Kiều trong lòng cười lạnh, lại không hảo suốt đầu. Nhìn chung loại người này có thủ tất báo, hiện giờ cố Khang vợ chồng trọc giận hắn, chỉ sợ có đắc tội chịu, vừa lúc làm cho bọn họ đấu đi. Các nàng gia phụ nữ và trẻ em ba cái cũng có thể có cái thở dốc chi cơ. Được rồi, đã chế thế này, mọi người đều về đi. Tan, tan. Tộc lao vây vây tay, đối mọi người nói. Cố kiều lập tức ngọt ngào mà ứng thanh là, ngay sau đó nói, các vị trưởng bối, đồng ruộng phi gầy, lớn nhỏ không đều, chờ ngày mai tộc lao cho chúng ta ra chứng minh, tan mãi lại, lại thay đổi khế đất công văn, đến lúc đó rút thăm quyết định A. Mọi người sử suốt, theo sau cảm thấy đây là cái nhất công bằng biện pháp không cấm đều nói tốt. Tộc lao vuốt dâu tay còn lại là một đốn, ánh mắt đen tối không rõ. Nha đầu này, nương mọi người khẩu, buộc hắn ngày mai nhất định phải cho các nàng ra ra làm chứng minh đâu. Bất quá, mới 11 tuổi tiểu nha đầu, sẽ hiểu được nhiều như vậy sao? Vẫn là nói, đều là kia cố bà tử cùng Mai Thị trước tiên giáo nàng. Nhưng mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, tóm lại, chuyện này Trần ai là định. Chờ về đến nhà sau, cố bà tử không cấm lòng còn sợ hãi. Vô về ngực ngồi ở trên giường nửa ngày không thể tin được chuyện này liền như vậy thành bất quá nãi nãi này kim châm nhưng lưu đến không được quá đáng chú ý cố kiều sợ đánh thức mai thị đệ thấp thanh âm giảng đạo cố bà tử vớt ve kim châm thở dài không ngại nguyên liền tính toán đừng, dỡ đúng rồi đem địa tô đi ra ngoài ngươi như thế nào nghĩ đến cố kiều lập tức ôm lấy cố bà tử chân thành khẩn mà xin lỗi nói thực xin lỗi nãi nãi ta tiền trạng hậu tấu. Nam thăng mễ một mẫu đất, xác thật quá tiện nghi. Phải biết rằng kia nhìn chung lên một mẫu đất, đã có thể muốn thu năm thăng mễ đâu. Nại nãi, ta chính là so hà tới. Quá xúc động. Không phải xúc động, nại nãi ngài nghe ta nói, cố kiều lập tức bỏ lên trên mép giường, sau đó duỗi tay vãn trụ cố bà tử cánh tay, giúp vào trên người nàng giảng đạo. Nhà chúng ta không có nam đình, chính là có mà cũng loại không được nhiều như vậy, cho nên đất cho thuê là tất nhiên. Này ta biết. Cố bà tử yêu thương mà xoa xoa nàng đầu. Ngài nghe ta nói xong sao. Một mẫu đất 5 thăng mễ, dự tính cho thuê 40 mẫu, đó chính là 200 thăng, cũng chính là 2 thành mễ. Trên cơ bản đủ nhà chúng ta ăn một năm, này đầu tiên giải quyết ăn cơm vấn đề. Hướng hổ chúng ta chính mình còn để lại mà, diệt trừ đưa cho tộc lão kia 8 mẫu, còn thừa 10 mẫu. Cho thuê không quan trọng, đổi lấy lao động mới là mấu chốt. Này 10 mẫu đất, có mọi người hỗ trợ, chúng ta mới có thể loại đến ra tới. Cố bà tử lập tức ánh mắt sáng lên, ngươi cái này tiểu cơ linh, nguyên lai là muốn cho đại gia hỗ trợ làm không công đâu. Kia cũng không phải là, hơn nữa là cam tâm tình nguyện hỗ trợ làm. Nếu là địa tô thu quý, chúng ta lại thỉnh bọn họ hỗ trợ, khẳng định tả đẩy hữu cự, các loại lý do. Trước mắt địa tô như vậy tiếng nghi, ai nếu không tới hỗ trợ, ta năm sau liền đem ai điền thu hồi tới. Tuy không do nói, nhưng đại gia khẳng định đều nhìn chằm chằm kia chỉ có mà, nhưng không được cần mẫn làm việc sao? Cứ như vậy, Mười mẫu đất, mẫu sản hai thạch, chính là một lượng bạc tử. Vạn nhất thu hoạch không tốt, mười mẫu đất sáu, bảy lượng bạc cũng là có. Nàng vì thăm dò thổ địa cùng lương thực giá trị, chiều nay ở cố bà tử đào đất thời điểm chính là hung hăng bù lại một phen. Nói nàng lắc lắc cố bà tử cánh tay, quan trọng nhất chính là thôn dân tâm đều hướng về chúng ta, kia nhìn chung muốn chơi xấu, cũng phải cố kỵ điểm nhi. Cố bà tử không cấm thở dài, nói đến nói đi, cũng bất quá là nhà chúng ta không có nam đình, nếu không có như vậy đất. Hà tất nghèo túng đến tận đây. mãi mãi, thất phu vô tội hoài bích có tội, mặc kệ là ruộng đất vẫn là kim châm, ta hiện tại không có năng lực, chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp che trở, bằng không không thể phát tài không nói, chỉ sợ sẽ khiến cho mầm tai họa. Cố bà tử gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, chúng ta ngày mai liền vào thành đi, đem cây trong đường, mua điểm nhi gạo thóc dầu muối trở về. Không chỉ có phải làm, còn muốn cho trong thôn người đều biết chúng ta đi đường. Cố kiều ánh mắt rảo hoạt Cố bà tử lập tức điểm điểm nàng cái mũi, hảo, ngày mai thỉnh tộc lao ra làm chứng minh thời điểm, mãi mãi thuận đường liền đem này khẩu phong lộ ra đi. Khó mà làm được, vạn nhất trên đường đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Chúng ta chỉ cần mua điểm nhi bắt mắt đồ vật trở về, đi đưa cho tộc lão, nói là dùng kim châm đổi, kia tự nhiên toàn thôn người đều đã biết. Còn muốn đưa đồ vật cấp tộc lão sao? Đưa, tộc lao chỉ đáp ứng rồi ra làm chứng minh, về sau khế thư xuống dưới, hán tạp không cho chúng ta làm sao bây giờ. Nhưng không thể tặng không, đến làm mọi người đều biết, đặc biệt đến làm nhìn chung biết. Như vậy tộc lão về sau lại tưởng thiên giúp ai, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa nhìn chung cũng ghi hận thượng tộc lão, tộc lão chỉ có thể giúp ta. Cố bà tử lại có chút chần chừ, tộc lão tham lam, như vậy một đưa lại đường, sao có thể uy đến no. Cố Kiều biết chính mình vẫn là cái hài tử, thân thể này nói ra rất nhiều lời nói đều sẽ đại suy giảm, nàng cũng không bắt buộc, lập tức chui vào trong ổ chăn ngủ. Ngày mai Rốt cuộc có thể vào thành lạc chương 11 trên đường đi gặp xe bò Đường châm ăn mì Hôm sau, Mai Thị bệnh tình đã hảo rất nhiều Đêm qua trong viện ở Mỹ Nàng vốn đã bừng tỉnh Nhưng trên người mệt mỏi, khởi không tới giường Cho nên cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì Sau lại thấy cố bà tử Cùng cố xảo nhi vẫn luôn chưa về Tuy lòng nóng như lửa đốt Lại nhai bất quá thân thể gầy yếu Chờ trở lại hôn mê qua đi Nay không, sáng sớm bắt lấy cố kiểu chính Là một hồi để ra nghi vấn Cũng may sự tình đã giải quyết, Cố Kiều liền đem ngọn nguồn cho nàng nói một lần. Mai thì nghe được hái hùng khiếp vĩa, không cấm chọc chọc cái chán của nàng. Ngươi là gan quá lớn, liền khế đất công văn đều dám giả tạo, vạn nhất gọi người nhận ra tới làm sao bây giờ. Ngãi nãi biết khế đất trông như thế nào, hơn nữa ta mỗi một trường giấy đều dùng bọt nước quá cũng kiểm tra rồi. Xác định sở hữu chữ viết cùng con dấu đều mơ hồ, lúc này mới phóng tới chác. Cố Kiều cười hắc hắc. Ngươi còn khuyến khích ngươi hảo. hảo. Nương, ngươi chạy nhanh hảo lên dậy ta đọc sách biết chữ đi, ta nhìn đến ngươi để lại thật nhiều thư. Cố Kiều lập tức làm nũng, nói sang chuyện khác. Từ cố xảo nhi ký ức tới xem, mai thị sở di thể nhược, trừ bỏ bị nước giếng phao quá cùng trưởng kỳ lao động ở ngoài, còn bởi vì nàng cùng Lâm Đại Ngọc giống nhau, có viên thương Xuân Thu buồn tâm. Như vậy tính cách, cần thiết đến cho nàng tìm điểm nhi cụ thể sự tình làm, bằng không nàng suốt ngày luôn ái nghĩ nhiều, hao phí tâm thần. Cố Kiều cân nhắc một chút. Mai Thị không phải nhất sùng bái người đọc sách sao. Kia làm nàng làm điểm nhi cùng đọc sách biết chữ có quan hệ việc, nàng khẳng định có thể cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, cố kiểu vừa mới nói xong, Mai Thị đôi mắt liền sáng lên. Chỉ là này quang điểm thực mau lại dập tắt đi xuống, hiện tại cơm đều ăn không đủ no, ai. Chờ có rảnh, nương sẽ dạy ngươi biết chữ A. Lời này, hiển nhiên chính là có lệ. Nương, nhà chúng ta nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ cần căng qua này thời kỳ giáp hạt thời tiết, Chờ đến thu hoạch vụ thu thời điểm, sang năm lương thực đều không cần sầu. Hơn nữa chờ mãi mãi trở về, ta liền cùng mãi mãi vào thành đi. Mai thị lúc này mới có hy vọng, nghĩ đến vừa rồi cố xảo nhi cùng chính mình nói những lời này đó, lại nghĩ đến nàng bà bà kia căn kim châm. Đương rất kim châm, tốt xấu có thể căng một đoạn thời gian, cũng không biết có thể căng đã bao lâu. Cố kiều lại so với nàng lạc quan đến nhiều, rốt cuộc, nàng trong thân thể nhưng ở một cái tân thế kỷ người trưởng thành linh hồn. Nhoáng lên đã vượt qua nửa canh giờ, cố bà tử hỉ khí dương dương mà từ bên ngoài đuổi trở về, có thể thấy được sự tình làm được thập phần thuận lợi. Ngãi nãi mãi này liền chạy nhanh ra cửa vào thành, hôm nay ngươi liền cùng ngươi nương ngoan ngoan ngốc tại trong nhà, đã biết sao. Cố bà tử đối cố kiều nói, cố kiều đã sớm đoán trước đến cố bà tử vô cùng có khả năng không mang theo chính mình đi, nàng lập tức nói, ngãi nãi, mãi, ta cũng phải đi. Không đợi cố bà tử phản đối, nàng liền đánh đòn phụ đầu, ta biết đường núi xa xôi. Nhưng ta thôn đầu thôn đuôi chạy quán, thể lực hẳn là còn hành, chính là nện bước tiểu một ít. Đến nỗi ta nương, làm nương đi thúc tổ ra đi. Thúc tổ ra là thân thích, chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp đem nhà hắn kéo đến chúng ta trên thuyền tới, cho nên chúng ta có thể hứa hẹn làm thúc tổ ra trước chọn một khối ruộng màu mỡ, hoặc là hai khối, bọn họ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nương. Cố kiểu dăm ba câu, liền đem Cố bà tử lo lắng toàn bộ đánh mất. Cố bà tử nhìn thấy cháu gái kiên định ánh mắt, lập tức hiểu được. Đứa nhỏ này chỉ sợ đã sớm hạ quyết tâm muốn cùng chính mình đi rồi. Nàng không cấm nhớ tới chính mình nhi tử, lúc trước cũng là tuổi nhỏ liền cực có chủ kiến, chẳng lẽ xảo nhi đây là thiêu một hồi, tính tình càng giống nhi tử. Nghĩ đến đây nàng trong lòng mềm nút, hơn nữa khó được vào thành một lần, cuối cùng liền ứng. Cứ như vậy, tổ tôn hai đem Mai Thị đưa đến cách vách cố thắt ra. Liêu thị quả nhiên hoan thiên hỷ địa đem Mai Thị đón đi vào. Nếu là ngày thường, đừng nói Mai Thị sinh bệnh. Chỉ sợ nhìn đến Mai thị kia trường không có huyết sắc mặt nàng đều sẽ không cao hứng. Gian xếp hảo Mai thị, Tổ Tôn hai lập tức rời đi Cố Gia thôn. Đường núi xa xôi, cũng may Cố Gia thôn cùng phụ cận thôn xóm đều ở vào tương đối trống trải lòng chảo mảnh đất, thừa thải lương thực. Vì phương tiện vận chuyển lương thực, Triệu Vương quân đội đã từng ngay tại chỗ trưng dụng thôn dân tu lộ, cho nên vào thành tốt xấu có một cái có thể cung ứng xe bò, xe ngựa thông hành con đường. Con đường bị vết bánh xe nghiền quá địa phương hơi chút san bằng một ít. Mà con đường trung ương cùng hai sườn, tắc mọc đầy cỏ dại. Đừng nói, này trước không có thôn sau không có tiệm đi ở này hoang sơn giã lĩnh, là đủ do người. Cố Kiều không cấm siết chặt cố bà tử tay, trong lòng vô cùng hoài niệm nàng kia giao thông nhanh và tiện hiện đại hóa nông thôn. Nhưng cổ đại có cổ đại hảo, tỷ như nói non xanh nước biếc, mới mẹ không khí, tùy ý có thể thấy được che trời đại thụ. Liên như vậy đuổi gần một canh giờ lộ, đang lúc Cố Kiều cảm thấy chính mình lòng bàn chân đã ma khởi bọt nước, nhấc chân gian nan thời điểm, phía sau truyền đến lộc cộc thanh âm nàng trở về vừa thấy thế nhưng là một chiếc xe bò nãi nãi xe xe bò lúc này không quan tâm xe bò xe ngựa tóm lại là xe nàng đều cao hứng thổ tôn hai lập tức vui vẻ ra mặt vội vàng đuổi qua đi kia đuổi xe bò chính là cái hai mươi xuất đầu thanh niên lớn lên cao lớn thu kịch tướng mạo hàm hậu thành thật nghe được cố bà tử hai người thỉnh cầu nhờ xe lập tức hảo tâm mà đáp ứng rồi thông qua cố bà tử cùng hắn nói chuyện với nhau Cố xảo nhi biết được, nguyên lai người này thế nhưng chính là cách bọn họ thôn nước chừng ba dặm mà la ra thôn thôn dân. Người này họ la, tên là La Khánh, là trong nhà ấu tử, cha mẹ song toàn, phía trên còn có ba cái ca ca. Nhà bọn họ tình huống cùng nhìn chung có chút giống, cũng là đuổi nguy cày ruộng nhân ra, nhưng điệu thấp rằng ở dị, thả ở triệu vương quân đội không chế thời điểm trong nhà người đều bảo vệ tánh mạng, hắn lần này vào thành, chính là thế người trong nhà chọn mua đồ vật, Bởi vì tiện đường, chờ tới rồi trong thành sau. Này hảo tâm đại ca còn chủ động cùng cố bà tử hẹn địa phương, tỏ vẻ nguyện ý đem các nàng tiện thể mang theo trở về. Nay trong núi, nhà ai khuê nữ gả cho ai, ai lại cùng ai là thân thích, cố bà tử cùng này là khánh lao một đường, tự nhiên xác định thân phận của hắn, tức khắc cảm động đến rơi nước mắt, tỏ vẻ giờ ngồi canh ba nhất định sẽ ở cửa thành chờ hắn. Theo sau, cố bà tử mang theo cố tiểu cùng hắn cáo biệt. Tổ tôn hai đi trước hiệu cầm đồ, tiêu hiệu cầm đồ cùng cố kiểu ở phim truyền hình nhìn đến đảo cũng không sai biết lắm. Lộ ra cái nho nhỏ cửa sổ, thế nào cũng phải người điểm chân mới có thể đủ đến. Cố bà tử đều phải nhón chân, càng miễn bàn cố xảo nhi này thân thể. Cho nên cố xảo nhi cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có thể nghe được kia hiệu cầm đồ tiểu nhị nói câu tỷ lệ chẳng ra gì, vẫn là sống đương, liền một lượng bạc tử, sau đó liền không sau đó. Một lượng bạc tử. Nhìn cố bà tử trong tay bạc khối, cố kiều mở to hai mắt, này quá ít đi, không có biện pháp. Cố bà tử thở dài. Sau đó đem bạc đổi thành đồng tiền cố Kiều trong lòng tưởng lại là Nay một lượng bạc tử phỏng trừng Cũng chỉ có thể chống không đói bụng chết Nếu chỉ là loại lương Nhà nàng cũng chỉ có thể ấm no Xem ra nàng đến ngấm lại làm giàu chiêu số Ăn trước đồ vật đi Chủ quán, muốn hai chén mì sợi cố bà tử đối chủ quán nói Mì sợi, là mì dương xuân sao cố Kiều lập tức lại sống lại đây Cái gì là mì dương xuân Ngươi như thế nào cùng cha ngươi hỏi đồng dạng vấn đề cố bà tử không cầm cười. cha ta. Cha ngươi cũng thường xuyên nói một ít ta nghe không hiểu nói, còn nói là ở sách vở nhìn đến. Phải không? Liên này nói chuyện công phu, mì sợi đã bưng đi lên. Cố kiểu ăn một lần, tức khắc hoàn toàn thất vọng, này quả thực chính là bạch thủy nấu mì. Nga không, vẫn là có một chút nhi mối vị. trời xanh a nàng muốn canh sương hầm, du ớt tay, còn có đủ loại thị thái. Cũng may cửa hàng này còn tính lương tâm, mì sợi nguyên nước nguyên vị. Có cổ nồng đầm tiểu mạch hương, hơn nữa phi thường kính đạo. Má ơi, xem ra làm giàu đến trước chậm rãi đi, này ấm no vấn đề, như thế nào ấm áp như thế nào chắc bụng, đều đáng giá hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu đâu. Tuy rằng nàng không phải cái chính tông đồ tham ăn, nhưng là một cái bị hiện đại hoa hòe loẹ loẹt mị thực dưỡng điêu miệng người, như thế nào cũng không thể như vậy tạm chấp nhận đi. Bất qua nếu muốn ở ăn trên dưới công phu, nói đến cùng, vẫn là đòi tiền. Lại là tiền. Nhìn cố bà tử thanh toán bốn văn tiền. Nàng không cấm đau lòng đến lấy máu. chương 12 vui mừng mua vịt, sang quý vải dầu. Ăn xong đồ vật, liền phải bắt đầu chọn mua. Cố bà tử lần này bị cố xảo nhi cùng mai thị hai người sinh bệnh sợ hãi. Đầu tiên liền đi hiệu thuốc mua hai phó phong hàn dược, lo trước khỏi họa. Liền này hai phó dược, hòa 80 văn. Cố kiều luyến tiết tiền, cố bà tử lại thái độ kiên quyết, an ủi nàng, mệnh mới là quan trọng nhất. Cố kiều nghe vậy như thể hồ quan đỉnh, chính mình mấy ngày này bị khốn cùng dọa tới rồi thế nhưng lẫn lộn đầu đôi. Đúng vậy, không có mệnh đòi tiền cũng vô dụng a. Nhưng trong lòng không khỏi cảm động, vì Cố bà tử nghĩ chính mình cùng Mai thị, cũng vì Cố bà tử thông thấu minh bạch. Có như vậy một cái nãi mãi, thật là nàng may mắn. Trong nhà không có mễ, các nàng theo sau lại đi tiệm gạo mua mễ. Mấy năm liên tục chinh chiến, lương thực so dĩ vạng giá cả đều phải sang quý, nguyên bản chỉ cần 4 văn một cân gạo, thế nhưng tiêu lên tới 6 văn một cân. Cố bà tử cắn chặt răng, một hơi mua 50 cân chính là 300 văn tiền. Quan có lương không được, còn phải có du. Nghĩ đến mai thị thân mình đơn bạc, cố xảo nhi lại ở ăn trường cơm, cố bà tử không bỏ được mua thịt nạc, liền dứt khoát làm đồ tể cắt 5 cân thịt mỡ, này lại hoa 50 văn. Ngay sau đó mua muối thô, bột mì, trứng gà trở phòng bếp nhu yếu phẩm, lại mua các loại, linh tinh vụn vặt lại đi 140 dư văn. Cố kiều chỉ có thể cảm khái, cổ đại muối ăn thật sự hảo quý. Má ơi, vẫn là muối thô cũng chính là muối lái buôn buôn lậu thổ muối. Nay một phen xuống dưới, Cố bà tử trong tay đồng tiền liền dùng một nửa còn nhiều. "Nhã, cho ngươi." Cố bà tử đưa cho Cố Kiều một viên đường, "Ăn đi, cho ngươi mua 10 viên." Cố Kiều kỳ thật không yêu ăn đường, chính là nhìn Cố bà tử thô giáp trong lòng bàn tay nằm 10 viên dùng giấy dầu bao lên kẹo đậu phộng, trong lòng thế nhưng nói không rõ là cái gì tư vị. Nếu nàng không có đoán sai, nay ở cổ đại nông thôn, đặc biệt là các nàng như vậy nghèo khổ nhân gia, Đó chính là thỏa thỏa hàng xa xỉ a Nãi nãi Nàng tức khắc lệ nóng doanh trọng cặc cặc cặc ca Đúng lúc này, một trận vịt con tiếng kêu đột nhiên hấp dẫn cố kiểu chú ý Cố kiểu vội vàng lau nước mắt Quay đầu đi, liền nhìn đến một cái lao nhân ngồi dưới đất Trước mặt hắn bãi một cái lồng sát Bên trong đang có mười tới chỉ màu vàng vịt con cặc cặc cặc nơi nơi tán loạn Thường thường còn có cam vàng sắc miệng nhỏ từ sọt tre biên thành lồng sắt chạm rông chô vươn tới Nã Cố Kiều không chút nào che giấu chính mình yêu thích chi ý. Nàng trước kia liền từng dưỡng quá vịt, nhìn chúng nó từ vàng nhạt sắc đến cánh mọc ra tiểu hắt khói, lại đến thay lông, mọc ra xinh đẹp lông chim, cái kia quá chỉnh quả thực làm người ta nói không ra vui sướng. Thường mua. Cô bà từ hỏi. Cố Kiều muốn gật đầu, nhưng ngạnh sinh sinh mà nhìn xuống. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trả lời: Ta cảm thấy, hẳn là có thể mua. Chúng ta trong thôn ruộng nước nhiều, vịt có thể đi ngoài ruộng tìm thực không chiếm dùng lương thực. Về sau vịt còn có thể sinh trứng, chờ thêm năm còn có thể ăn thịt. Tuy rằng nàng thực không muốn ăn rất chính mình dưỡng thuộc vịt. Hơn nữa, chúng ta có thể đem vịt nhốt ở nhà chúng ta kho lúa phía dưới nhà. Kho lúa vì phong ẩm, cái bệ nâng lên treo không, ước chừng có một thước tới cao. Chúng ta có thể ở khoang đế trải lên một tầng dâm dạng, kho lúa bốn phía liền dùng chính phòng những cái đó không thiêu xong phá tấm ván gỗ phong lên, thông khí giữ ấm đồng thời, còn có thể phòng hoàng bị tử. Cố Kiều càng nói càng hăng say, cố bà tử sờ sờ nàng đầu, sau đó đi ra phía trước, cùng lao nhân giao thiệp lên. Thời buổi này cái gì đều quý, cuối cùng, cố bà tử tổng cộng hoa suốt 50 văn tiền, mới mua nơi này tổng cộng 17 chỉ vịt. Cố Kiều lập tức cảm thấy, đây là nàng hôm nay lớn nhất thu hoạch, lập tức ôm vịt lồng sắt, vui vẻ đến không khép miệng được. Nhưng nàng vẫn là không có quên, chính mình sơ tâm là vì tìm kiếm thích hợp gieo trồng cây nông nghiệp, rốt cuộc nơi này người còn không biết hoa màu có thể loại hai mùa đâu. Chỉ là ở chợ đi dạo một vòng, lại không có gì thu hoạch. Đột nhiên, nàng ngừng lại, ánh mắt dừng lại ở tiệm quần áo ngoài cửa trang trí dùng một phen dù thượng. dù giấy. Nàng hơi trầm âm, không cấm ôm vịt lồng sắt xoay người vào đối diện bố cửa hàng. Ai? Cố bà tử vội vàng theo đi lên. Chủ quán hảo, các ngươi nơi này có không thấm nước vải dạy sao? Nàng không cấm dò hỏi. Không thấm nước? Cà cà cà ca Vịt thanh âm phi thường vui sướng. Cố kiều có chút ngượng ngùng. Đem vịt lồng sắt đổi nhắc tới trong tay, sau đó rôi tay chỉ vào đối diện tiệm quần áo nói, tựa như rủ giấy như vậy. Tiểu cô nương, ngươi nói chính là vải dầu đi. Vải dầu. Ngươi tới đều là khách, hướng hồ chủ tiệm xem nàng củng cố bà tử trên tay sách không ít đồ vật, liền biết có sinh ý nhưng làm. Hắn lập bục tin phô tức nhiệt tâm mà mang tới một cây vải, hướng cô xảo nhi đẩy rơi đến. Này vải dầu nguyên liệu vì tốt nhất vải đông, lại dùng dầu cây trầu tầm bố, lặp lại đồ soát, lúc này mới có ngươi dáng. Này vải dậy không thấm nước, phong ức, phong ẩm còn thông khí, có thể nói là phi thường dùng tốt. Một con 260 văn, lại tiện nghi bất quá. 260 văn. Cố kiểu sợ ngây người. 50 cân mễ mới 300 văn đâu, này một cây vải đều để được với như vậy nhiều lương thực. Chính là nàng nuốt kia vải vóc, nghĩ đến chính mình trong lòng tính toán, trong lúc nhất thời thế nhưng phi thường không tha. Nhưng này không phải mua vịt, nàng không thể tùy hứng. Đi thôi, xảo nhi. Cố bà tử không khỏi dắt lấy tay nàng. Liên tính không đề cập tới lương thực, trong nhà kia pha trang đông, còn có các nàng ba kia trên người quần áo đều cũ nát đến không thành bộ dáng. Nếu thật muốn mua bố, cũng nên mua kia vải đồng tới đo ni may áo, nơi nào có mua vải giàu đạo lý. Bọn họ lại không phải kia giàu có và đông đúc nhân ra. Cuối cùng, tổ tôn hai vẫn là rời đi bố cửa hàng. ngại ngại, chúng ta đi cấp tộc lão mua đồ vật đi. Cố kiểu giảng đạo. Cố bà tử tự hỏi một đêm. Nghị đến hôm nay buổi sáng đi thỉnh tộc lao ra làm chứng minh khi, từng nhìn đến nhìn chung từ nhà hắn ra tới, lại nghị đến tộc lao kia trong tối ngoài sáng go nói, cuối cùng vẫn là quyết định, nghe theo cố kiều kiến nghị, đi cấp tộc lao mua đồ vật Vậy cắt hai cân thịt heo, mua hai vỏ rượu đi. Cố bà tử đánh nhịp nói, thượng đẳng thịt heo 20 văn một cân, rượu cũng không sai biệt lắm là cái này giới, nhà bọn họ luyến tiếp ăn uống, đều đưa cho tộc lao, tộc lao còn có cái gì nhưng nói. Cố kiểu đi theo gật đầu hai người lại đảo trở về mua thịt cùng rượu. vì phòng ngừa la khánh đỏ mắt hoặc là hiểu lầm, khiến cho không cần thiết sự tình, cố bà tử lại đem thịt cùng rượu tặng tới rồi chính mình rổ cái đấy, sau đó đem đồ vật đưa cho cố kiều sách theo. nhiều như vậy đồ vật thêm ở một khối chết trầm chết trầm, nhưng cố bà tử còn phải khiêng kia túi 50 cân gạo, hai tổ tôn chỉ có thể gian nan mà phụ trọng chiều cửa thành đi đến. cố kiều sách theo đồ vật thời điểm mãn đầu đều suy nghĩ, a, a a a nàng hảo muốn một cái dạo siêu thị xe đẩy tay. Các ca Cũng may có đáng yêu vì con, tiếng kêu làm tâm tình của nàng trở nên hơi chút nhẹ nhàng một ít. Còn đáng được ăn mừng chính là, này thành, quá tiểu. Trưng 13 giá cao mua bố, giống dạng đồ ăn. Các nàng đuổi tới cửa thành thời điểm, là khánh còn chưa tới. Cố kiểu đang chờ đợi thời điểm, kia thất vải dầu liền như vậy bất kỳ nhiên mà đâm tiến nàng trong đầu. Nữ nhân đối với mua sắm có loại phi thường cố chấp chấp niệm, càng là mua không được đồ vật, càng cảm thấy hảo, càng muốn mua. Đặc biệt là tự cho là đã thuyết phục chính mình lý trí rời đi sau. Loại này chấp niệm ngược lại sẽ đạt tới đỉnh núi. Là chấp niệm sao? Không. Cố kiều hất hất đầu. Này có lẽ là nàng thay đổi chính mình vận mệnh bước đầu tiên. Nàng lập tức đi đến cố bà tử trước mặt. Ngửa đầu chiều nàng nói. Nãi nãi, có thể mượn ta 260 văn tiền sao. Ta về sau nhất định sẽ còn ngài. 260 văn, ngươi vẫn là tưởng mua kia vải dầu. Cố bà tử lập tức phản ứng lại đây. Cố Kiều trịnh trọng gật gật đầu. Cố bà Tử nghi hoặc, ngươi muốn kia bố làm cái gì? Kia bố lại không thể chế ý. ý. Ta hữu dụng. Nãi nãi, ngươi coi như một ta, ta ăn Tết phía trước nhất định đem tiền còn ngài. Cố Sảo Nhi chỉ có thể nói như thế nói. Cố bà Tử nhìn nàng quật cường thân sắc, không cấm có chút bừng tỉnh, thế nhưng cảm giác như là thấy được nàng phụ thân. Nãi nãi. Cố Kiều thấy nàng nửa ngày không nói chuyện, không cấm hô. Cố bà Tử lúc này mới hoàn hồn, không cấm thở dài. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra đồng tiền tới, cho ngươi. Nãi nãi. Cố Kiều có chút kinh ngạc, nàng nguyên tưởng rằng phải tốn phí hảo một phen công phu. Đi thôi, nhớ do có kẻ mà cả. Cảm ơn nãi nãi. Cố Kiều cầm đồng tiền, lập tức chạy như bay chạy về trong thành. suy kia đồng tiền, nàng thế nhưng cảm giác như là suy chính mình bùm, bùm trái tim nhỏ, một lòng tràn đầy vui mừng. Cuối cùng, nàng dùng 220 văn tiền bắt được kia thất bố. Chờ nàng gấp trở về thời điểm. La Khánh đã tới rồi, đồ vật đều trang lên xe. Cố Kiều lập tức xin lỗi, La Khánh thẹn thùng cười cười, cũng không để ý, sau đó ba người cùng nhau thượng xe bò. Chờ nhìn đến La Khánh đặt ở trong xe đồ vật, Cố Kiều không cấm há to miệng. Vài cân thịt, còn có rượu ngon. Nàng tức khắc phản ứng lại đây, chỉ sợ La Khánh nhà bọn họ tựa như nãi nãi tảng kim châm giống nhau. 12 năm trước khẳng định cũng ẩn giấu không ít thứ tốt, bằng không sao có thể triệu vương một rơi đài, bọn họ liền sống được dương mi thổ khí. Có thể ăn thì uống rượu đâu Hơn nữa một nhà nhiều như vậy khẩu người tế ở bên nhau Náo nhiệt không nói Tiêu dùng cũng đại à Còn cô ý phái người tới cho mua Khẳng định không đơn giản Bất quá loại này lời nói tự nhiên không thể nói thẳng ra tới Nàng chỉ là âm thầm kinh ngạc một phen Sau đó liền đem trong tay dư lại 40 cái tiền đồng trả lại cho cố bà tử Ở cố bà tử kinh ngạc mà vui mừng trong ánh mắt rằng đạo Ta liền nói ta mãi mãi chỉ cho ta như vậy nhiều tiền Sau đó ma hồi lâu kia chủ quán rốt cuộc chịu bán cho ta. Nói nàng ngoan ngoãn nở nụ cười. Xảo nhi giỏi quá. Cố bà tử không cấm đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Xe bò điên bà, cố kiều lại cảm thấy phi thường hạnh phúc. Nàng nhịn không được hỏi cố bà tử, mãi nãi, ngài vì cái gì sẽ đáp ứng cho ta ở đâu. Phải biết rằng, lúc ấy cố bà tử trong tay chỉ còn lại có 306 văn tiền, cho nàng 260 văn sau, đã có thể chỉ còn lại có 46 văn. Đây chính là một bút phi thường đại chi ra. Bởi vì cố bà tử không cấm nhìn về phía phương xa, nơi đó có núi non trùng điệp, còn có chim bay nở ná. Nàng hơi trầm ngâm một lát, đáp: Ngươi rất giống cha ngươi. Cha ta. Cố bà tử gật đầu. Cha ngươi trước kia cũng ái chuyển, sau lại chứng minh, hắn muốn làm sự còn đều làm xong. Nếu không phải triệu vương khởi binh, có lẽ. Nói tới đây, cố bà tử không cấm nệng nào. Cố kiều lập tức ôm lấy cố bà tử, vội vàng nói sang chuyện khác, Nãi, mãi mãi. Nếu không ngươi nói một câu trong thôn sự tình đi, còn có thể cùng la thúc tâm sự, bằng không la thúc một người khua xe bỏ nhiều nhảm chắn a. Nói chuyện phiếm là giả, không cho cố bà tử thương tâm là thật. Cố kiểu xem như phát hiện, không thể để nàng cha, nhắc tới cố bà tử hốc mắt liền hồng. Cũng là, mặc cho ai dưỡng ra một cái cử nhân như tử, đứa con này lại đột nhiên rơi xuống không rõ, sinh tử không biết, ai cũng chịu không nổi. Ngày tây nghiêng, nhiệt độ không khí biến lạnh. Cố bà tử cùng La Khánh Hồ Thiên Hải Điệm mà hàn huyên một hồi, ở một canh giờ rưỡi sau rốt cuộc đi tới mở rộng chi nhánh giao lộ. La Khánh lại là cái thiện tâm, thấy hai người mua gạo, liền chủ động nói ra đem các nàng đưa đến cố ra thôn cửa thôn. Cố bà tử vô cùng cảm kích, luôn mãi nói lời cảm tạ, cũng lén lút ở xe bò thả một cân bột mì. Cũng là nghĩ con xe bò, nàng mới dám mua như vậy bao lớn mế. Kỳ thật nàng còn tưởng lại nhiều mua một ít, rốt cuộc tân mẹ chưa ra, lương giới chỉ biết lại chướng sẽ không hạ ngã. Nhưng nàng này thân thể, 50 cân gạo đã rất nhiều, nếu có đòn gánh cùng cái sọt còn có thể nhiều chọn một ít, nhưng dùng bối khiêng, kia thật là muốn mạng già. Chỉ là cái sọt đòn gánh toàn bộ bị triệu vương quân đội người cướp đoạt lương thực thời điểm lộng đi rồi, xem ra ngày nào đó còn phải thượng sau núi chém cây trúc tới biên mấy chỉ cái sọt. Ba người ở cố ra thôn cửa thôn chia tay, lúc này sắc trời đã tối, từng nhà đều ở nhóm lửa nấu cơm, cho nên cố bà tử cùng cố kiểu vào thôn trên cơ bản không có gặp được người. Trở về đến nhà sau, cố bà tử mang theo mễ đi tiếp mai thị trở về. Nàng không chỉ có còn cố thác ra một thang mễ, mặt khác còn đem một cân phì thịt heo cho bọn họ. Nãi nãi, ngươi nếu muốn đáp tạ thuốc tổ ra, vì cái gì không cho mễ, phải cho thịt mỡ a. Cố kiều khó hiểu. Đảo không phải nói ngươi thuốc tổ ra không thiếu mễ, nhưng thịt so mễ lấy đến ra tay. Hơn nữa chúng ta hai nhà ai đến gần, đêm nay ta bên này thịt mỡ một chút nổi, bọn họ bên kia là có thể nghe hương khí. Đến lúc đó nghe vị đi tìm tới, chúng ta còn xấu hổ, còn không bằng trực tiếp dùng thịt lấp kín bọn họ miệng. Nga! Cố Kiều gật gật đầu. Nhớ tới vừa rồi từ cửa thôn đi tới, xác thật có thể nghe thấy các gia các hộ đồ ăn mùi hương. Không có máy hút khói, này thật đúng là cái ăn cái gì đều có thể bị đoán được, không hề riêng tư niên đại A ngươi hảo điểm như không? Cố bà tử hỏi Mai Thị. Cảm ơn nương, con dâu khá hơn nhiều. Mai Thị ngồi ở bếp biên trả lời. Nàng tưởng hỗ trợ làm việc. Lại bị cố bà tử ngăn lại, ngươi phải hảo hảo nhìn lòng bếp hỏa, thuận tiện ấm áp thân mình, dư lại ta tới. Cố bà tử động tác nhanh nhẹn, trước vo gạo hạ nồi, đem cơm nấu, sau đó lại đem thịt mỡ thiết đinh, để vào mặt khác một cái nồi lọc dầu. Chờ thịt mỡ ra du không dính nồi sau, lại lấy quá cô xảo nhi rửa sạch sẽ rau xanh lá cây đốc đốc đốc mà cắt nát, sau đó vớt mấy khối thịt mỡ đinh lên bỏ vào trong chén dự phòng. Chỉ chốc lát sau, du liền luyện hảo. Mai Thị đã sớm phối hợp lui kia nồi nấu phía dưới củi lửa. Nay đầu cơm mùi hương cũng chui vào trong lỗ nồi, cố bà tử đem cơm xả lên, rửa sạch sẽ nồi, sau đó đem vừa rồi vớt lên dự phòng thịt mỡ đinh bông đi, thiêu nhiệt sau để vào rau xanh phiên xào, khởi nồi hết sức lại thả một chút muối, đồ ăn liền chuẩn bị cho tốt. Tiếp theo nàng lại trên hai cái trứng gà, để vào một gáo thủy, chờ trứng canh thiêu khai lại là một đạo đồ ăn. Nửa canh giờ không đến, du cũng luyện hảo, đồ ăn cũng chuẩn bị cho tốt. Cô xảo nhi nhìn trong chén thơm ngào ngạt cơm thề, còn có đặt ở bếp thượng vàng tươi trứng gà, cùng với kia màu xanh lục phiếm du quang rau xanh, tức khắc ngón trỏ đại động. Nay đã là nàng xuyên qua lại đây sau, duy nhất một giống dạng đồ ăn. Hơn nữa cơm rốt cuộc không hề là cháo loãng, mà là cơm khô viên, quả thực quá không dễ dàng. Cac cac cac con còn ở trong sân đều, lộng điểm nhi rau xanh thái đi vì chúng nó đi, tổng không thể bị đói, ngày mai liền đuổi tới ngoài đi. cố bà tử nói kia chúng nó đêm nay ngủ chỗ nào đâu. Cố Kiều không cấm hỏi. Trước quan lồng sắt, ngày mai nãi nãi lên lại đem kho lúa phía dưới cấp vây quanh, bằng không sợ chạy ra đi. Hảo. Cố Kiều xác thật mệnh cực kỳ, há mồm liền ngáp một cái, sau đó rôi tay xoa xoa đôi mắt. Được rồi, nấu nước liền rửa mặt đi, hôm nay mệt mỏi một ngày. Nga. Cố Kiều cuối cùng cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại trên giường. Chỉ là chờ nàng ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Mai thị cùng cố bà tử đều không ở trong phòng, nàng lập tức xuống giường, chân mới vừa đạp lên giày thượng, liền cảm thấy có chút cay xé đau. Nay vừa nhấp chân, hướng bàn chân vừa thấy, lòng bàn chân bọt nước đã trọn phá, bẹp bẹp một tầng da dán ở thị thượng. T. Nàng không cấm hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó cố nén trụ đau xuyên giày đi ra môn đi. chương 14 đuổi vị thần khí, lao động trí tuệ. Mới ra môn, liền nhìn đến mãi mãi đang ở đối diện kho lúa nơi đó bận việc. Nàng quét một vòng cũng chưa thấy chính mình vịt con. "Mãi mãi, ta vịt con đâu? Như thế nào không hỏi xem ngươi nương đâu?" Cố bà tử ngồi dậy, hỏi lại. "Cố Kiều đại, gãi gãi đầu." Cố bà tử không hề cười nàng, nói, "Ngươi nương giúp ngươi phóng vịt đi, trong khoảng thời gian này đều đến thủ vịt, chờ chúng nó nhận thức lộ, về sau liền biết chính mình về nhà." Cố Kiều cũng rất muốn đi nhìn xem nàng nương phóng vịt, nhưng thấy Cố bà tử một người bận rộn, lại ngượng ngùng tránh ra, vì thế nói, "Mãi mãi, ta tới giúp ngươi đi." Ta liền mau chuẩn bị cho tốt, ngươi đi trước ăn chút nhi đồ vật lót lót bụng đi, trong chốc lát Thái Dương liền phải ra tới, ngươi ăn xong rồi giúp ta đem hôm trước cắt rau xanh quải đến cây gậy trúc thượng. Hảo. Cố Kiều lập tức đi rửa mặt, dùng nước trong súc miệng, lại uống lên một chén cháo loãng, sau đó liền đi đem trong phòng bếp trang rau xanh rủ cấp dọn ra tới, đem kia rau xanh giống lượng quần áo giường như treo ở cây gậy trúc thượng. Nàng một bên quải một bên hiếu kỳ nói, ngãi nãi, ngươi đây là phải làm muối đồ ăn. Vẫn là dưa muối? Mối đồ ăn, nhà ta xảo nhi cũng thật thông minh. Cổ đại không có tủ lạnh, thực phẩm giữ tươi liền thành một cái vấn đề lớn, cho nên mối đồ ăn hoặc là dưa muối gì đó chính là đại gia đầu tuyển. cố Kiều nhìn này rau xanh, không cấm trầm âm, cũng không biết cô ra thôn mối đồ ăn cùng nàng thế giới hiện thực có hay không khác nhau. Phới hảo rau xanh sau, nàng lập tức chạy tới kho lúa bên kia. cố bà tử đã tử chính phòng bên kia rửa sạch hảo một ít tấm vật liệu, này đó tấm vật liệu đều là bị thiêu hủy một nửa. Nàng từng khối từng khối mà hợp lại, lại dùng gạch chống lại, chỉ chốc lát sau, liền đem tứ phía đều cấp vây thượng. Nhưng nàng ở chỗ cao để lại nho nhỏ khe hở, phương tiện để thở, còn ở dựa vào giữa sân này một mặt khai một cái cửa nhỏ. Chờ vịt con đã trở lại, đem này khối tấm ván gỗ hợp lại thượng, sẽ không sợ chúng nó chạy ra đi. Cố bà tử cấp cháu gái giảng đạo. Cố kiều không lưng vừa thấy, cố bà tử quả nhiên giống nàng nói như vậy, trên mặt đất phô râm rạng. Không đơn thuần chỉ là như thế. Dâm dạo phía dưới còn có khác huyền cơ Nàng không cấm rỗi tay sờ sờ Sau đó hưng phấn mà hỏi Nãi nãi, đây là làm gì Đây là lòng bếp phân cho Lót ở dưới, càng thêm khô ráo giữ ấm Nga Cố Kiều gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh Không cấm thầm nghĩ, lao động nhân dân trí tuệ Thật là làm người bội phụ So nàng kia chắc hẳn phải vậy lợi hại nhiều Chờ chứng thực vị tiểu hoa Cố bà tử đối cố Kiều nói Buổi chiều nãi nãi đi chém cây trúc Cho ngươi làm một cái đuổi vị hảo dụng cụ lúc này ngươi đi trước tìm ngươi nương đi, mãi mãi cầm thịt cùng rượu, đuổi ở tộc lao ra vo gạo hạ nồi trước cho hắn tặng đồ đi. Cố Kiều đôi mắt lập tức sáng lên, ta đã biết, ta tìm nương phía trước, đi trước trong thôn tìm tiểu đồng bọn chơi. Tìm tiểu đồng bọn chơi là giả, truyền bá tin tức là thật. Cố Bà Tử lập tức quát quát nàng cái mũi, tổ tôn hai phân công nhau hành sự. Chờ đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, trong thôn quả nhiên đều ở truyền cố Bà Tử đường kim châm sự tình, không đơn thuần chỉ là như thế. Còn nói nàng mua rượu ngon hảo thịt hiếu kính tộc lao, lại cấp cố thác một nhà cũng cắt thịt, nhà mình mua gạo thóc không nói, còn mua một đám vị con. Trong thôn tiểu hài nhi càng là ở bờ ruộng gian chạy tới chạy lui, chính là vì nhìn cố kiểu ra vị con. Mọi người đều nói, cố bà tử ra sinh hoạt khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Cũng có người nói, không có nam nhân, quá đến lại hảo thì thế nào. Hơn nữa Kim châm đương rớt, ăn một đoạn thời gian liền ăn xong rồi, không có nam đinh, không có lao động. Tổng không đuổi kịp bọn họ này đó có mấy nam nhân ở nhà. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, cố kiều lại thư khẩu khí, chỉ cần đừng nhớ thương kia kim châm là được. Buổi chiều thời điểm, cố kiều chủ động xin ra trận đi thủ vịt, Mai Thị cùng cố bà tử lên núi chém cây trúc. Cố xảo nhi thấy kia mấy cái tiểu hải tử, liền cho bọn họ một người một viên đường. Nàng kỳ thật thực luyến tiếp, bởi vì đó là cố bà tử một phen tâm ý. Nhưng là nàng bản thân không yêu ăn đường, hơn nữa đưa ra đi nam viên nàng còn dư lại bốn viên, kia bốn viên lưu tới làm kỷ niệm với lúc, bằng không nhiều nàng cũng lo lắng phóng hư. chia sẻ càng vui sướng, lại còn có có thể thu mua này đó tiểu bằng hữu, cớ sao mà không làm? nàng nhưng không muốn cùng hùng hải tử giao tiếp, này đó nhưng đều là tiểu tổ tông, ai khóc ai có lý, nàng không dám trêu chọc, không thể không nói. đường khởi tới rồi rất lớn tác dụng, ngay cả tộc lao ra tiểu ba vương đều tung ta tung tăng mà đi theo nàng phía sau. Nghe nàng nói lên vịt con xấu xí cùng Thiên Nga trắng chuyện xưa tới. Vậy các ngươi về sau giúp ta thủ vịt con, ta còn sẽ giảng thật nhiều chuyện xưa. Cố kiểu đối với này nhất bang tiểu thí hài nói. Cứ như vậy, nàng dùng chuyện xưa thu hoạch nhất bang tiểu đệ. Bất quá trời mặt trời xuống núi, các tiểu đệ đều trở về nhà sau, như thế nào đem ngoài ruộng vịt chạy về ra lại kêu nàng khó khăn. Điên bị thủy yêm, thời tiết lại lạnh, nàng khẳng định không có khả năng hạ Điền đi đổi. Liên tính tưởng kia ngoài ruộng tất cả đều là phao mềm bù lầy, chỉ sợ nàng đi xuống chân đều không nổ ra được. Vậy chỉ có thể ở trên bờ đuổi, nhưng vịt cặc cặc cặc, nàng hướng đông đuổi, chúng nó liền hướng tây du, chờ nàng chạy đến phía tây, chúng nó lại hướng đông du, chính là không chịu lên bờ. Cố Kiều gấp đến độ xoay quanh, sau đó nhìn xung quanh, thật vất vả ở bờ ruộng phong thủy chỗ hổng chỗ tìm được rồi bùn đoàn hoặc là hòn đá, sau đó cầm ở trong tay, hướng ngoài ruộng đạp. Hắc, đi ngươi. Cặc cặc cặc. Vịt lập tức loạn làm một đoàn. Nàng lập tức đem trong tay bùn khối hoặc hòn đá, một khối tiếp một khối hướng ngoài ruộng ném. Mắt thấy vịt đều mau bị nàng đuổi kịp bờ ruộng, kết quả trong tay bùn khối không có, liền như vậy một lát công phu, vịt lại ham chơi ngầm thủy. Cố Kiều Bi thôi phát hiện, liền tính nàng đem vịt đuổi kịp bờ ruộng, lật qua bờ ruộng lại là một khối ruộng nước, nàng này buồn biện pháp, nơi nào hành đến thông a. xảo Nhi!" Cách đó không xa, Cố bà tử đứng ở tường viện hạ, lớn tiếng mà kêu gọi tên nàng. Nãi nãi, ta ở chỗ này đâu? Vịt còn ở nơi này đâu? Nàng vội vàng gây tay. Này một trí hoãn, sắc trời đều bắt đầu đen. Cố Kiều lòng nóng như lửa đốt, lại bó tay không biện pháp, chỉ có thể đôi tay hợp lại ở bên miệng. Chiều nàng mãi nãi hô. Nãi nãi, vịt không chịu về nhà làm sao bây giờ? mãi mãi tới. Sau đó cố xảo nhi liền thấy cố bà tử xách theo một cây cây gậy trúc giường như đồ vật chiều nàng phương hướng đi tới. cố bà tử ly đến càng ngày càng gần sau đó ở nghiêng đối diện bờ ruộng thượng dừng bước chân chỉ thấy nàng đem trong tay cây gậy trúc hướng ruộng nước một chọc sau đó nâng lên tới rơi lên phía sau đung chốc đi phía trước một ném sau đó một đoàn màu đen đổ vật liền từ cây gậy trúc đỉnh hưu mà bay qua đi ở trên bầu trời vẽ ra xinh đẹp đường ọa dạ ổn, sau đó bang một tiếng nện ở vịt đàn mặt sau cặc cặc vịt đàn mặt sau theo kia bang một tiếng bọt nước cũng hi bùn khắp nơi nàng ngại ngoại thế nhưng phóng ra ra đạn tháo đây là cái gì thần khí mãi mãi cố kiều lập tức mại chân chiều chiều cố bà tử chạy tới, hương phấn không thôi. Sau đó nàng đi vào cố bà tử trước mặt, một khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Đuổi vịt, ta hôm nay buổi sáng không phải nói tốt phải cho ngươi làm một cái hảo dụng cụ sao? Cố bà tử cười nói, sau đó đem đồ vật đưa cho cố kiều. Cố kiều tiếp nhận kia cây, cây gậy trúc, tinh tế đánh giá. Này cây gậy trúc ước chừng có trẻ con cánh tay phẩm chất, 6, 7 mễ trường. Tế đỉnh côn đầu lại làm xử lý, bị cố bà tử tức hay gia nhập sọt tre biên thành một cái cùng loại kia hốt rác đồ vật, hình chứng, một chữ khẩu, vừa lúc có thể múc bùn. Giờ phút này tiểu kia hốt rác dính hy bùn, nói vậy vừa rồi cố bà tử chính là dùng này đầu cắm vào ngoài ruộng, sau đó múc hy bùn, lại mượn cây gậy trúc có rãn, đem này hy bùn làm như đạn pháo phóng ra đi ra ngoài. Hoa, này hảo chơi, cố kiểu nóng lòng muốn thử, chương 15 ướp muối đồ ăn, khế đất tới tay. Thiên qua tối, mãi mãi trước đem vịt chạy tới nơi, thuận đường giáo ngươi dùng như thế nào, chờ mau tới rồi ngươi thử lại được không? Cố bà tử giảng đạo, cố kiểu vội vàng gật đầu. Quả nhiên, có thần khí thêm bảo, một phát phát hy bùn đạn pháo phóng ra đi ra ngoài, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. vịt nhóm lập tức nghe lời hướng các nàng muốn phương hướng, du lấy bùn sau nhất định phải vòng qua đỉnh đầu, nội dung chính mình, bằng không bùn liền, liền rớt, còn có khả năng hướng trên đầu rớt. Mặt khác, ném mạnh thời điểm tốc độ nhất định phải mau. Phương hướng muốn chuẩn. Cố bà tử dạy dô nói. Chỉ chốc lát sau, tổ tôn hai liền tới tới rồi các nàng ra sân hạ kia khối lược hiện hẹp dài ruộng nước bên cạnh. Nhạ, thử xem. Cố bà tử quản ra cái đưa cho cố kiểu. Cố kiều lập tức chiếu cố bà tử giáo phương pháp, đem cây gậy trúc cắm vào ngoài ruộng lấy bùn. Sau đó đem cây gậy trúc thật cẩn thận mà sau này rời đi. Đừng nói, như vậy chậm động tác, làm nàng cảm thấy trong tay cây gậy trúc còn rất chậm. Có thể nhanh lên nhi, bằng không tay mệt. Cố bà tử nhắc nhở nói. Rốt cuộc, cây gậy trúc đúng chỗ. Cố kiều hít sâu một hơi, sau đó dơ lên cây gậy trúc đột nhiên một chút đem côn đầu bùn vứt ra đi. Bang! Các các các ca! -ca, -ca. Viết sợ tới mức nơi nơi tán loạn. Này chính xác, còn phải nhiều luyện luyện. Cố bà tử cười. Ta lại đến một lần. Cố kiều lại cảm thấy hào chơi, bất quá nghĩ đến vừa rồi chính mình bưng cây gậy trúc nhưng lao lực, nàng dứt khoát từ phía sau ruộng nước lấy bùn. Như vậy trực tiếp nâng lên cây gậy trúc liền có thể phóng ra bùn đoàn. Ai nha, nhà ta xảo nhi thật thông minh. Cố bà tử nhịn không được khen. Chính là nãi nãi, trừ bỏ chính xác, ta tốc độ giống như cũng không đủ, ném không xa đâu. Ngươi như vậy tiểu cá nhân cũng không nhiều lắm sức lực a, nhiều luyện luyện thì tốt rồi. Cấp nãi nãi đi, chúng ta đem vịt con chạy về gia lạc. tổ tôn hai cùng nhau đem vịt con đuổi kịp nạ. Mai thị đã sớm khai viện môn, cùng nhau hỗ trợ đem vịt con hướng kho lúa phía dưới đuổi. Cố Kiều tự mình đem kho lúa tấm ván gỗ nhút lại, khấu thượng thời điểm, nàng nhịn không được đối vịt con nói, có thích hay không người tân ra. Mau ngủ nga, tỉnh ngủ ngày mai lại mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Mai thị đứng ở Cố bà tử bên cạnh, ở trên tạp dề lau tay, nhìn nàng cười. Cố bà tử lắc đầu, vẫn là cái hài tử đâu. Kia cũng không phải là, nương, rửa tay ăn cơm đi. Xào Nhi, mau rửa tay ăn cơm. Nga, tới rồi. Mấy ngày kế tiếp, Cố Kiều phụ trách đổi vịt có đuổi vị thần khí, nàng tự thích thú, mà nàng hảo dụng cụ, bất chi bất giác mà khởi tới rồi cố phấn tác dụng, nàng các tiểu đệ nhưng đều tranh nhau ở nàng trước mặt lộ mặt, liền vìn nếm thử chơi một phen này ném bùn đạn đuổi vị, cố bà tử thi tại trong viện đuông nghịch sọt tre, thừa dịp thời tiết hảo biên mấy cái cái sọt, rổ, cái kia gì đó dự phòng, chỉ là đây là cái háo công phu việc, nàng quang tức sọt tre liền hoa vài thiên công phu, kế tiếp nhật tử liền chậm rãi bắt đầu bệnh, bất quá bắt đầu bệnh phía trước. Nàng đến trước đem mấy ngày hôm trước phơi nắng rau xanh lá cây cấp xử lý. Nàng xách rửa sạch sẽ phơi khô thủy đại buồn gỗ đặt ở trong viện, lại đem trang rau xanh lá cây cái xọp dọn lại đây. Mãi mãi, là muốn bắt đầu làm muối đồ ăn sao?" Cố Kiều hưng phấn, lập tức ngồi xổm buồn gỗ bên cạnh, đôi tay chống cằm, một đôi mắt to vấy, vấy, phi thường muốn nghiệm chứng nàng thế giới này, Mãi mãi cùng thế giới hiện thực mãi mãi có phải hay không dùng đồng dạng thủ pháp chế tác muối đồ ăn?" "Đúng vậy, làm muối đồ ăn, giúp ta đem muối lấy ra tới." Cố bà tử hô, sau đó đem trên cổ tay gô đào tay xuyến hái được xuống dưới, tiểu tâm mà phóng tới một bên. Đó là hiện giờ cố bà tử trên người duy nhất phụ tùng, nghe nói vẫn là tuổi trẻ thời điểm cố thịnh tự mình giúp nàng làm đâu. Cố Kiều lập tức đứng dậy đi phong bếp, chạy đến tủ gỗ bên. Nương, giúp ta lấy một chút muối bình. Nàng cái đầu lùn, đành phải xin giúp đỡ Mai Thị hỗ trợ. Mai Thị tuy rằng thân thể ốm yếu, lại cũng là cái cần mẫn người, từ có bột mì sau. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn liền không hề như vậy chỉ một, nàng trừ bỏ xe bánh nướng áp chảo, còn sẽ chưng bánh bao, màn thầu chờ, hơn nữa bánh bao xứng cháo loãng, còn có thể ăn ít hai lượng mễ Trước mắt, nàng đang ở làm bánh bao. Nghe thấy nữ nhi xin giúp đỡ, nàng không cấm từ bệ bếp bên này vòng qua đi, từ trong ngăn tủ lấy muối bình, sau đó đưa cho cô Kiều, dặn dò nói, ôm ổn, cẩn thận một chút nhi. Cô Kiều gật đầu, sau đó thật cẩn thận mà ôm muối bình ra cửa đi, thẳng đến đem muối bình phóng tới trên mặt đất nàng tâm mới tính kiên định ngại mãi mới tới tốt ngoan ngoãn nhi cố bà tử nói trên tay động tác lại không ngừng chỉ thấy nàng đem phơi tốt rau xanh phóng tới buồn gỗ sau đó dùng muỗng múc ra muối ăn chiếu vào rau xanh diệp thượng theo sau bắt đầu dùng sức xoa nắn một bên xoa nắn một bên quay cuồng rau xanh lá cây bảo đảm lá cây đều đều đều, đều mà hiểu rõ muối này việc đã muốn giảm thể lực cũng muốn giảm kỹ xảo theo sau cố bà tử đem muối tí rau xanh trang nhập bao tải lại kêu mai thị ba người cùng nhau dùng sức giữ cửa khẩu tảng đá lớn bản dọn đến bao tải thượng, dùng nó ngăn chặn bao tải. Nay liên có thể. Cố Kiều không cấm hỏi, mệt đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Còn không có đâu, lúc này mới xong rồi một nửa. Trước làm nó ướp mấy ngày, qua đi còn phải lấy ra tới một lần nữa phơi, còn có vài đạo trình tự làm việc đâu. Cố bà tử trả lời. Cố Kiều cái hiểu cái không gật gật đầu, có chút chờ mong lên. Thời gian nhoáng lên liền đến 3 tháng thượng tuần. Bởi vì thôn dân đều hy vọng có thể sớm ngày thuê cố bà tử ra mà, tộc lao bản nhân cũng hy vọng mau chóng đem kia khế đất bắt lấy tới, sau đó đem kia tam mẫu đất bắt được tay, cho nên cũng thực tích cực. Trước sau bất quá 10 ngày, liền giúp cố bà tử ra làm tốt khế đất. Chờ tộc lao bên kia xác định hảo muốn nào tam mẫu đất sau, cố bà tử liền mang theo mai thị, cố kiều cầm khế đất, đem khế đất cùng đồng ruộng một hối, một miếng đất đối thượng hảo. Cố kiều cầm mút than, trực tiếp trên mặt đất khế mặt sau Về đến nhà sau liền cùng cố bà tử, Mai Thị nghiêm túc thương lượng. Khế đất đã bắt được tay, lại lập tức muốn tới trồng cho mùa, các thôn dân đều nhìn chằm chằm các nàng động tinh đâu, đất cho thuê việc này còn phải chạy nhanh lấy ra một cái chương trình tới. Mà có lớn nhỏ, vì gầy, cũng may cố kiểu là cái hiện đại người, tính toán quá quan, thực mo liền căn cứ từ cố bà tử nơi đó hiểu biết tình huống, đem mà làm kỹ càng tỉ mỉ phân phối. Cố bà tử cùng Mai Thị đều sợ ngây người, này tính toán, ngươi như thế nào sẽ? Ta, ta nhìn lén thư. Cố Kiều nghĩ tới cố bà tử nhắc tới quá nàng cha từng dùng cái kia lấy cớ. Mai thị nửa tin nửa ngờ, cố bà tử lại là vui vô cùng. Nhà ta xảo nhi đáng tiếc là cái nữ nhi, bằng không này thiên phú, khẳng định có thể lại khảo một cái cử nhân trở về quang rượu môn mi. Trời cao phù hộ, trời cao phù hộ. Cố Kiều không cấm nuốt hạ nước miếng, sau đó kéo kéo cố bà tử vào áo. Nãi mãi, ta kỳ thật không nhận biết mấy chữ, ly cử nhân xa đâu. Đại hy quốc tự thể tựa như nàng trong thế giới hiện thực chữ phôn thể, nàng chỉ có thể đoán mò nhận ra một ít, nếu muốn nhận toàn, kia vẫn là có khó khăn. Nếu ngươi không biết chữ, như thế nào ở trong sách học được? Mai thị lại tìm được rồi nàng lo dịp lỗ hổng. Cố kiểu, đây là mẹ ruột sao? Ách, cái này nàng đôi mắt chớp chớp, đối thượng mai thị nghiêm túc ánh mắt, tức khắc liền từ nghèo. chương 16 giống như này phụ, phân điền đất cho thuê. Có phải hay không lần trước phát suốt qua đi, ngươi lại đột nhiên biết. Mai Thị lại kinh ngạc hỏi, kia thần thái, không giống như là muốn chất vấn nàng, ngược lại như là ở chứng thực cái gì. Cố Kiều đôi mắt nhanh như chấp mà dạo qua một vòng, lại nghĩ vậy cùng loại nói nàng sắc thật lấy tới lửa gạt quá cố bà tử, chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu, sau đó nhận mệnh mà cúi đầu, chờ cuối cùng tuyên án. Chơi xanh à, ngàn bạn đừng nói nàng quỷ thượng thân, thỉnh cái gì đạo sĩ, hòa thượng tới đuổi quỷ là được. Nàng ở trong lòng chạy xuống hai điều rong biển nước mắt, Nàng chính mình đều có chút ghét bỏ chính mình, nhân ra trong tiểu thuyết nữ chủ xuyên qua lại đây các loại bàn tay vàng, như thế nào đến nàng nơi này, cảm giác không quá thông minh bộ dáng. Là bởi vì nàng ở trong thế giới hiện thực, chính là một cái bình thường đến không thể lại bình thường bình thường bạc sao. Gió bao khóc thút thít Xào nhi, ta hảo khuê nữ. Ai biết mai thì lại đột nhiên hỉ cực mà khóc, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Cố kiều bị nàng đột nhiên một chút ôm chầm đi, tức khắc bị nàng thon gầy xương sườn đâm cho cầm đau đây là có chuyện gì. Nàng khiếp sợ mà mở to hai mắt, sau đó liền nghe được Mai Thị mang theo khóc nước nở kích động mà nói, ngươi cùng cha ngươi giống nhau, các ngươi đều là bị văn khúc tinh sở qua đầu người, là trời cao rủ lòng thương chiếu cấu người. Ách! Cố Kiều sửng suốt, đây là cái gì cốt chuyện triển khai? Đúng đúng đúng, điểm này xảo nhi cùng hy nhi giống nhau, đều là đột nhiên thông suốt, không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Cố bà tử cũng ở bên cạnh vui vẻ gật lệ. Ta, cha ta. Cố Kiều quay đầu, chỉ vào cái mũi của mình, còn không có minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mai thị đem nàng đỡ lên, mắt mang lệ quang, Ôn nhu mà cười đối nàng giảng đạo, "Cha ngươi không bao lâu cũng từng ngây thơ ngu dốt, khi đó ngươi ông ngoại vẫn là học đường phu tử. Ngay nọ, cha ngươi lại như thể hồ quán đỉnh giống nhau, hiểu biết chữ nghĩa, đọc sách hiểu lý lẽ, mọi thứ tiến triển thần tốc. Ngươi, ngươi thật không hổ là cha ngươi hảo hài tử, nếu là cha ngươi hắn ở chỗ này, chỉ sợ, chỉ sợ cũng sẽ cao hứng." Nói Mai Thị nhắm mắt, trong suốt nước mắt liền chặt đứt tuyến dường như lăn xuống ra tới. Cố kiều cứng họng, nàng cái kia cha, sẽ không cũng là cái xuyên qua đi. Không kịp nghĩ nhiều, nàng chỉ biết, chính mình bộ dáng này chó ngáp phải rồi, chẳng những không có khiến cho hai người hoài nghi, ngược lại làm các nàng cho rằng chính mình giống như này phụ, kia nàng về sau hành sự gì đó, đã có thể phương tiện nhiều. Trong lòng đại định, nàng lập tức nâng lên tay hào thế Mai Thị lau nước mắt, an ủi nói, Nương, ngài đừng khóc, khóc thương thân thể. Sau đó lại kéo kéo cố bà tử văn áo, mãi mãi ngài cũng đừng khóc, xảo nhi sẽ thương ngoan về sau xảo nhi thế phụ thân hiếu kính ngài Này một phen ăn ủi cố bà tử cùng Mai Thị rốt cuộc hoán lại đây. Theo sau, cố kiều nghiền nát, Mai Thị chấp bút, hai người nghị thuê đồng ruộng khế đức, chỉ để lại người danh, đồng ruộng hai nơi không, cũng chính là khuôn mẫu hợp đồng. Vì thế, Mai Thị cùng cố bà tử lại khen cố kiểu một hồi. Cố kiểu gãi đầu cười ngây ngô, không dám lại loạn trả lời. Cũng may mai thị cùng cố bà tử đương nàng thiêu thông minh cũng không hề truy nguyên ngày thứ hai cố bà tử liền mang theo mai thị cố kiều tự mình đi cố tháp ra làm nhà hắn trước chọn một khối gần hai mẫu ruộng màu mỡ theo sau mang theo cố kiều làm tốt thiêm văn làm cố ý thuê nhà nàng đồng ruộng người tụ tập đến tộc lao ra trong viện thỉnh tộc lao hỗ trợ chứng kiến rút tham phân điền quá trình cố bà tử nghĩ cố xảo nhi con nhỏ sợ nàng chạm đi ra ngoài nói chuyện các hương thân chưa chắc tín phục vì thế chính mình ôm gánh nặng Nàng đối với đám người, làm cho tộc lão mặt nói, đây là nhà ta khế đất, mỗi chương khế thư sau đều đánh dấu con số, trong chốc lát đại gia từ cái này bình rút thăm, chỉ cần ngươi chịu đến thiêm văn con số cùng khế thư nhất trí, liền có thể thuê này khối đồng ruộng. Mọi người lập tức trâu đầu ghé thai, không hiểu lắm quy tắc, cũng ở người ngoài giải thích hạ hiểu được. Cố bà tử thấy nghị luận thanh nhỏ, lúc này mới tiếp tục nói, địa tô mỗi năm mỗi mẫu năm thăng lên trở gạo trắng, thuê kỳ 2 năm. Như cố ý ra hạn hợp đồng Nhưng trước tiên một năm cùng ta láo thái bà thương lượng. Mặt khác, điều kiện cùng ngày đó nói giống nhau, chính là cần xuân thu hai mùa ngày mùa thời tiết, mọi người cùng nhau phụ một chút giúp một chút. Nếu có ai thật sự bận quá không rảnh bận tâm ta này đầu, ta cũng lo lắng hắn vô pháp tiếp tục chăm sóc hảo nhà ta đồng ruộng, đến lúc đó đành phải thỉnh mặt khác thúc bá huynh đệ thay chăm sóc. Ở đây người đều không nốc, lập tức minh bạch cố bà tử ý ngoài lời. Lời này không chỉ có nhắc nhở đại gia nàng sẽ bởi vì đại gia ở hỗ trợ một chuyện thượng chân thành độ mà quyết định hay không ra hạn hợp đồng, còn để lộ ra một khi có người không thành khẩn, kia những người khác liền có cơ hội ý tứ. Nay liền gia nhập cạnh tranh nhân tố, cho nên mọi người đều sẽ trở nên cẩn thận lên. Kế tiếp trực tiếp rút thăm đi, nay còn phải thỉnh tộc lao hỗ trợ, mới có thể trương hiển công chính. Cố bà tử đem vị trí nhường cho tộc lão. Tộc lao vốn tưởng rằng chính mình chỉ là đứng ở chỗ này chứng kiến. Lại không nghĩ bị cố bà tử đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá vốn chính là rút thăm, hắn được nàng tam mẫu đất, liền làm người tốt đi. Thức mau, ở tộc lao dưới sự chủ trì, rút thăm hoàn thành. Cố kiểu cùng Mai Thị lập tức làm đại gia xếp thành hàng, làm cho tộc lão mặt, cùng các gia các hộ đường trưởng ký kết thuê khế thư. Khế thư nhất thứ hai phần, cố bà tử ra cùng người thuê ra các chấp nhất phân. Mọi người xem hướng Mai Thị cùng cố kiểu ánh mắt lập tức thay đổi. Thời buổi này, người đọc sách nhiều quý giá Này mai thì một người đàn bà, biết chữ liền cũng thế, mà ngay cả nhà mình tiểu hài tử đều giáo đến cực hảo. Ở đây không ít có tiểu hài tử nhân ra, trong lòng nhiều ít đều có như vậy một chút hâm mộ. Mà đối chiếu khế thư, biết chính mình cầm nào khối địa sau, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Quả nhiên, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Cố bà tử không cấm may mắn chính mình nghe theo cháu gái kia rút thăm quyết định, còn làm tộc lao làm chứng kiến, không đắc tội với người. Tuy có trong lòng bất bình giả. Nhưng đại gia cuối cùng vẫn là đều ký khế thư, rốt cuộc có điển loại tổng so không có cường. Cuối cùng bình còn giữ lại cuối cùng một chi thiêm văn. Đây là... Đại gia châu đầu ghẹt hai. Đây là cấp toàn chất nhi chuẩn bị, nếu hắn không muốn tới, vậy từ bỏ đi. Cố bà tử lộ ra tiếp nối biểu tình. Mọi người khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới cố bà tử một nhà thế nhưng không so đo hiểm khích trước đây, ở đã xảy ra nhìn chung chiếm đoạt đồng ruộng sự tình sau vẫn cứ nguyện ý đem địa tô cho hắn. Trong phút chốc Đại gia không cấm đối cố bà tử một nhà đại nghĩa cùng khoan dung tràn ngập kính nể, đồng thời càng thêm khinh thường nhìn chung hành vi. Phân điền thuê một chuyện đến tận đây Trần Ai là định. Cố bà tử cảm tạ tộc lão sau, thu hảo khế đất mang theo Mai thị, Cố Kiều trở về chính mình trong viện. Đóng lại viện môn sau, Cố Kiều lập tức chạy chậm đến cố bà tử trước mặt, đệ thấp thanh âm dò hỏi: "Mạn mạn, ta như thế nào không biết ngươi còn cấp nhìn chung chuẩn bị đâu?" Nàng ngày hôm qua tính toán đất cho thuê thời điểm căn bản liền không suy xét nhìn chung. Cố bà tử cũng chưa nói à. Nghe được nàng hỏi chuyện, cố bà tử kiên nhẫn giải thích nói, hoan gian nên giải không nên kết, ta nguyên tưởng rằng có thể nương đất cho thuê giảm bớt hai nhà quan hệ, hơn nữa lập tức liền phải cày ruộng, hắn thu nhà chúng ta mà, tổng không hảo lại chối tử có phải hay không? Phải không? Cố kiều lại mở to hắc bạch phân minh đôi mắt, trong mắt rõ ràng viết không tin. Mai thị không cấm thở dài nói, kia nhìn chung, nơi nào là như vậy dễ đối phó. Cố bà tử quét con dâu liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía cô xảo nhi, theo sau rùi tay chọc chọc cô xảo nhi chán, đối mai thị nói, này lanh lợi, ngươi đều so ra kém. cố Kiều biết chính mình đoán đúng rồi, lập tức ha ha ha mà nở nụ cười. Như thế nào? Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Mai thị nâng bước đi đến cố bà tử trước mặt, làm ra chăm chú lắng nghe tư thế. chương 17 cày ruộng tính toán, lần đầu xuyên môn. cố bà tử thở dài, giảng đạo, ta vừa rồi nói bất quá là trong đó một nguyên nhân, càng quan trọng là... Các người nói, chúng ta nguyện ý đất cho thuê, nhìn chung chính mình không tới cùng chúng ta không thuê cho hắn, này hai người có thể giống nhau sao? Mai Thị hơi suy nghĩ liền hiểu được, lập tức đáp, người trước có vẻ nhìn chung không biết tốt xấu, người sau có vẻ chúng ta hùng hổ do người. Cố Kiều nói tiếp, này sẽ chỉ làm nhìn chung thanh danh trở nên càng không xong mà nhìn chung lại toan, tưởng lấy nhà của chúng ta đồng ruộng nhiều tới nói chuyện này, các thôn dân chỉ sợ cái thứ nhất không làm. Chính là như vậy. Cố bà tử gật đầu. Gừng càng già càng cay a. Cố Kiều lập tức cấp Cố bà tử giơ ngón tay cái lên. Nhưng nhìn chung lúc ấy nếu là đi đâu? Mai thị lo lắng. Vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, ta cày ruộng cũng không cần lại đi túi đầu cầu hắn, hắn cần thiết đến đáp ứng. Cố Kiều thế Cố bà tử đáp, ngay sau đó mày đẹp hơi cho. quay đầu nhìn phía Cố bà tử, chính là mãi mãi, hôm nay đã có thể thấy được kia nhìn chung thái độ, nhà chúng ta cày ruộng, chỉ sợ đến khác làm tính toán. Là đến mặt khác tính toán. Cố bà tử gật đầu. Ngươi xem, La Khánh thúc thúc thế nào? Cố Kiều kiến nghị nói. Ngươi là nói la ra thôn La Khánh, lần trước đuổi xe bỏ cái kia. Cố bà tử kinh lăng. Cái gì La Khánh? Mai Thị nghi hoặc. Cố Kiều lập tức đem lần trước chính mình cùng cố bà tử vào thành đương kim châm, đáp đi nhờ xe sự tỉnh cấp Mai Thị nói. Nãi nãi, kia La Khánh trong nhà Nam Đinh rất nhiều, hắn ra tới làm việc cũng không ngại sự, hơn nữa ta nhớ rõ hắn nói nhà hắn có hai đồng ưu, Chúng ta cùng với đi ra ngoài hạt phóng một hồi còn không bằng trực tiếp tìm hắn đâu. Cố Kiều lập tức giảng đạo. Liền sợ nhân ra không thiếu này mấy thang mễ. Cố bà tử có chính mình lo lắng. Nhưng nếu là nhà chúng ta danh nghĩa sở hữu đồng ruộng đâu, kia cũng không phải là mấy thang mễ, mà là hai thạch mễ còn nhiều. Hơn nữa chúng ta đồng dạng có thể tới một cái gia hạn hợp đồng, chỉ cần hắn lê đến hảo, về sau mà liền ưu tiên cho hắn lê. Cố Kiều bổ sung nói. Nhưng là trừ bỏ chúng ta trên tay 12 mẫu đất, mặt khác mà đều thuê A. Ta tin tưởng, nếu chúng ta lấy đồng dạng giá cả chỉ định người khác tới cày ruộng, cũng làm cho bọn họ đối ngoại công bố đây là chúng ta chủ ý, nhà của chúng ta yêu cầu mà muốn thống nhất lê, bọn họ khẳng định có thể vui. Nay lại không cần bọn họ đắc tội nhìn chung, ngược lại bán chúng ta một cái mặt mũi, như thế nào tuyển đã rất rõ ràng. Đoạn người tài lộ, kia như vậy chẳng phải là cùng nhìn chung kết chết thủ. Mai thị nhắc gan, không khỏi lo lắng. Cố kiều trên mặt thần sắc nghiêm nghị nghiêm túc từ hắn đoạt nhà của chúng ta đồng ruộng ngày đó bắt đầu cũng đã là chết thủ, hơn nữa hắn còn dám nói năng lô mãng. Nương, nãi nãi, người như vậy, nếu đắc tội, đơn giản đắc tội rốt cuộc hảo. Húng hồ ta cũng nghiêm túc suy xét quá, kia la ra ra cảnh giàu có và đông đúc, ly chúng ta thôn lại có nhất định khoảng cách, không sợ nhìn chung tìm hắn phiền thoái. Cố bà tử nghiêm túc tự hỏi cố kiểu nói, thế nhưng cảm thấy thập phần có lý. Nãi nãi, ta cảm thấy chuyện này cần thiết đến mau chóng làm quyết định, nếu không 50 mẫu đất kia cũng không phải là 10 ngày nửa tháng là có thể lê xong. Cố Kiều lại lần nữa nói. Hảo, ngươi làm ta suy nghĩ một chút. Rốt cuộc cách vách thôn còn có ngươi nương bên kia thân thích, tổng muốn trước hỏi thăm hỏi thăm, bằng không bỏ gần tìm xa, bị thương thân thích tình cảm liền không hảo. Cố bà tử trả lời. Nghe được cố bà tử như thế thế chính mình tính toán, Mai Thị nháy mắt đỏ hốc mắt, lập tức chủ động xin ra trận, nếu không ta hôm nay liền mang theo xảo nhi đi trong thôn coi một chút. Nhìn xem có hay không người nguyện ý hỗ trợ. Hành, việc này không nên chậm trễ, ăn cơm chưa các người liền chạy nhanh nhất người đi. Nếu mai gia thôn không có, chúng ta cũng hảo đi là gia thôn tìm người. Mai thị cùng cố kiểu cũng không hề trì hoãn, lập tức ăn cơm chưa thu thập ra cửa đi. Đây là cố kiểu lần đầu tiên xuyến môn, nói thật, nàng còn có chút tiểu chờ mong cùng tiểu khẩn trương. Chờ tới rồi mai gia thôn, hợp với đi rồi mấy nhà thân thích, đều bị xem thường cùng không âm không dương lời nói sau nàng lập tức tâm ý nguội lạnh, đặc biệt là Mai Thị cái kia Tam Bá gia, cũng chính là nàng Tam ông ngoại gia, kia Tam bà ngoại liền kém lỗ mũi không đối với Thiên hết giận. Chúng ta đều chữ to không biết một cái, ngươi này người đọc sách cùng chúng ta nói chuyện phiếm cũng liêu không đến một khối đi, vẫn là trở về đi. À, kia Tam bà ngoại không chờ Mai Thị mở miệng, liền đem người đuổi ra tới. Từ đầu tới đuôi, liền một ly trà thủy đều chưa từng cho các nàng mẹ con uống qua. Sào Nhi, không trách bọn họ, chúng ta cô Nhi quả phụ. Húng hồ ngươi ngoại tổ dưới gối chỉ có ta một cái nữ nhi, sinh thời nhất định không chịu tục huyền, cùng này đó thân thích trô đến không tốt, bọn họ cho ta sắc mặt xem cũng đúng là bình thường. Cố kiều nhăn chặt mày, mai thị này tăng quan, thỏa thỏa phong kiến tư tưởng A. Nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? người chết đã đi xa, vô luận ngoại tổ cùng bọn họ kiểu gì quan hệ, ngươi cũng là bọn họ thân tộc. Trước mắt bọn họ không thích chúng ta, bất quá là đội trên đạp dưới thôi, như thế nào là ngươi nguyên nhân? Ngài đừng khóc ca, chúng ta không tìm bọn họ hỗ trợ đó là Nàng ở trong lòng nhịn không được trận trắng mắt Cố bà tử còn lo lắng bị thương thân thích tình cảm Này nào còn có tình cảm có thể thương tổn a? Tiểu muội Phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo giọng nam Mai thị ngẩn đầu, có chút kinh ngạc Cố kiểu cũng đi theo ngẩn đầu đi Chỉ thấy phía trước đứng một cái màu xanh lá nâu y yể, Cao lớn cường tráng nam nhân Nam nhân ước tuổi nhi lập, thân hình đỉnh bạn, ngũ quan đoan chính Tuy không nói tuấn lãng xoáy khí, nhưng cũng là đoan chính hảo phóng. Nhìn thấy Mai Thị, hắn trong mắt lập loại quang, lập tức chọn cái sọt đi lên trước tới, phóng tới một bên, sau đó đem Mai Thị tinh tế đánh giá, tiểu muội, sao ngươi lại tới đây? Mai Thị mũi đau sót, trong mắt nảy lên nước mắt, cầm lòng không đậu mà hô, hoán thanh ca ca. Hiển nhiên đã thất thố. Cô Kiều ngưỡng đầu, tò mò mà nhìn hai người bọn họ. Nhưng thật ra kia nam nhân dẫn đầu chú ý tới cô Kiều, không cấm ra tiếng, nha đây là xảo nha đầu đi. Ngáy mắt, thế nhưng đã lớn như vậy rồi. Mai thị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội văng đáp, đúng là xảo nhi. Xảo nhi, đây là ngươi đường cứu cứu. Cố kiều nhận thấy được mai thị đối này nam nhân thái độ không bình thường, toại khe cười cười, hô, cứu cứu. Ai? Nam nhân lập tức đáp, rôi tay từ trong túi đảo một viên đường, đưa cho cố kiều, này thái độ cùng lúc trước những cái đó thân thích hoàn toàn bất động. Cố kiều trong lòng buồn bực, xem xét Mai Thị liếc mắt một cái, thấy nàng không phản đối, liền tiếp đường. Cảm ơn cứu cứu. Này một tiếng, mềm mềm mại mại khác ngọt. Nam nhân lập tức đôi mắt đều cười thành trang giâm nha, đối hai người nói: Đi. Mau trong nhà ngồi. Mai Thị lại không núp đít, mà là huyền cự nói: Vừa mới ta đã bái phỏng quá tam bá mẫu, chúng ta liền không đi quấy dậy. Cố Kiều chấn động, người này thế nhưng là Mai Thị Đường huynh đệ, vừa rồi kia đáng giận lao thái bà chính là hắn Nương. Có phải hay không ta nương lại cho ngươi sắc mặt nhìn, không sợ, ta ở nào có vào cửa đều không nghỉ chân đạo lý. Cùng ta tới." Mai Hoán Thanh thái độ kiên quyết, giảng đạo. Mai thị bất đắc dĩ, chỉ có thể dắt Cố Kiều đi theo Mai Hoán Thanh một lần nữa vào cửa. Chương 18: Nhà mẹ đẻ cứu cứu, dược liệu làm buôn bán. Cha đã về rồi. Trong viện lập tức chạy ra hai cái trai trai tiểu tử, một người cùng nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ, một người 7, 8 tuổi tả hữu. Mai Hoán Thanh một người cho một viên đường Lại sờ sờ bọn họ đầu, nói, bên cạnh đi chơi. Hai đứa nhỏ được đường, lập tức chạy ra. Hai cái tiểu tử chạy đi sau, một cái 14 tuổi tả hữu thiếu niên đi lên trước tới, cung kính mà hô thanh trà, lại dơ tay tiếp nhận mai hoán thành trên vai gánh nặng. Cố kiều lúc trước tới thời điểm liền nhìn đến thiếu niên này ở trong sân phơi dược liệu, đúng là nàng biểu huynh mai chấp thứ. Chỉ là mặt khác hai cái tiểu tử, đại cái kêu kêu mai chấp dũng, tiểu nhân cái kia nàng nương cũng không biết gọi là gì. Mà kia lào thái bà căn bản là không có giới thiệu, trực tiếp đem các nàng đuổi đi. Tiểu muội đây là chấp thứ. Chấp thứ, đây là ngươi cô cô, còn có ngươi biểu muội xảo nhi. Mai hoán thanh trịnh trọng mà chiều chính mình trưởng tử giới thiệu nói, cũng yêu cầu hắn kêu người. Mai chấp thứ lập tức hành lễ, hô, cô cô hảo, xảo nhi muội muội hảo. Cố kiều hơi gật đầu thăm hỏi, hô một tiếng biểu ca. Này vào lúc này, nha, nhi tử đã trở lại. Kêu lão thái bà thấy mai hoán thanh chọn cái sọt trở về, lập tức cao hứng mà hồ, chờ thấy hắn phía sau mai thị, một khuôn mặt dây lát kéo xuống dưới, ngươi như thế nào còn chưa đi. Tam bà mẫu, tam bà ngoại, cố kiểu đi theo mai thị một lần nữa cấp lão thái bà thấy lễ. Nương, tiểu muội khó được trở về, ngài nói cái gì đâu. điền tuệ, cho ta đoan một hồ thủy tới, đuổi nửa ngày lộ, khắt chết ta. Mai hoán thanh nói, hắn kêu kia điền tuệ, đúng là hắn thê tử điền thị. Nhà mình tướng công muốn thủy, Điền thị tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức xách gấm nước lại đây. Mai Hoán Thanh cũng không cho nàng khó làm, chính mình tiếp tấm nước, cấp mai thị củng cố kiều đổ nước. Lao thái bà không mừng, lại cũng không hảo đối chính mình nhi tử tức giận, chỉ gục xuống cái khỏe miệng, ngồi ở nhà chính không lên tiếng. Điền thị tắc đứng ở mai Hoán Thanh mặt sau, có chút vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Cố kiều nghi hoặc, sinh ba cái nhi tử, ở cổ đại không nên eo thực thẳng sao. Như thế nào nàng này mợ? Nàng tính đã nhìn ra, nàng cái này mợ so nàng nương càng thụ phong kiến tư tưởng độc hại đến thâm, đã sợ hãi bà bà, cũng sợ hãi nhà mình tướng công. Ai? Bất quá mai hoán thanh cái này đường cứu cứu nhưng thật ra thật sự đối mẫu thân thực hảo. Hai người ngôn ngữ gian, cố kiều biết được, nguyên lai năm đó mai thị sinh sản, thế nhưng vẫn là mai hoán thanh cầu bà mụ đi, nếu không có mai hoán thanh cái này nhà mẹ để cứu cứu hỗ trợ, chỉ sợ năm đó mai thị sẽ một thi hai mệnh. Hơn nữa năm đó triệu vương đối dân cư lưu động quản được cực nghiêm, Mai Hoán Thanh lần đó đi cố ra thôn, nói là mạo chém đầu nguy hiểm đều không quá. Sau lại Mai Hoán Thanh liền không lại cùng các nàng ra đi lại, một là chiến tranh niên đại đi lại không tiện, thứ hai cũng là vì trong nhà lao mẫu tạo áp lực. cố Kiều ở trong đầu nghĩ nghĩ, giống như năm nay đầu năm triệu vương binh bại sau, Mai Hoán Thanh còn tới đi tìm Mai Thị một lần. Nhưng khi đó cô xảo nhi nhút nhát vô cùng, chỉ dám tránh ở trong phòng nhìn lén, cho nên ấn tượng không thâm. Như vậy xem ra, này thật là cái hảo cứu cứu A. Cái này làm cho nàng kia viên bị nhân tình ấm lạnh thương thấu tâm, lại lập tức sống lại đây. Tiểu muội lần này tiến đến, chính là có chuyện gì. Lao nửa ngày việc nhà sau, mai hoán thanh rốt cuộc thiết nhập chính đề. Hoán thanh ca ca, nhà ta cùng trong thôn cải ruộng người nọ kết thù hoán, trước mắt liền phải đầu xuân gieo giống, người nọ không muốn vì ta ra cày ruộng, cho nên ta nghĩ đến hỏi một chút, trong thôn có hay không dưỡng nguyên nhân ra, có thể giúp một tay vội. mai thị giảng đạo Không có. Lao thái bà phủ định hoàn toàn. Mai hoán thanh như mày, quét hắn nương liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi nương ta nói lại không phải lời nói dối. Trong thôn liền ngươi đại đường ca cùng ngươi tam thúc tổ ra có ngưu, hai ngày này ngưu đều hạ điển, các gia các hộ cũng đều ước hảo thời gian. Mọi người đều tính toán hảo hảo ba điển, tinh cẩy tế loại, nhiều chút thu hoạch. Ngươi đi hỏi hỏi, ngươi đại đường ca cùng ngươi tam thúc tổ ra còn có thể đẳng ra thời gian không? Lão Thái bà nói xong lại nâng lên lỗ mũi xem người. Mai Hoán Thanh hiểu biết chính mình mẫu thân, nàng tính cách bục trực, tuy rằng không thích tiểu muội, lại cũng khinh thường với ở này đó địa phương nói dối. Này Mai Hoán Thanh lập tức khó khăn, hắn không cấm nhữ mày suy nghĩ sâu xa, qua hồi lâu thở dài, không cấm hỏi Mai Thị, nhà ngươi như thế nào sẽ cùng kia dưỡng như hộ kết toán. Này, nói ra thì rất dài. Mai Thị mày hơi cho, như mưa bụi lung kinh sầu. Lao Thái bà Dương Thị nhất không thể gặp nàng này nhu nhược bộ dáng. Không cấm châm chọc nói, nàng này mềm yếu bộ dáng, nơi nào là kết toán, chỉ sợ bị khi dễ không nói. Mai thị lập tức hốc mắt từng đỏ. Cố kiều nhưng không khỏi xem trọng này, lão thái bà liếc mắt một cái, xem người đĩnh chuẩn sao? Hơn nữa lời trong lời ngoài, cũng không phải trách cứ Mai thị, mà là có cổ ai này bất hạnh giận này không tranh hương vị. Nàng không cấm nghiêm túc mà đánh giá khởi Dương thị tới, chỉ là Dương thị như cũ chỉ chừa cho nàng hai cái lỗ muối. Mai Hoán Thanh thở dài, hơi trầm âm suy nghĩ nửa ngày sau đó hít vào một hơi giảng đạo nếu không ta ngẫm lại biện pháp ta còn nhận thức La gia thôn người bọn họ thôn có dưỡng nhiêu nhà giàu ta đi hỏi một chút La gia thôn ta nhận thức La khánh thúc thúc là nhà bọn họ sao Cố Kiều lập tức đứng dậy hỏi cứu cứu nhận thức La khánh thúc thúc sao nha ngươi nhận thức ân ta cùng ngã mãi, mãi ngồi quá hắn xe bỏ như vậy nếu không ta ngày mai đi giúp các ngươi hỏi một chút đi Mai Hoán Thanh nói mắt thấy hắn nương lại muốn lên tiếng ngăn lại, hắn vội vàng bổ sung, vừa lúc ta cũng muốn là đi là ra thôn thu dược liệu, thu dược liệu. Mai Thị kinh ngạc, ta trước kia đi theo phụ thân ở trên núi săn thú, nhiều ít nhận thức một ít dược liệu. trong nhà tất cả đều là chút trai trai tiểu tử, hạ điền lại không giúp được quá nhiều vội, lại mỗi người muốn há mồm ăn cơm, cho nên ở nhàn hạ rất nhiều, dù sao cũng phải tìm điểm mặt khác nhụy sinh chiêu số. nay không, ta phụ trách từ các thôn thu dược, sau đó phiến bồi thường xuân đường. Mai Hoán Thanh trả lời. Mai Thị tọa gật đầu. Chúng ta đây liền ước vào ngày mai giờ thì đi, đi sớm về sớm. Nếu nói định rồi thời gian, Mai Thị cũng biết chính mình không bị người đãi thấy. Tọa cự tuyệt Mai Hoán Thanh lưu nàng ăn cơm mời, mang theo cố kiểu hướng trong nhà đuổi. Trở lại trong thôn thời điểm, đã là giờ dậu sơ. Cố kiểu cùng Mai Thị mới vừa vào thôn, liền nhìn đến một đám rung đùi đắc ý vịt con chính cặc cặc kêu từ bờ ruộng thượng lật qua đi, sau đó hướng nhà nàng phương hướng bơi đi. Nương, mau xem. Cố Kiều kinh dị, vịt có phải hay không sẽ chính mình về nhà? Hình như là đâu. Hai mẹ con cầm tay hướng ra phương hướng đi đến. Sau đó quả nhiên nhìn đến vịt lên bờ, ở bờ ruộng thượng ném rất trên người bọ nước. Sau đó một con tiếp một con mà chiều viện môn phương hướng chạy đến. Cố Kiều cùng Mai Thị vội vàng nhanh hơn bước chân, đuổi ở vịt vào cửa sau không lâu vào sân. Tiến ra sau, cố Kiều thẳng đến kho lúa. Sau đó không lương đánh giá, liền nhìn đến vịt nhóm chính ngọ ở cỏ khô thượng, dùng miệng trải vớt trên người lông chim. Trưng 19 đi trước La Thôn, phân biệt dữ liệu. Ai, các ngươi cũng đã trở lại. Cố bà tử từ phòng bếp vừa ra tới liền thấy được hai người. Nương, Mai Thị Hô, Nãi mãi Cố Kiều tác hưng phấn mà nói, vịt nhận lộ. Nói nàng lại xoay đầu đi, nhìn không được đến đếm, 17 chỉ vịt, một con không ít một con không nhiều lắm, lúc này mới đem cửa nhỏ tấm ván gô khép lại. Đứa nhỏ này, cố bà tử lắc đầu, nói, trước hai ngày liền nhận lộ, ngươi một hai phải đi đuổi ta nói ngươi còn không tin. Cố Kiều gãi gãi đầu mình, ta không phải sợ chúng nó ném sao. Được rồi, chạy nhanh rửa tay ăn cơm đi a. Mai Thị cùng Cố Kiều lập tức ở bên cạnh giếng đánh thủy rửa tay, sau đó mới vào phòng bếp. Chờ cơm nước xong sau, Mai Thị lập tức đem chính mình hôm nay cùng Mai hoàn thành thương lượng kết quả nói cho Cố Bà Tử nghe. Như vậy cũng hảo, nguyên bản liền tính toán đi tìm kia la ra người, hơn nữa nếu là lấy sau ngươi đại đường huynh hoặc là tam thúc tổ gia nháo đem lên chúng ta cũng tới cửa bái phòng quá, hết lễ nghĩa, là có lý kêu một phương. cố bà tử vô vô mai thị tay anuổi nói, cố kiều phát hiện, nàng này mãi mãi, xử sự, sự phi thường chu toàn, cũng thật không đơn giản. xem ra, nàng còn phải nhiều giống mãi mãi học tập. ngày mai, liền từ ta cùng xảo nhi cứu cứu một khối đi la gia thôn đi. cố bà tử nói, còn có ta, mãi mãi, ta cũng phải đi. cố kiều lập tức nhấc tay, người đi làm cái gì? Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Nãi nãi, ta muốn đi sao? Cố kiều dứt khoát làm nũng lên tới, nhịn không được vươn tay nhỏ khẽ cố bà tử trên cổ tay gỗ đào tay xuyến. 18 viên gỗ đào hạt châu ôn ôn, tròn tròn, khẽ một chút liền chuyển lên, nàng cảm thấy còn đỉnh hảo ngoạn. Cố bà tử điểm điểm nàng giữa mày, lần trước lòng bàn chân kia bọt nước còn chưa đủ đau a. Nhiều đi một chút, thích đứng liền sẽ không trường bọt nước, hơn nữa la ra thôn ly chúng ta liền ba dặm mà, nãi nãi. Cố kiều loạn trọng cố bà tử cánh tay. Hảo hảo, đầu đều mau cho ngươi riêu hôn mê. Cố bà tử bất đắc dĩ mà cười, sau đó nhìn về phía con dâu. Nương liền mang nàng đi thôi, tiểu hài tử cảm thấy náo nhiệt mới lạ, luôn muốn nơi nơi nhìn xem. Mai thị cũng mở miệng nói. Nàng nhớ tới chính mình khi còn nhỏ cũng thường xuyên đi theo phụ thân nơi nơi hành tẩu, còn bị phụ thân đưa tới học đường đi theo nam Hải tử đọc sách, kia thật là một đoạn tốt đẹp hồi ức. Hiện giờ xảo nhi không có cha. Nàng chỉ có thể chỉ mình năng lực thỏa mãn nàng tâm nguyện Cố bà tử thấy con dâu đều mở miệng Cũng không hề nói cái gì Gật đầu ứng Cố kiều lập tức mặt mày hớn hở Xem ra tiểu hài tử thân phận Cũng không có gì không tốt sao Ngày hôm sau sáng sớm Nàng liền cùng cố bà tử đi cửa thôn Mai hoán thanh sớm ở nơi đó chờ Trừ bỏ hắn ở ngoài Còn có nàng cái kêu biểu ca mai chấp thứ Mai hoán thanh lại cho cố kiều một viên đường Cố kiều lập tức ngọt ngào hô thanh cứu cứu Mai Hoán Thanh lập tức cười đến thấy Mi không thấy mắt. Cố Kiều cũng đi theo cười rộ lên, lại trộm mà đem đường cất vào trong lòng ngực Nàng thật sự không thích căn đường, bất quá đây là cứu cứu tâm ý, tự nhiên không thể đặt hư. Mai chấp thứ nhìn thấy phụ thân cùng Cố Kiều hô động, lại nhìn thấy Cố Kiều động tác nhỏ, không cấm đánh giá Cố Kiều. Cố Kiều lại không biết chính mình tàng đường động tác đã là rơi vào người khác đáy mắt, mà là tiến đến Mai Hoán Thanh bên cạnh, ngửa đầu hỏi, cứu cứu, dược liệu quý sao? Sở dĩ như vậy hỏi. Là bởi vì nàng nhớ tới mãi mãi chảo kia hai phó dược, kia đã có thể 80 văn đâu. Nay thời cổ, trong núi khẳng định tất cả đều là bảo, dược liệu chính là trong đó một loại. Nàng đến trước hỏi thăm, hỏi thăm giá thị trường, không chuẩn có thể thông qua dược liệu làm giàu đâu. Mai hoán thanh nghe vậy tức khắc cười ha ha lên, tự nhiên có quý, nhưng thường thấy nhiều là tiện nghi. Kia ngài có thể dạy ta nhận một nhận dược liệu, cũng nói nói chúng nó giá cả sao. Nha, xảo nha đầu là tưởng cùng cứu cứu học phân biệt dược liệu. Hắn chấn động. Có thể chứ. Cố kiều khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Cố bà tử vội vàng xin lỗi, nàng cứu cứu, ngươi đừng nghe nha đầu này nói bậy, nàng chính là tò mò. Này dù sao cũng là nhân ra mai hoán thanh tay nghề, cố bà tử sợ mai hoán thanh hiểu lầm, vội vàng giảng đạo. Cố kiều quét mắt cố bà tử, tức khác hiểu được nàng lo lắng, ý thức được chính mình quá đường đột, nàng liền không mở miệng nói chuyện nữa. Ai biết mai hoán thanh lại cười ha ha, đối cố bà tử xua tay nói, thím, không có gì đáng ngại. Nói thật, nhà ta kêu ba cái tiểu tử đều không yêu cùng ta lộn cái này, chính là lao đại, hôm nay đều là ta áp tới, không nghĩ tới xảo nha đầu còn cảm thấy hứng thú. Nói hắn không cấm túi đầu, sờ sờ cố kiểu trên đầu hai cái tiểu viên búi tóc, ngươi thật muốn học. Cố kiều nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó chỉnh trọng gật đầu, tưởng liên tính không vì làm giàu, vì bảo mệnh cũng nên hảo hảo học ca. Bằng không về sau lại sinh bệnh, này thiếu y đi thiếu dược, không phải chỉ có thể ngồi chờ chết, đi đời nhà ma. Hảo, kia cứu cứu giáo người đó là. Mai Hoán Thanh ứng hạ. Xảo nhi nàng cứu, này. Không hảo đi. Cố bà tử săn nhiên. Mai Hoán Thanh đáp, xảo nha đầu nếu thích, ta cho nàng giảng hai câu cũng không ngại sự. Lại nói, này lại không phải người ngoài, là ta nhà mình cháu ngoại gái. Thiếp cũng đừng lo lắng, ta dù sao cũng muốn giáo chấp thứ, này một đường đi la gia thôn, vừa lúc có thể cho nàng giảng chút đơn giản. Nếu Mai Hoán Thanh đều nói như vậy, Cố bà tử cũng không hảo nói cái gì nữa. Kế tiếp dọc theo đường đi, Mai Hoán quả chám nhiên cấp cố kiểu cùng Mai chấp thư nói về thời tiết này thường có dược liệu cùng với chúng nó dự tính. Bốn người một bên nói một bên lên đường, đảo cũng bất giác buồn thẻ, thực mau liền chạy tới La Gia Thôn. Cố bà tử còn không có đã tới La Gia Thôn, ít nhiều Mai Hoán Thanh, bọn họ đều không cần hỏi trong thôn người, liền trực tiếp tìm được rồi La Khánh Gia. ra. Xin hỏi La Khánh ở nhà sao? Mai Hoán Thanh gõ gõ mở rộng viện môn. Trong viện đứng vài cái nam nhân, hoặc là ở kiểm tra lê, hoặc là ở rửa sạch bá, lại hoặc là ở bình yu, thật náo nhiệt. Nghe được tiếng vang, bọn họ không cấm quay lại đầu tới, sau đó liền thấy được Mai hoán thanh bốn người. Nha, là thu dược liệu Mai đại ca. Trong đó một người nam nhân đã đi tới, ngươi tìm ta đệ đệ chuyện gì? La nhị ca, vị này chính là ta cô em chồng bà bà, cố gia thôn nhân sĩ, khoảng thời gian trước đáp nhà người đệ đệ xe bò, hôm nay vừa lúc có chút cày ruộng sự. Liền nghĩ đến tìm xem nhà ngươi. Nghe được lời này, kia la nhị không cấm nhìn về phía cố bà tử, hơi như mày, sau đó quay đầu chiều trong viện hô, tứ đệ, có khách nhân tìm. Mới vừa nói, la khánh liền tử trong giới rắc mặt khác một con trâu ra tới, vừa lúc đối thượng cố bà tử đắng người. Khánh cháu trai. Khánh thúc thúc. Cố bà tử cùng cố kiểu đồng thời mở miệng. Cố thầm thầm, ngại như thế nào tới. La khánh đem khiên như dây thường đưa cho bên cạnh huynh trưởng sau đó đã đi tới, nhìn nàng hai. Khánh cháu trai, có thể mang chúng ta gặp ngươi phụ thân sao. Ta tưởng thỉnh các ngươi ra hỗ trợ cải ruộng, đại khái có 50 mẫu tả hữu. 50 mẫu. La Khánh có chút giật mình. Đồng dạng giật mình còn có trong miệng người, cùng với Mai Hoán Thanh cùng Mai chấp thứ. Các nàng ra liền ba cái phụ nữ và trẻ em, Mai Hoán Thanh cho rằng cũng liền chồng chọn cái 4, 5 mẫu đất. Vậy đã rất nhiều, không nghĩ tới thế nhưng lập tức chính là 50 mẫu. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến khoảng thời gian trước trường tới trong thôn đo đạc thổ địa. Thức khắc phản ứng lại đây, cố ra đây là đem trước kia mà lấy về tới. hắn thức khắc có chút kinh nghi bất định. Mà này đâu, khiếm sợ La Khánh hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đem người mời vào sân, mà trong viện La Đại đã sớm phi thường có ánh mắt mà đi thỉnh bọn họ phụ thân. Thức mau, bọn họ đem người thỉnh tới rồi nhà chính. Chỉ là cố kiểu đang chuẩn bị gian nan mà bò lên trên la gia nhà chính cao cao ngạch cửa thời điểm, lại bị La Khánh ngăn cản. chương 20 anh hùng cứu mỹ nhân, tặng đường cử chỉ. Xào Nhi chất nữ, đại nhân thương lượng chuyện quan trọng, ngươi ở trong sân chơi có thể chứ? Chấp thứ, mang muội muội đi chơi. Mai Hoán Thanh đối Mai Chấp thứ phân phó nói. Cố Kiều lập tức hiểu được, nàng là bị người trở thành hài tử, tuy rằng nàng thân thể này vốn dĩ chính là cái hài tử. Hào đi, nàng không cấm ở trong lòng thở dài, cũng chỉ có nàng mãi mãi mới có thể như vậy không hề giữ lại tín nhiệm nàng đi. Giờ khắc này có đối lập, nàng đột nhiên ý thức được di vãng cô bà tử lựa chọn cùng quyết định. Rốt cuộc có bao nhiêu đặc thủ, hơn nữa làm người cảm động. Xào nhi biểu muội đi thôi. Mai chấp thứ nhìn nàng giảng đạo. Ta đây cùng ngãi mãi nói hai câu lời nói. Nàng lập tức xoay người nhìn về phía cố bà tử, sau đó vẫy tay. Cố bà tử liền ngồi sổm xuống thân đi, cố kiểu bám vào nàng bên hai, lập tức nhỏ rộng mà nói chuyện. Chờ sau khi nói xong, cố bà tử không cấm hơi nhúng mày. Cố kiều cũng không cơ hội biện giải, chỉ nói, ngãi mãi ngài tin tưởng ta. Hảo! Cố bà tử nở nụ cười, ý bảo nàng đừng lo lắng, sau đó phất tay, mau đi chơi đi. Cố kiểu lúc này mới xoay người đi theo mai chấp thứ rời đi. Chỉ là tới rồi trong viện sau, nàng giống như là kia bị sương đánh quá cả tím, khéo. Mai chấp thứ không cấm có chút to mò, hắn gái này biểu muội giống như cùng khác nữ hoa hoa có chút bất đồng. Chỉ thấy nàng ở trong sân, cũng không cùng người ta nói lời nói, liền như vậy an an tính tính mà nhìn người khác cấp như thượng trọng lên ách. Sau đó lại ngồi sổm trên mặt đất nhìn chằm chằm kia lê xem. Sao nhi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mai chấp thứ nhịn không được đến gần hỏi. Cố kêu lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy cười cười, liền nhìn xem lê. Bởi vì nàng không rõ, liền thứ này, thế nhưng là có thể tính làm trọng đại tài sản. Bất quá thứ này phòng trừng có thể tương đương với hiện đại nông dân trong nhà thu hoạch cơ, như vậy tưởng tượng, đảo cũng có thể nghĩ đến thông. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Nàng không cấm đối mai chấp thứ kiến nghị nói. Bởi vì đãi ở chỗ này thật sự hào nhằm chán. Này không hào đi. Không có việc gì, chúng ta cấp la ra trưởng bối nói một tiếng, liền ở trong thôn không đi xa, mãi mãi cùng cứu cứu khẳng định còn có hồi lâu mới ra tới. Đi sao, chúng ta nơi nơi nhìn xem. Nàng này biểu ca, quá trung quy trung cụ. Hơn nữa thật vất vả ra tới một chuyến, như thế nào có thể không đến chỗ dạo một dạo đâu. Vạn nhất nhà ai có tương đối tốt rau dưa hoặc là dụng cụ. Nàng còn có thể học tập tham khảo một chút sau. Cứ như vậy, mai chấp thứ bị nàng xối rủ, cùng la thị trưởng bối chào hỏi sau, liền cùng nàng cùng đi trong thôn. Hai người lang thang không có mục tiêu, đi đến chỗ nào tính chỗ nào. La ra thôn muốn so cố ra thôn lớn hơn rất nhiều, nơi này ruộng nước có chút đã lê hảo, có thôn dân đang ở ngoài ruộng bá mà, đã là một bộ cày bừa vụ xuân cảnh tượng. Thời tiết này, còn không có gieo giống, cố Kiều tự nhiên không có thể nhìn đến nàng muốn rau dưa. Bất quá như vậy bước chậm ở quê nhà đồng ruộng, đảo có loại đạp thanh thanh thản cùng tí ý. Đặc biệt là hai ngày này Thái Dương đều thực hảo, nắng sớm chiếu vào trên mặt, ấm áp, làm cho cả người thư gân lung lay, cảm giác toàn bộ mùa đông chiều lạnh cùng mỏi mệt đều bị đuổi đi. Quả thực là quá thoải mái. Ai biết đúng lúc này? Ngươi còn chạy, xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Bắt được, tấu hắn. Dùng sức tấu. Cố kiểu quay đầu lại đi, liền nhìn đến từ ngõ nhỏ nhảy ra mấy cái tiểu nam hài. Trong đó một cái tiểu béo đôn nhào hướng phía trước nhất kia gầy yếu tiểu Nam Hải, đem người phát gục sau trực tiếp cười ở hắn trên người, bụi bấm nắm tay liền dùng sức mà chiều kia gầy Nam Hải trên mặt huy đi. Nho nhỏ hài tử, sức lực đảo rất đại. Một bên đánh người một bên còn hùng hùng hổ hổ, ta làm ngươi chạy, ta làm ngươi chạy. Xem ta tấu bất tử ngươi. Lời này tất cả đều là lệ khí, đảo mắt hắn thủ hạ gầy Nam Hải liền bị đánh đến ra huyết. Thấy như vậy một màn, cố kiều tức khắc nhăn mày vội vàng hô dừng tay. tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng mấy cái tiểu hải tử như vậy đánh người cũng không tránh khỏi quá phận, này sẽ nháo ra mạng người tới. tiểu mập mạp nghe được nàng lời nói sau không cấm quay đầu tới, nhìn đến nàng, lập tức chiều nàng vây vây năm tay, uy hiếp nàng không cần xen vào việc người khác, sau đó lại tiếp tục tấu kia gầy nam hải, tiêu người chạy, chạy a, ngươi đảo chạy a, nay ngữ khí, cố kiều nghe xong tức giận không thôi, này quả thực cực kỳ giống nàng cái kia thời đại vườn trường bá lăng. Nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ cũng bị người như vậy khi dễ quá, nàng một đôi con ngươi lập tức đỏ, mang theo nồng đậm tức giận. Dừng tay. Nàng cao giọng quát bảo ngưng lại nói. Chỉ là nàng vừa mới chuẩn bị nâng bước qua đi, đầu vai đã bị mai chấp thứ để lại. Nàng ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn thấy mai chấp thứ hướng nàng lắc lắc đầu. Biểu ca. Đừng đi, không hiểu biết tình huống, vạn nhất chọc phiền phải đâu. Vạn nhất. Cố kiểu có chút phẫn nộ, đều như vậy. Nàng này biểu ca trong óc thế nhưng còn nghĩ có thể hay không chọc phiền thoái. Nhưng nàng thực mau bình tĩnh lại, bởi vì mai chấp thứ muốn phụ trách nàng an nguy. Hơn nữa hôm nay là bọn họ đi tới người khác địa bàn, húng chi muốn thật lô mãng lao ra đi, cũng không phải cái gì biện pháp giải quyết. Nàng trong lòng hơi định, theo sau nghĩ tới cái gì, lập tức đem tay vòng ở bên miệng, hướng về phía cách đó không xa bá điển thôn dân la lớn. Người tới a Muốn ra mạng người? Người tới a Nàng này một tổ nào Tức khắc làm tiểu mập mạp không dám tiếp tục tấu đi xuống. Ai nói, nói muốn ra mạng người." Kia tiểu mập mạp nói lắp lên. "Ngươi lại đánh tiếp hắn không phải mất mạng sao?" Cố Kiều xoa eo nói, còn ra vẻ khoa trương mà giảng đạo, "Ngươi nhìn xem, ây a, đầu đều phá, huyết đều chảy ra." Tiếp theo nàng lại tiếp tục đối ngoài ruộng thét to nói, "Mau tới người a, muốn ra mạng người." Ngoài ruộng quả nhiên có người đã nghe được động tĩnh buông đinh ba, sau đó từ ngoài ruộng chảy đến bờ ruộng thượng, hướng cái này phương hướng tới rồi. Nếu không, đừng, đừng đánh. Giống như thật sự chạy thật nhiều huyết. Bên cạnh vây xem tiểu hài tử sợ tới mức sắc mặt đều trắng, một đám chân đều ở run. Hắc. Ngoài ruộng thôn dân giống lên một tiếng. Vây xem tiểu hài tử lập tức làm điều thu tán, chỉ dư tiểu mập mạp cùng kia bị đánh tiểu hài tử tại chỗ. Ai, các ngươi, Tiểu mập mạp gặp người đều đi rồi, lập tức hung tận mà trừng mắt nhìn cố kiểu liếc mắt một cái, sau đó thu nắm tay, cũng cuống quýt chạy. Cố Kiều lúc này mới vội vội vàng vàng mà chiều kia bị đánh hải tử đi qua đi. Nàng đi đến thời điểm, kia hải tử đã ngồi dậy. Hắn chôn đầu, Cố Kiều chỉ có thể nhìn thấy hắn mang huyết khoe mắt cùng khoe miệng. Người không sao chứ? Nàng ngồi xổm xuống thân đi, không cấm hỏi. Kia nam hải bay nhanh mà liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn một khuôn mặt thượng tất cả đều là buồn cùng huyết ô, căn bản nhìn không ra tới trông như thế nào, nhưng kia nhìn qua liếc mắt một cái lại thoáng như lưới đao sắc bén. Lộ ra một cổ lạnh leo đến xương sắc khí. Cố Kiều đột nhiên không kịp phòng ngừa, sợ tới mức sau này ngã đi, chỉ cảm thấy cả người đều băng thấu. Này tiểu hài tử! Ánh mắt kia cũng quá dọa người đi, lệ khí hảo trọng, quả thực cùng muốn giết người dường như. Mai chấp thứ lập tức chắn Cố Kiều trước người, lạnh lùng mà nhìn kia nam hài liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người chiều Cố Kiều dối tay, xảo nhi, người không sao chứ? Không, không có việc gì. Cố Kiều tuy rằng thân thể là hài tử. Nhưng linh hồn tốt xấu là cái người trưởng thành, bị một cái tiểu hài tử dọa đến ngồi vào trên mặt đất, nàng không cấm cảm thấy có chút mất mặt. Nàng đem tay đưa cho Mai Chấp Thứ, sau đó mượn lực đứng lên. Đi thôi. Mai Chấp Thứ cũng không tưởng xen vào việc người khác. Cố kiều nhìn kia tiểu hài tử liếc mắt một cái, sau đó liền đi theo Mai Chấp Thứ rời đi. Chỉ là đi rồi vài bước, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó lập tức xoay người đổ trở về, từ trong lòng ngực móc ra cứu cứu cho nàng kia viên đường phóng tới cái kia Nam Hải trước mặt. Nàng vẫn nhớ rõ chính mình tiểu học thời đại bị đồng học đổ ở đầu hẻm kia đoạn trải qua. Sau lại ngày hôm sau là nàng nhút nhát ngồi cùng bàn cho nàng một viên đường. Đó là một viên thực bình thường đậu phộng kẹo sữa. Tuy rằng nàng không thích ăn đường, nhưng kia tư vị nàng nhưng vẫn nhớ cho tới bây giờ. Nàng ngồi cùng bàn tuy rằng không dám giúp nàng, nhưng ở xong việc cho nàng một viên đường đã đủ để cho nàng cảm nhận được cấm áp. Sau lại nàng liền đi tố cáo giáo sư, sau đó lại bị những người đó đổ. Nàng tiếp tục cáo, lại bị đổ, sau đó tiếp tục lại cáo chạm, những người đó rốt cuộc không dám lại đổ. Hiện giờ, nàng nhìn đến cái này tiểu nam hải cũng bất quá là không nghĩ hắn bởi vì một việc này liền trở nên thô bạo hoặc là đánh mất hy vọng mà thôi. An tính buông đường sau, nàng lui về phía sau hai bước, sau đó xoay người chạy chậm đến mai chấp thứ bên cạnh, ngẩn đầu lên, hô, biểu ca, chúng ta đi thôi. Nàng không biết, ở nàng đi rồi, kia tiểu nam hải hơi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chầm chầm nàng bóng dáng. Thẳng đến nàng đi xa, hắn mới đưa ánh mắt thu hồi, nhìn về phía trên mặt đất kia viên đường. Chính là nhìn trong chốc lát, hắn lại không có động thủ nhặt, mà là duỗi tay nhặt lên bên cạnh bị đánh nghiêng soạn, sau đó đứng dậy, cất bước rời đi. Này một cất bước, lòng bàn chân đó là một cổ xuyên tim đau. Hắn đau đến cắn chặt ngôi, may khẩn ninh, càng có vẻ bộ dáng quật cường. Theo sau hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt liền rơi xuống trên mặt đất kia viên đường thượng. Cuối cùng hắn vẫn là thu hồi bước chân ngồi sổm xuống thân đi. Đem trên mặt đất kia viên đường nhặt lên, sau đó cực không thèm để ý mà cất vào trong lòng ngực, khập khiễng mà tránh ra. chương hai mươi nửa đường đoạt đường, hung ác đánh chửi, canh hai. Mai chấp thứ nhìn bên cạnh tiểu cô nương, không cấm nghi hoặc, xảo nhi, ngươi vì cái gì cho hắn đường. Cố kiểu cười cười, thứ tốt muốn chia sẻ sao. Được rồi được rồi, biểu ca, chúng ta trở về đi. Nàng tách ra cái này để tải. Mai chấp thứ còn tưởng nói cái gì nữa, đúng lúc này. Một cái tiểu hài tử đột nhiên từ bọn họ phía trước cách đó không xa hàng rào mặt sau nhảy ra tới, sau đó một trận gió dường như thổi qua. Cố Kiều không cấm nhíu mày, kia giống như là vừa mới đánh người tiểu mập mạp, Hình như là hắn. Bất quá người đã biến mất ở thôn dân phòng ốp mặt sau, mai chấp thứ vô tâm để ý tới, mà là nhìn về phía nàng giảng đạo. Đi thôi, chúng ta ra tới rất lâu rồi, cha ta cùng ngươi mãi mãi phỏng trừng cũng mau ra đây. Cố Kiều gật đầu, cũng không hề trì hoãn. Hai người theo đường cũ hướng La Khánh ra đuổi. Mà này đâu, tiêu tiểu mập mạp chạy trốn bay nhanh, đảo mắt liền vòng qua Cố Kiều bọn họ, ở gầy Nam Hải nhất định phải đi qua chi trên đường ngăn cản hắn. Gây Nam Hải nhìn đến tiểu mập mạp, phảng phất đôi hắn xuất hiện tại đây cũng không ngoài ý muốn, hắn hơi tạm dừng một chút, sau đó liền tiếp tục kéo bị thương chân, từng bước một chiều tiểu mập mạp đi đến. Đi đến tiểu mập mạp trước mặt thời điểm, hắn làm như không thấy, tiếp tục đi phía trước. Tiểu mập mạp lại vươn béo tay ngăn cản hắn. Sau đó ấn bụ bấm bàn tay phiên lại đây, lòng bàn tay chiều thượng, ngón tay dần dần. Lấy tới. Tiểu mập mạp nói. gầy Nam Hải nhấp môi, không núc đích. Tiểu mập mạp vừa thấy hắn bộ dáng này, tức khắc sinh khí, dối tay liền xông thẳng gầy Nam Hải trong lòng ngược đào đi. Gây Nam Hải lập tức né tránh, nhưng hắn chân bị thường. Hơn nữa kia tiểu mập mạp sức lực pha đại, thế nhưng lại bị tiểu mập mạp ấn ở trên mặt đất. Người cho ta lấy tới. Tiểu mập mạp hung tận mà giảng đạo. Gầy Nam Hải gắt gao mà bắt lấy chính mình vào áo, sau đó thế nhưng không biết từ đâu tới đây sức lực, thế nhưng đột nhiên đẩy, đem tiểu mập mạp cấp tránh ra. Tiểu mập mạp sau này nã đi, lập tức trừng lớn trong mắt, hảo à, ngươi dám đối ta động thủ, ta muốn cáo cha ta, làm ngươi cùng thẩm vãn đêm nay đều không có cơm ăn. Vừa nghe đến thẩm vãn tên, gầy Nam Hải thân thể liền cứng lại rồi. Tiểu mập mạp lập tức đắc ý nở nụ cười, chống thân thể, duỗi tay mạnh mẽ từ gầy Nam Hải trong lòng ngực móc ra kia viên đường kia nha đầu thúi cho ngươi thế nhưng là ma đường. nói, hắn đem đường trực tiếp nhét vào trong miệng, thập phần thỏa mãn mà nhai lên. gây Nam Hải ánh mắt phẫn nộ mà nhìn chăm chăm hắn. tiểu mập mạp lại vỗ vỗ hắn mặt, uy hiếp nói, ngươi nhìn xem ngươi, hôm nay bị tấu đến cũng thật thảm. trong chốc lát tới rồi ta nương trước mặt, biết nên nói như thế nào đi. Bằng không thẩm vãn. hừ hừ. nói hắn đứng lên, một bên ngay đường một bên đắc ý mà đi phía trước đi đến. gây Nam Hải nhìn hắn mập mạp thân thể. Ngón tay dần dần thu nạp, dùng sức mà tạo thành nắm tay. Đi a, thất thần làm gì? Tiểu mập mạp quay đầu lại quát. Gây nam Hải lúc này mới một lần nữa nhặt lên soạn, đứng dậy, khập khiễng mà đi theo mập mạp đi phía trước đi, đi tới một cái rách nát trong tiểu viện. Cha, mẹ, ta đã trở về. Mập mạp vui sướng mà vào sân. Hòn đá nhỏ đã trở lại à, mau nói cho nương ít bờ cờ G5200me, hôm nay đi nơi nào chơi? Một cái phụ nhân đang ở trong viện vo gạo. Nhìn đến phi phác lại đây tiểu mập mạp vội lau tay một tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Liên ở trong thôn, bất quá nương thậm chiêu hôm nay lại cùng trong thôn người đánh nhau, ngươi xem hắn. Nói, hắn vội tay chỉ hướng đi theo phía sau hắn tiến sân gầy Nam Hải. Nha, như thế nào lại đánh thành như vậy? Phụ nhân lập tức kinh ngạc nói. ca ca, đang ở phơi thảo dược tiểu nữ Hải cũng vội vàng đứng lên, lo lắng không thôi. Này lại đi chỗ nào dã? Trong viện còn có một người nam nhân nhìn thấy gầy Nam Hải tiến vào, không cấm chừng mắt lanh dự, đông mà một tiếng buông trong tay cái bảo, quá lại đây. như thế nào buổi sáng liền đã trở lại, đào đến được sao? Gầy Nam Hải thân thể co rúm lại một chút, chân bị thương, cho nên lại đây. Nam nhân lại lần nữa hô, gầy Nam Hải ánh mắt lập tức trở nên u ám, hắn liền biết, liền tính nói ra bị thương sự tình cũng vô dụng, khẽ môi xả ra một mặt trào phúng cười, thực mau lại biến mất vô tung, hắn gắt gao mà nhếch môi. Sau đó thẳng thắn lưng, cố nén trụ run rẩy ôm sọt, đi bước một chiều hung ác nam nhân đi đến. Nam nhân một phen xả quá trong tay hắn sọt, duỗi tay phiên phiên, kết quả nhìn đến cơ hồ không có dược, lập tức đem sọt hướng trên mặt đất một ném, phản thân rút ra treo ở đầu gỗ thượng dây thừng, đối với gầy Nam Hải chính là một đốn quất. Người cái này đồ vô dụng, chỉ biết ăn cơm trắng, làm người đào dược cũng không hảo hảo đào, tẫn cùng người khác đánh nhau. Xem ta không đánh chết ngươi cái này đồ vô dụng. Kia dây thường giống thành nhân ngón tay cái giống nhau thu, trừ ở nhân thân thượng đều có thể phát ra đủ tiếng vang, gây Nam Hải bị triệu đến ôm thân thể trên mặt đất lăn lên. Tiểu nữ hải sợ hãi, vội vàng chạy tới ôm lấy Nam nhân chân, khóc lóc cầu xin nói: Dượng, cầu xin ngải, đừng đánh ca ca, cầu xin hải. Nam nhân vừa nhấc chân, trực tiếp đem gầy yếu tiểu nữ hải nhi cấp đá văng. Tiểu nữ hải tức khắc cuộn tròn thành một đoàn bảo vệ chính mình bụng, nói vậy này một chân bị đá đến không nhẹ. Tiểu vãn gây nam hải vội vàng hô. tướng công, đừng đánh. Phụ nhân ôm tiểu mập mạc, cũng thập phần sợ hãi. Đừng đánh. Nam nhân hung tận mà trừng mắt nhìn phụ nhân hai mắt, ngay sau đó chịu đến càng dùng sức, máng, ta ước gì đánh chết hắn. Chỉ biết ăn cơm sẽ không làm việc, lưu trữ có ích lợi gì. Chính là hai cái con trông trước. Phụ nhân cũng không dám nữa lên tiếng, chỉ gắt gao mà ôm lấy chính mình nhị tử. Mà tiểu mập mạc mặt ngoài nhìn sợ hãi, trong mắt lại toát ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Trong trước mắt, kia gầy nam Hải đã bị đánh đến độ vô lực lăn lột, xúc thành một đoàn, vô cùng đáng thương. Nam nhân lúc này mới cảm thấy hả giận, lập tức chiều phụ nhân quát, còn thất thần làm gì, chạy nhanh nấu cơm, đói chết lão tử. Nga hảo. Phụ nhân lúc này mới chạy nhanh chui vào trong phòng đi nấu cơm. Gầy nam Hải được đến thở dốc, lập tức dùng hết toàn lực chiều tiểu nữ hài nhi bò đi, sau đó đem nàng nâng dậy tới. Cà ca. Tiểu nữ Hải nước mắt lập tức liền rất xuống dưới. Liên biết khóc, đồ vô dụ. Nam nhân dây thường lại mang một tiếng chịu đến bọn họ bên cạnh trên mặt đất. Nữ hài nhi lập tức ngừng tiếng khóc, khúc khịt một chút, một đôi tay nhỏ gắt gao mà bắt được tiểu nam hài quần áo, lại là thật sự không dám lại khóc. Đêm này đó vụn bào trang, lộng tới phòng bếp đi. Nam nhân hung nói. Hai huynh mỗi lúc này mới gian nan mà lẫn nhau đỡ đứng lên, sau đó đi lấy cái sọt, chịu đựng đau bắt đầu làm việc. Trong viện lại vang lên bảo đầu gỗ thanh âm, một chút một chút hơi chút có chút tạm dừng đều đủ để cho hai huynh muội hái hùng khiếp vĩa. Trưng 22 cứu cứu khiếp sợ, mập mạp khi dễ. La ra thôn trong một góc phát sinh một màn, cũng không có khiến cho người nào phản ứng. Quê nhà nghe được động tĩnh kia hai ba hộ nhân ra, cũng giả câm vỡ điếc, tựa hồ đối một màn này sớm đã tập mãi thành thói quen. Mà xa ở thôn một khác đầu la khánh ra, càng là nghe không được kia động tính. Lúc này, cố bà tử cùng mai hoán thanh bị la ra đương ra nhân là tưởng tự mình đưa đến viện ngoại. Mấy người hành tẩu gian còn đang nói chuyện. Sáng mai Quyển tử La Khánh cùng La Liêm liền đem Ngưu chạy tới nơi, bắt đầu cày ruộng. La Tưởng giảng đạo. Hảo, nhà ta có Ngưu vòng có thể quan Ngưu, đến nỗi chỗ ở, ta cũng sẽ an bài hảo, làm hắn hai anh em chỉ lo lại đây đó là. Cố bà tử trả lời. Vậy nói như vậy định rồi. Hành, liền đưa đến nơi này đi, La ra đại bá xin dừng bước. Cố bà tử giảng đạo. La thúc, cáo tử. Mai Hoán Thanh cũng chào hỏi hai nhà người như vậy chia tay. Chờ đi xa chút, cố Kiều đã sớm kìm nén không được hỏi, ngãi mãi các ngươi là nói như thế nào? Như thế nào nghe ngữ khí, la khánh thúc bọn họ còn muốn tới trong nhà trụ A? Cố bà tử trả lời, la ra thôn bên này cũng có rất nhiều mà yêu cầu lê, nhưng la ra tháng này con dâu liền phải sinh, trong thôn cũng còn có mặt khác hai hộ nhân ra phải gả cưới, vì không ra thời gian làm rượu mừng, này không, tháng trước liền đem nhà mình mà cùng kia làm hỷ sự ra mà cấp lê. Cố Kiều gật đầu, chắc không được ta cùng biểu ca nhìn đến trong thôn sớm liền có nhân ra bá địa. Cố bà tử tiếp tục nói, bất quá mặc dù như vậy, cũng còn có rất nhiều mà chờ lê. Nhà chúng ta này một mở miệng 50 mẫu, bọn họ cũng chỉ có nắm chặt thời gian. Cho nên thương lượng xuống dưới, vì tiết kiệm trên đường hoa thời gian, dứt khoát làm la khánh hai huynh đệ trực tiếp ở trong thôn trụ hạ. Nhưng nhà chúng ta không có trụ địa phương A, hơn nữa, bọn họ thức ăn làm sao bây giờ? Cố Kiều phạm vào sầu. Ta đều tính toán hảo. Hướng ngươi thúc tổ ra mượn một gian nhà ở, cho bọn hắn một thang mễ, vấn đề hẳn là không lớn. La gia cũng là phúc hậu nhân ra, la gia hai huynh đệ tự mang gạo thóc, đến lúc đó mâu thân ngươi vất vả một ít, cùng nấu đó là. Cố bà tử trả lời. kia kẻ ruộng sao nhóm tính. Một mâu đất năm thang mễ, cùng nhìn chung giống nhau. Cố kiều lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, việc này rốt cuộc nói thành. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, lập tức giảng đạo, ngày mai la thị huynh đệ liền phải tới trong thôn. Kia ta đến chạy nhanh hồi thôn, đem 50 mẫu đất đều xác định xuống dưới, đừng ra cái gì đừng, rẽ. Cũng là Cố bà tử đáp. Mai Hoán Thanh nhìn tổ tôn hai một hỏi một đáp, không khỏi tâm tắc bảo lạ. Nay Cố gia thầm thầm, hoàn toàn là đem xảo nha đầu trở thành đại nhân tới thương lượng, nghĩ đến Cố bà từ lúc trước cùng kia La Tưởng lời nói, hắn nhịn không được hỏi, "Thiểm, lúc trước ngài cùng kia La Tưởng nói tỉ mỉ trong nhà cùng nhìn chung kết toán nguyên do cùng trải qua, còn nói rút tham phân điện sự, này rút tham phương pháp?" Xin hỏi là ai nghĩ ra tới? Hắn còn nhớ rõ cô bà tử ngay lúc đó lời nói, rõ ràng chính là nhắc tới xảo nha đầu, lại lâm thời viên qua đi. La ra người nghe không ra, hắn này thân cứu cứu còn nghe không ra sao? Cô bà tử vừa rồi ở nhà chính nói lộ miệng, chưa từng tưởng thật bị mai hoán thanh nghe xong đi, suy xét đến đều là người một nhà, liền cũng thẳng thắn thành khẩn công đạo. trừ bỏ giúp thăm, còn có đem mà lấy về tới, kỳ thật đều là xảo nhi chủ ý ngươi đừng nhìn nha đầu này, thông minh đâu. Cố bà tử khen nói, lúc này Mai Hoán Thanh là thật kinh chứ, liên em mà lấy về tới đều là cố Sảo Nhi chủ ý, kia hắn này cháu ngoại gái, nhưng đến không được a. Hắn nhìn về phía cố Kiều ánh mắt tức khắc liền không giống nhau, theo sau không cấm cảm khái nói, quả nhiên không hổ là hy muội Phu Hải tử. Mai chấp thứ có chút mở miệng, cũng nhìn về phía cố Kiều, cố Kiều bị khen đến vào đầu, đành phải cuộc lốc mà cười rộ lên, vội vàng tách ra đề tài, cứu cứu, ngại ngại. Này giống như không phải ra thôn lộ ai. Ngươi nhà đầu này, ngươi cứu cứu bồi chúng ta xong xuôi xong việc, nên chúng ta bồi ngươi cứu cứu làm việc đã đã quên, thu dược liệu. Cố bà tử nhắc nhở nói. thứ mau, Mai Hoán Thanh đi vào trong đó một nhà thu dược liệu, sau đó lại đi tiếp theo ra. Nhà này nam nhân tính tình không tốt lắm, các ngươi liền ở cửa chờ ta hảo. Mai Hoán Thanh đối cố bà tử bọn họ nói, sau đó xoay người vào sân. Sân rách nát, chỉ có tiểu cây gậy trúc lung tung mà chắt hàng rào vây khởi. Đứng ở viện ngoại cũng có thể nhìn thấy trong viện tình hình. Chỉ thấy trong viện giá hai điều trường ghế dài, trên ghế bãi một trường khối đại đầu gỗ, trên mặt đất cũng bãi mặt khác mấy khối, không hay xảy ra, rõ ràng là phải làm quan tài. Nam nhân đang ở bào đầu gỗ, nhìn thấy Mai Hoan Thanh vào cửa, lập tức buông cái bào, nha, còn chưa tới thời gian, ngại như thế nào tới. Hôm nay có việc lại đây, thuận đường đem dược thu, có dược sao? Mai Hoan Thanh hỏi, có có có. Thầm chiêu, chạy nhanh đem dược lấy lại đây. Nam nhân quát. Hắn giọng nói rơi xuống không bao lâu, liền thấy một cái hải tử ôm sọt từ trong phòng chậm chậm mà đi ra. Hai tử mặt bị sọt chắn hơn phân nửa, chỉ có thể nhìn đến hai chỉ đèn tuyển tay nhỏ. Đột nhiên, kia sọt tài đi xuống, kia hải tử cũng ngã xuống ngạch cửa mặt sau. Như thế nào điểm này sự đều làm không tốt. Nam nhân bạo nộ, lập tức đi qua đi, một phen nhặt lên ngã trên mặt đất sọt, sau đó vội vã mà chiều mai hoán thành phương hướng đi đến. Cố kiều quét mắt ngạch cửa kia chỗ chỉ có thể nhìn đến một cái nhỏ gầy hài tử đưa lưng về phía nàng bỏ dậy. Nhà này đại nhân tính tình cũng thật đủ không tốt, hai tử quăng ngã không kéo một phen, ngược lại một đốn hung. Nàng không cấm hít sâu một hơi, sau đó chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía mai hoán thanh bên này, xem bọn họ như thế nào giao dịch. Mà ngạch cửa kia đầu, thẩm văn thấy ca ca ngã, nhịn không được hỏi, ca ca, ngươi không sao chứ? Nàng lúc trước thấy thẩm chiêu từ gan bàn chân rút ra một cây nửa tấc lớn lên thứ, còn mang theo huyết lúc này lại thấy hắn té ngã, cho nên vạn phần lo lắng hắn thương thế. Ai biết nàng hô hai tiếng, đều không thấy thẩm chiêu phản ứng nàng. Kaka, ngươi đang xem cái gì? nhìn thấy thẩm chiêu dựa vào ván cửa thượng, nghiêng thân thể trốn tránh ra bên ngoài xem, nàng không cấm nghĩ hoặc, nói xong cũng theo hắn ánh mắt ra bên ngoài nhìn lại, sau đó liền thấy được cách đó không xa cố bà tử đám người. Kaka, ngươi nhận thức bọn họ sao? Không quen biết. thẩm chiêu quay đầu, sau đó xoay người, khập khiễng mà đi rồi. Thẩm vã nghiêng Đầu lại nhìn về phía bên ngoài, nhíu nhữ mày, sau đó mới đi theo Thẩm chiêu đi rồi trở về. Chỉ là ngồi ở băng ghế thượng, nàng nhịn không được xoa xoa bụng, "Kaka, ta hảo đói." Thẩm chiêu trên tay phân dược liệu động tác một đốn, nghĩ đến La tiểu béo cáo trạng làm cho bọn họ huynh muội lại không có cơm trưa, ánh mắt nháy mắt trở nên vạn phần đú ám, nhưng kia lệ khí cũng bất quá chợt lóe rồi biến mất. Lại ngẩng đầu lên, hắn lại khôi phục kia mặt vô biểu tình bộ dáng, chỉ giơ tay ôn nhu mà sờ sờ Thẩm Vân Đầu. Nói, chúng ta đây liền chạy nhanh làm việc, tuyển xong dược liệu liền có thể ăn cơm. Thật vậy chăng? thẩm vãn đôi mắt lập tức sáng lên. Thật sự. thẩm chiêu trả lời. Chính xác thí. La tiểu béo đột nhiên xuất hiện ở cửa. Chỉ thấy hắn con cái cung, sau đó kéo cung, trong tay một mũi tên liền chiều trong phòng bay tới. a thẩm vãn thét trói tai Ai biết kia một mũi tên lại ở giữa không chung rơi xuống. Ha ha ha, dọa ngu đi. Đây là cha cho ta mới làm món đồ chơi. Về sau các ngươi nếu không nghe lời, ta liền dùng nó bắn chết các ngươi. Đặc biệt là ngươi, thầm chiêu, chờ ta luyện biết, xem ngươi còn hướng chỗ nào chạy. La Tiểu Béo cười ha ha nói. Chương 23 nhìn chung tới cửa, hạt giống thúc mầm. Thẩm chiêu ánh mắt rơi xuống trên mặt đất một mũi tên thượng, nắm tay hung hăng mà nhéo lên. Mà trong viện, Mai Hoán Thanh cùng nam nhân cũng tiền hóa hai bên thỏa thuận xong. Mai Hoán Thanh quét kia La Tiểu Béo liếc mắt một cái, trong lòng thở dài, sau đó chọn chính mình cái sọt đi rồi. Đi thôi. Hắn đối cố bà tử đám người giảng đạo. Chờ đi được xa, hắn không cấm dặn do Mai chấp thứ, về sau ngươi tới la gia thôn thu dược, đừng cùng gia nhân này bẻ xả. Làm sao vậy, cha? Mai chấp thứ không cấm hỏi. Nay là ứng, chính là bán dược cho ta nam nhân kia, tính tình táo bạo, tiểu hai tử bà nương đều đánh. Mai hoán thanh lắc đầu, tóm lại, không cần quá mức tới gần người này. Hảo. Mai chấp thứ ứng, sau đó nhìn về phía cố Kiều Cố kiểu cũng nhìn về phía hắn, sau đó đệ thấp thanh âm rằng đạo, chính là cái kia tiểu mập mạp. Vừa rồi con cung tiễn kia tiểu tử chính là phía trước đánh người tiểu mập mạp. Nàng không cấm thầm nghĩ, nguyên lai bạo lực huynh hướng là di chuyển, trách không được. Bất quá kỳ quái chính là, kia tiểu mập mạp không giống bị đánh bộ dáng, ngược lại giống cái tiểu ba vương, nhưng thật ra lúc trước nhà ở ôm cái sọt cái kia. Tưởng nhiều như vậy làm gì đâu, lại không liên quan chuyện của nàng. Nàng lập tức thở ra một hơi. Sau đó theo sát thượng Mai Hoán Thanh đám người lại bước. Trên đường, Mai Hoán Thanh liền thu tới dược liệu, vừa lúc có vật thật, lập tức lại cấp Mai chấp thứ cùng cố kiểu thượng một đường khóa. Chờ tới rồi cố ra thôn cửa thôn, hai nhà người đường ai nấy đi. Này đi ra ngoài xoay một ngày đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, hai người lập tức về nhà ăn cơm, sau đó lại đi trong thôn từng nhà mà đi báo cho kẻ ruộng tin tức. Cũng may chính như cố kiểu theo như lời, mọi người đều nguyện ý bán các nàng cái này mặt mũi. Cứ như vậy, Cai ruộng sự tình có tin tức. Sáng sớm hôm sau, La Khánh cùng hắn Tam Ca La Liêm liền chạy tới Cố Gia thôn. Cố bà tử hôm qua đã sấn đêm đem như vòng thu thập ra tới, cũng cùng Cố Thác một nhà nói hảo, lập tức liền đem hai người một nưu đơn giản mà dàn xếp xuống dưới. Theo sau, nàng lại mang theo hai huynh đệ đi ngoài ruộng dạo qua một vòng, đem mà vị trí, mẫu số đều xác định xuống dưới. Bởi vì Cố Gia thôn mà toàn bộ mùa đông đều phá thủy, cho nên liền không cần lại phao chỉ cần đem điền chung mực nước phóng thấp một ít. Phương tiện cày ruộng liền hảo La liêm thực mau cùng cố bà tử Thương lượng hảo từ chỗ nào bắt đầu lê Cả hai cơm chưa qua đi Vãn khởi ống quần Vén tay háo liền trực tiếp vội và nhưu xuống đất Bắt đầu cày ruộng Nhìn đến người xa lạ đoạt chính mình việc Cái này nhìn chung nhưng ngồi không yên Nghe nói người là cố bà tử mời đến Lập tức vọt tới cố bà tử ra trong viện Thầm thầm ngươi là có ý tứ gì Liên hợp ngoại thôn người Không cho trong tộc chất nhi đường sống có phải hay không Nhìn chung chất vẫn nói Vậy ngươi đoạt nhà ta đồng ruộng, khi dễ nhà của chúng ta cô nhi quả phụ thời điểm đã cho nhà ta đường sống sao. Cố bà tử chính dẫn theo bao tải, đem mấy ngày trước đây ướp tốt mối đồ ăn hướng trúc biển đảo. nay dùng một chút lực, liền tăng thêm đường sống hai chữ âm độc. nay khi thế, sợ tới mức nhìn chung không cấm sau này lùi một bước. Chính là, cố Kiều ngồi sổm bên cạnh, dùng chiếc đua đem muối đồ ăn lột ra, cũng không ngẩn đầu lên mà nói, hơn nữa phân điền đất cho thuê thời điểm, ta mãi mãi cũng để lại phần của ngươi ngạch chính là ngươi lại không có tới. Ngươi làm sai sự còn canh cánh trong lòng, ta mãi mãi một cái trường mối chẳng lẽ còn đi cầu ngươi không thành. Nói nữa, ta nhưng nghe ta thúc tổ đều nói, ngươi thả ra lời nói tới nói liền không lê nhà ta mà. Vậy ngươi không lê, chẳng lẽ còn không chuẩn chính chúng ta tìm người lê. Rõ ràng là ngươi trước muốn đoạn nhà ta đường sống. Ngươi! Nhìn trung tức khắc bị đổ đến ngầm miệng không tiếng động. Ngươi cái gì? Cố bà tử đem bao tải một ném, chỉ cho ngươi khi dễ người khác còn không chuẩn người khác tìm đường sống không thành nói nàng xoay người đi tìm điều trổi bàn tay vung lên trợn mắt giận nhìn chính ngươi đi vẫn là ta đuổi ngươi đi các ngươi lan cố bà tử đã một điều trổi quét qua đi nhìn trung lập tức rậm chân né tránh cố bà tử lại tiến nhìn trung lúc này mới chạy nhanh chạy trối chết cố bà tử xoay eo đứng ở cổng lớn nhìn hắn chật vật chạy trốn bộ dáng trong lòng lại vẫn là có cổ tạ hỏa nay nhìn trung quá nhưng khí Cố Kiều đứng ở cố bà tử bên cạnh, cùng chung kẻ địch. Cố bà tử lại cau mày, ta tổng cảm thấy, này nhìn chung còn có thể gặp phải chuyện gì tới. Cố Kiều cũng ninh mày. Không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, nhìn chung thực hiển nhiên chính là kia tặc. Giác tới thì đánh, nước lên mâng nền, chúng ta trước làm tốt đỉnh đầu sự đi. Nàng không cấm nói. Cố bà tử cứng họng mà nhìn về phía cô Kiều, theo sau lắc đầu bật cười, ta thế nhưng không bằng người nghĩ đến thông thấu. Thông thấu là cái gì? Cố kiểu cô ý xoay chuyển chính mình tròn xoay trong mắt. Ha ha ha. Cố bà tử sờ sờ nàng đầu, nhà của chúng ta xảo nhi thật là cái thông minh bé ngoan. Nãi nãi, đừng khen ta, sẽ tiêu ngạo. Chúng ta phơi muối đồ ăn đi thôi. Hảo, đi. Hai người quay lại thân tới, liền nhìn đến trúc biển không thấy. Lại vừa nhấc đầu, Mai Thị đã đem trúc biển đoàn tới rồi Thái Dương phía dưới, cũng đem trong đó một nửa muối đồ ăn phân tới rồi một cái khác chống không trúc biển. Nương. Mai thị kêu cố bà tử, kia nhìn chung lại tới nữa, ta đều nghe thấy được. kia nhìn chung chính là cái lạ người, đừng để ý đến hắn. Cố bà tử nói, sau đó xách bao tải đi bên cạnh giếng rửa sạch. Cố kiều tắc đi tới trúc biển bên cạnh, nhìn không được nghiêng đầu hỏi, ngãi ngãi, này phơi lúc sau có phải hay không còn muốn trưng Đúng vậy, ngày mai lại phơi một ngày liền có thể trưng trưng thấu sau phơi khô, lại phơi. Như thế phơi trưng xoa hai lần sau, trang nhập cái bình buồn cái nửa tháng, là được. Cố bà tử trả lời. Nga. Cố kiều thầm nghĩ, cung nàng biết đến cách làm giống nhau ra. Cố bà tử đem bao tải tẩy hảo lượng khởi sau, lại đi xương phòng trên gác mái lấy cốc gieo tới. Mai cô, đem ta trước hai ngày tân biên cái kia đại trúc biển lấy lại đây. Cố bà tử hướng Mai thị phân phó nói. Mai thị thực mau đem trúc biển cầm qua đây, sau đó phóng tới trên mặt đất. Cố bà tử liền đem cốc loại đổ đi vào, cũng phóng tới thái dương phía dưới. Nãi nãi, này không phải hạt giống sao? Ngươi phơi nó làm gì? Cố Kiều khó hiểu. Cái này kêu phơi loại, lao tổ tiên lưu lại phương pháp. Phơi sau hạt giống càng dễ dàng nảy mầm, hơn nữa không dễ dàng như bệnh. Nói, nàng đem chiếc đua đưa cho cố Kiều. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi chính là phơi muối đồ ăn cùng các loại, nhất định phải kịp thời phiên mặt nga. Cố Kiều tiếp nhận chiếc đua, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Ba ngày sau, muối đồ ăn thành công mà trang đàn, hạt giống cũng phơi hảo. Cố bà tử đem phơi tốt hạt giống để vào buồn gỗ, bỏ thêm nước trong. Cố Kiều phát hiện, có chút hạt giống phủ lên.